t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín đều xem lần này t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín đều xem lần này lời này vừa nói ra thương dương lăng phong thân hình khổng lồ cũng hơi dừng một chút cái sau thật sâu nhìn khê hoài một chút trận lương cánh vung dương lập tức bốn phía c u ồ n g phong trở nên tấn manh vô cùng hắn cũng biến mất theo không thấy chỉ có khí tức vẫn còn tồn tại hướng về tây nam phòng t đến sườn đông đánh tới ý nghĩa đã sáng tỏ cái kia chính là không l ẫ n bảo cảm nhận được lăng phong khí tức không ngừng đi xa khê hoài m ắ t lạnh leo nóng nhìn lương có chút hở ra vốn là giữ tận bộ dáng cũng là càng kinh khủng mấy phần nhất là đỉnh đầu cái kia một đôi đen kỵ xấu xí quái dị xử thú càn g lóe ra trận trận đũ quang thím đen tóc mai cần lạnh thấu xương như mang cầu long nhất tộc nguyên là long tộc t ạ m huyết thân thuộc nếu bàn về huyết mạch theo hầu thì thật xem như cùng lôi thường m ộ t hàng là chúng long tộc c h â u kỳ coi là ti tiện cho đến vài ngàn năm trước mạch long vương thọ tận bất lạc n h â n thủy lệ n h vị trí ngoài ý muốn là cầu long vương sợ đoạn cũng là để cái này cầu long ơ đoạn cũng là để cái này cầu long tộc nhảy lên trở thành long tộc trọng yếu chủ mạch có thể nói là một bước lên trời nhưng cũng chính là trước sau khổng lộ như thế biến hóa lại thậm chí thường xuyên d i u cận cầu lòng tộc b ê ngoài n khiến cho bộ tộc này tính tình cực kỳ cổ quái bạo ngược nhưng lại kết đảm thiệt ngạo cấp tiến thời khắc đều muốn h i ể n lộ rõ ràng tự thân cao quý như có ngẫu nghịch m ạ n phạm thận không thể tàn sát hết t h ể sinh linh mà bây giờ bị l a n g phong dạng này trước mặt mọi người bắt mặt mũi để nó làm sao không giận c h ì phong bộ l a n g phong tốt tốt tốt một bên thương dương thì rung động thân thể thanh thương thân rồng chiếm cư thiết u n g dâu bạc trắng theo gió n h ậ vân cẳng có tràn đầy có cây sinh cơ từ hắn trống cơ thể hiện, hiện đem tất cả lân phiến chiếu dọi đến sáng trói sinh huy n g phong trường một thần vi rộng rộ hắn lại là đẻ thấp thân thể liền ngay cả khí tức đều thu liễm không ít hướng phía khê hoài rủ xuống nhìn cũng nên tôn huynh nói cực phải cái kia lôi thương ở đây cùng triệu quốc rằng có mấy trăm năm không chỉ có tất công chưa lập với lại cùng cùng nhau đóng giữ tướng cấp t ồ n tại phần lớn đều là vất lạc hóa thành triệu quốc tư lương lây tráng nhân tộc hắn khi thắng khi bại lại hồi hồi đều có thể còn sống liền ngay cả hắn tộc đàn đều còn có một tướng cấp tổn thế là nam cương bắc cảnh t r ô n h i ề m thấy quả thực có chút khả nghi theo ta kiến giải vụ về hắn tất nhiên đồng nhân tộc đạt thành âm mưu liền làm nhanh trong chân sát lấy lộ ra tôn tộc v danh nghe được thương dương lời nói này khê hoài cũng là khẽ bất cảm nhưng nhìn qua thương dương cái kêu hùng vĩ rộng rãi thân hình khổng lồ hắn đáy mắt cũng không khỏi nổi lên h u n g quang lệ khí cũng rất nhanh lại ép xuống tuy là nói như vậy nhưng cái này lôi thương dù sao cũng là ta lòng tộc hết duệ lôi long thân thuộc nhưng không có chút nào lý do liền đánh r ế t vận mệnh trong tộc cũng không tốt bằng hàn giao làm phiền thương dương ngươi thay mặt bản tôn h u y n h đi tìm kiếm một hai nhìn xem có thể hay không tra được chút dấu vết để lại đến thương dương nghe tiếng thầm mắng không ngừng như thế nào cũng không nghĩ tới khê h o i như thế vô sỉ mình chỉ là lấy lòng lấy trèo bộ tộc quan hệ hắn vậy mà liền đem như, như vậy bẩn t h ệ u công việc bẩn t h ệ u rơi xuống người nó đến lúc đó thật đem lôi thương chân sát lại tùy ý tạo ra chút thông đồng với địch chứng cứ công lao thanh danh đều bị hắn c h i ế m đi vậy mình có phải hay không còn muốn trên lương t á n sát thân thuộc tiến xấu phải biết long tộc gia mạch bộ tộc đông đảo huyết r u ệ thân thuộc càng là có trăm ngàn c h i hệ những này chi mạch thân thuộc mặc dù mạnh y ế u không đồng nhất nhưng là long tộc chủ yếu thế lực tạo thành nếu như nó thực xui xẻo lên cái này tàn sát thân thuộc không danh vậy chỉ sợ là tình cảnh vốn là thê thảm giác một bộ lại muốn đã rét vì tuyết lại lệnh vì xương không thể long tộc lấy huyết mạch thực lực vi tôn nếu thật muốn chấn sát lôi thường kỳ thật đừng nói khê hoài liền xem như nó đều không có vấn đề gì nhiều lắm là liền là tại trong tộc đ à n có chút ảnh hưởng thôi nhưng ảnh hưởng này nó cũng không nguyện ý gánh mà chính diện ngẫu nghịch khê hoài nó tự nhiên không dám che chở lôi thương nó cũng không muốn cái kia tốt nhất biện pháp tự nhiên là để lôi thương khác cầu che chở dạng này đã không đắc tội cũng có thể tránh đi ô danh nghĩ tới đây thương dương trong lòng cũng có ý nghĩ cái kia chính là báo cho lôi t h ư ơ n g để hắn tự mưu sinh lộ như bọ tộc đầu nhập lôi long vương tộc dưới trướng hoặc là hạ x u ố n g cái k h á c vương tộc sở thuộc nếu là cái này lôi thương quả y ế t chút bỏ tộc thần phục ũ n g tại cái k h á c vương tộc dưới trướng đứng bước góc trần tương lai cũng chưa hẳn không thể trở thành ta thanh long tộc đón khách mà tại một bên khác lôi thương ngang ngàn dặm mênh ống cuối cùng đi vào một phương to lớn hẻm núi trên không hẻm núi giữa trời có đẩy trời k i ế p vân che che thỉnh t h o ả n g kinh lôi rủ xuống hiện hiện trôn v ù i thiên uy doanh bổ đến vách đá sơn lĩnh r u n g động thạch nham lộ ra thế minh huy trong cốc có long n â m băng lên ồn ào hỗn loạn mạnh yếu giao hỏa chật có nhỏ yếu dao long từ trong đó bay ra n g lôi trưởng điện được không k h á i ho cẳng có một tôn khổng lồ lôi long chiêm cứ hẻm núi chỗ cao ngủ say đang ngủ say nhìn qua trước mặt một màn này lôi thương không khỏi gầm nhẹ rung động kinh lôi từ cổ họng nổ hiện hóa thành tiệm điện buôn tàu h o n g ngũ nơi đây chính là thứ nhất tay tạo nên đẳng lôi long tộc nghỉ lại chỗ xuống mực khắc liền từ trong cốc bay ra trên dưới một trăm con dao lòng vây quanh lôi thương l ư ợ n vòng chiếm cứ trì điện rít gào lôi cũng là đem thiên khung hóa thành kinh khủng lôi vực lao tổ trở về rồi lao tổ tà tu đến hoa cơ lao tổ trong tộc hết thể mạnh khỏe trận trận long â m t é t dài tiếng vọng thiên khùng cả kinh chim thú tứ tán phương viên gần trăm dặm sinh linh run dày không dám động e sợ cho trong hạp cốc quái vật tập cấp đặc mệnh tôn này tứ chuyển đằng lôi long cũng bay lên đến đây đem một đám tộc nhân khu về trong cốc tộc trưởng ngài ở tiền tuyến không có sao chứ một chút đạo thương cũng không lo ngại hiện tại b ả n tộc tới mấy tôn đại nhân vật thực lực cường đại vô cùng cái này nam cương khu vực ứng giờ cũng có thể dán xếp một chút thời gian bây giờ những tộc quần khác đều là đã điêu linh lại có tộc ta đại nhân vật giáng lâm chúng tộc khác thời gian ngắn không dám dựa vào đến ngươi xuống dưới chuẩn bị cẩn thận ta tộc có thể hay không chiếm cư nam cương chi bắc lôi thương n h một chiếm cư coi n h không trùng trắng bạc vẩy r ò n g bắn ra lôi đỉnh kinh điện oanh bổ đến vân hải khí triệu dung chuyện uy thế bàng bạc mãnh liệt nhưng giờ phút này cũng rốt cuộc không có ngày xưa hung thần càng ngăn không được phát ra thấp g ễ liên gì tại thiên khung hóa thành quần quận sấm d ệ n hắn liền hóa thành lôi quang quả quyết trốn vào đằng lôi long trong cốc tộc trưởng thế nhưng là phát sinh cái đại sự gì cảm giác được lao tổ di động tôn này huyền đang tứ chuyển đằng lôi long lập tức r ư ợ vào đến đây lo lắng gầm nhẹ kỳ danh là lôi di chính là lôi thương trực hệ hậu duệ nhanh chóng đem tất cả tộc nhân gọi đến không được có bất kỳ dị thường nhìn qua lôi di bay tới lôi thương cũng là gấp dọn gầm nhẹ e sợ cho kéo dài quá lâu cái t i a khê hoài liền giết tới đổ diệt nó đằng lôi long vào tộc nghe được lao tổ như vậy nghiêm trọng mệnh lệnh lôi di cũng không dám có một lát chậm trễ khổng l ồ thân r ồ n trong nháy mắt liền trốn vào m ê n mông đi kêu gọi những cái kia ở bên ngoài tu hành tộc nhân đợi hắn sau khi đi lôi thương thân hình khổng lồ thì chiếm cứ tại lòng cốc bốn mét tường c ù n g đ á lợm chầm sơn lĩnh tường dùng kinh lôi nổ bang ở giữa ngàn vạn suy nghĩ quần quận không chừng lấy tìm kiếm phá cục cầu sinh c h i pháp ta tộc nên đi nơi nào là b ọ tộc cầu toàn đi lôi long vương tộc là phụ thuộc vẫn là cả tộc mà bái đi lại g i n g núi đi hoang vu tây bực hoặc là nhân thủy cầu long quả nhiên là bá đạo quả nhiên là ngoan tộc a long âm hóa lôi hiển uy nhưng mặc dù hận ý ngậm trời lôi thương cũng không dám gọi thằng tôn này cầu long vương tôn tên chỉ có đầu lâu bắt đầu lúc lạc rên d ỉ rung động mặc dù đằng lôi long tộc cùng lôi long vương tộc một mạch có cực lớn nguồn gốc nhưng hắn cũng không có khả năng tiếp nhận bọn chúng bộ tộc này chân chính xem trọng cũng chỉ là nó cùng lôi di hai tôn huyền đan chiến l ự c lấy cung cấp hắn phân công thôi như thế nào lại nguyện ý vạch ra một phiến khu vực lấy cung cấp đằng lôi long tộc tiếp sau h ơ i thở chớ nói chi là lập tức vẫn là nhâm thủy cầu long muốn c h n g nó trên công trừ phi nó bỏ tộc mạng sống mang theo lôi di triệt để đầu nhập vào lôi long v ư tộc không phải coi như thật quay đầu sang lôi long vương tộc cũng sẽ trở ngại nhâm thủy bộ u y tế h mà vụ trộm đem đẳng long nhất tộc tính mệnh đưa ra ngoài dù sao long tộc tôn ti xâm nghiêm rõ ràng thủy đạo sáu mạch vi tôn phong thuộc hai bộ g i á p mục nhất hệ thứ hai cực lôi sinh hỏa cực nhọc kim các loại bộ tộc mỗi nơi đứng xuống chút nữa chính là b ạ c h lòng giao lòng các loại huyết vệ thân thuộc mà đằng lôi long thì còn phải lại thấp nhất đẳng chính là loại rắn thuế biến m à đến long trúc như thế một phương tiểu tộc lôi long vương tộc lại có thể có bao nhiêu để ý cũng chính là minh bạch điểm này đầu nhập vào lôi long vương tộc suy nghĩ rất nhanh liền tại lôi thương trong đầu xóa đi dù là nó thật bỏ tộc cầu toàn tương lai cũng tùy thời có khả năng bị lôi long nhất tộc chỗ bỏ qua từ đầu đến cuối cũng chỉ là quân cơ thôi mà đầu nhập vào cái khác cường tộc như cùng long tộc địch trí rất nặng vũ tộc thực thiết thu tộc các loại sơ đi lúc cố nhiên lại bởi vì buồn nôn long tộc mà đạt được coi trọng nhưng ở cái này về sau cũng nhất định sẽ bị bỏ qua thậm chí là từng bước xâm chiếm t i ệ t vong mặc dù cường tộc ở giữa cũng có đầu nhập vào tình u ố n như phượng hoàng nhất tộc tại trong lòng tộc trường tồn tối ngủ đông xà tộc tại độc nhãn cự thú tộc xương bá các loại nhưng này đều là bởi vì bọn chúng c h i ê m c ư chính quả có ý vào đáng tin mà bọn chúng đằng lôi long tộc thế đơn l ự ợ bạc ngay cả cái n g u y ề n đan bắt t r u y ề n tồn tại đều không có duy nhất có chút dùng cũng liền cái này thân long xương cốt huyết n ụ lại như thế nào có thể đặt chân nghĩ tới đây lôi thương cũng không khỏi gen gì thang nhẹ đừng nói là ta tộc chỉ có thể trốn vào tây b ự c hoặc là hạ xuống nhân tộc lời nói tây vực chính là hàng nguyên vực tây cảnh cùng cung mang vực đông cảnh mạng lớn khu vực chừng phương viên mấy vạn d ặ n bao la so với nhân tộc lập tức cương vực đều không kém nhiều thiếu mấy b ạ n năm trước nơi đó chính là thiên mệnh chủng tộc minh húc tộc chỗ mặc dù không tính là phồn thịnh màu mỡ nhưng cũng sinh cơ doanh dương cung cấp trăm ngàn chủng tộc sinh tức sinh sôi cho đến thiên mệnh lệnh vị trí minh húc tộc bị tứ đại cường tộc liên mà chấn sát dương đạo vì đó trầm l u â n k h ô n g hiện, hàng dương vẫn rơi nấu biển đốt đốt m i n h n g ô n g cái kêu mảnh đất giới cũng bởi vậy biến thành cỏ cây tuyệt sinh sa mạc n g mạc tức thì bị một chút sinh linh gọi là thứ tám vực đại h o a n ự c sao theo thế lực khắp nơi h ư n g suy trập chủ lực trấn sơn hà quá nguyên tiên chủ điểm l à hoàng v ũ bên kia khu vực liền trở nên càng ác liệt hoang vu minh mông ngoại trừ một chút đặc thù chủng tộc sinh tức trong đó còn lại liền lại không sinh linh giống man liêu cổ quốc tây vực trư quốc các loại mặc dù cũng tại hoàng vu tây vực phạm vi bên trong nhưng cũng chỉ là tại biên giới khu vực căn cứ ốc đảo suối xuyên m à an cư sinh tức cũng không xâm nhập trong đó như đi hướng cái kia mảnh đất giới tộc đàn cố nhiên có thể sống nhưng lấy như vậy ác liệt nghiêm trọng hoàn cảnh sinh tức chỉ sợ không cần bao nhiêu năm bọn chúng lôi long tộc liền sẽ tại minh mông đại mạc bên trong tự nhiên tiêu vong lôi long tộc không thể ném tộc khác cũng không đáng tin cái kia ta liền đi đ ạ i dòng núi đi triệu quốc một tiếng sét gầm nhẹ v ă n g lên lôi thương hai mắt đã viết hồng càng có lôi đỉnh tử điện ở trong đó b ố c phát thận ý ngập trời mà lên nó nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mình tận tâm tận lực vì lòng tộc gáp chế triệu quốc không chỉ có không đổi được hóa long đứng hàng thân thuộc cơ hội bây giờ lại còn muốn bị lòng tộc chỗ chạm chỉ vì nó tại biên cương đại chiến bất tử như thế đ ố i đ ã i vậy nó còn hiệu bệnh như thế nào c u ồ n g ta ngày xưa còn hy vọng xa bởi hóa long bước vào truyền thuyết kia bên trong lòng vực thú cường vũ uyên chúng ta thật đúng là không biết t ô đi ý nghị hao hiền sâu kiến a trận trận long n â m tùy theo tiếng vọng trong cốc thật lâu không dứt mà bất quá ngắn n g ủ i đường này lôi di liền ngang phạm vi ngàn dặm đem tất cả tộc nhân đều bí ẩn địa gọi về trong cốc hết thể một phẩy năm bảy bồn số đem chọn cái sơn cốc bao phủ lôi minh n ầ m ầm rung động q u ầ n quận thiên uy quét sạch tứ phương mà đây cũng là đẳng lôi long tộc sinh sôi hơn ngàn năm thành quả k h i thật vô luận là long tộc linh tộc vẫn là chiếm cứ bộ phận sinh đạo vũ tộc hoặc là cái khác vào tộc chỉ cần là lấy huyết mạch là truyền t h a cường đại đạo ẩn ẩn vào thân hồn bản nguyên bọn chúng sinh sôi có thể lực lớn nhiều đều cực thấp so với nhân tộc h điều này sẽ đưa đến dù là cường tộc chiếm c ư thế gian tuyệt đại đa số tài nguyên tộc nhân số lượng cũng không nhiều đương nhiên huyết mạch truyền thừa có hại tự nhiên có lợi hắn cố nhiên sẽ dẫn đến sinh sôi năng lực hạ xuống huyết mạch mỏng manh người rất khó lên cao nhưng cũng có chỗ tốt to lớn cái kia chính là chỉ cần làm từng bước tu hành liền có thể một đường thẳng lên không cần lo lắng không người kế tụ tựa như đằng lôi long tộc mặc dù chỉ có một n g h n năm trăm số dư nhưng trong đó chín thành đều là cấp độ lệ u y khí liền ngay cả hóa cơ đều năm chắc mười đầu đã từng càng là xuất hiện qua ba h u ề n đan cùng tồn tại cục diện đúng nghĩa thiếu mã tinh ta quyết định lập tức rời tộc đi tây phương nhìn qua trước mặt đông đảo hậu duệ lôi thương hoành thanh cao ngâm thần nghiệm thì hướng lôi di lan tràn đem bên trong lợi hại quan hệ từng cái báo cho vì cái gì a như thế nào muốn đi tây phương trong tộc có đại nhân vật giáng lâm lưu tại đây không phải rất tốt sao đi tây phương là muốn đi chống cự man liêu sao nghe nói nơi đó nhân tộc đều tốt hung manh ra man thật vất vả mới chiếm hạ địa bàn lớn như vậy mới vừa v ặ n g i n xếp hiện tại rời tộc rời đi nơi chẳng phải là lại muốn cùng nơi đó tộc đàn chấm giết lôi di nghe xong thức hải ở giữa truyền âm cũng là thân thể đại trấn cường đại long huy lập tức quét sạch sơ cốc đem tất cả tộc nhân chứng hiếp tộc trưởng có lệnh các ngươi tuân theo chính là đừng muốn lại chỉ trích nói xong một đạo kinh khủng kinh lôi rơi xuống lại là ngưng tụ không tan càng từ đó bắn ra sáng trói tử điện hẳn chính là lôi thường chỗ chứng đạo thì thần t h ô n g c h i lộ ra tử điện bởi vì đằng lôi long tộc truyền thừa nội tình mộc cạn có thể tìm tòi đạo tắc cũng không nhiều cho nên lôi di chứng được cũng là đạo này nhanh chóng thu thập chân vật linh tải trốn vào tử điện lập tức di chuyển đi tây phương nghe được câu này những cái kia đằng lôi long nào còn dám lô mãng chương một trăm sáu mươi mốt làm giả g ù i chương một trăm sáu mươi mốt làm giả mùi tây nam khi thắng khi bại tướng cấp cường giả liên tiếp vẫn lạc nguyên nhân chỗ chính là đằng lôi long tộc thông đồng mới địch đây là khê hoài kết quả mong muốn cũng là hắn dự định giao cho long tộc trả lời chắc chắn dùng cái này đến đổi được công tích là tộc đàn coi trọng v ề phần ở trong đó thật g i ả hay không khê h o à i không thèm để ý long tộc cũng sẽ không đi dò xét nếu chỉ là như thế này kỳ thật cũng không có gì l ạ g yên không một tiếng động ở giữa đ ằ n g lôi long tộc liền có thể hạ m à n kết thúc nhưng vấn đề ở chỗ khê h o à i không riêng muốn cầm đ ằ n g lôi long tộc lấp tây nam chiến bại hố hơn nữa còn không muốn gánh chịu tàn sát huyết duệ thân thuộc tiếng xấu muốn để thương dương thay mặt mà thụ chi cái sau tự nhiên không muốn cho nên mới muốn bẩm báo lôi thường dạng này vô luận đ ằ n g lôi long tộc làm ra cái gì đến cuối cùng tiếng xấu cũng sẽ không rơi xuống trên người nó cũng không sẽ đắc tội khê hoài cũng coi là nó chỉ lo thân mình sòng toàn c h i p h á t tây nam phòng tiếng khê hoài xoay quanh cương không v ấ n đ i ê n bốn phía thác nước mưa liên miên không ớt v u i mừng long lâm tiếng vọng không rước hiển nhiên chính tưởng tượng lấy về tộc về sau t h ủ bộ tộc coi trọng trở thành chứng thực nhân thủy hậu tuyển tồn tại lại tại lúc này hắn trong thất hải vang lên thương dương truyền âm lập tức cả kinh c a o lập mà lên một đôi mắt rồng bắn ra phát sáng uy thế bàng bạc cường hành tựa như hai viên băng làm tinh thần lâm không chiếu dọi mênh n ô n g ngươi nói cái gì đàng lôi long tộc không thấy khổng lồ thanh long tử cương khung chỗ sâu hiện hiện thân hình lại là thu liễm như thế liền ngay cả tự thân khí cơ đều ép đi hơn phân nửa lân phiến đều lộ ra có chút t ảm đạm liền là không muốn cùng khê hoài tranh nhau phát sáng miễn cho cái này cầu long đi hận nhưng dù vậy hán bộ g á n g cũng vẫn như cũ thắng qua xấu xí cầu long phụng tôn huynh mệnh đặc biệt đi tìm kiếm đẳng lôi long tộc tội trạng nhưng chờ ta bay đến đẳng lôi long tộc chỗ lúc nơi đó đã chống không một l o n g chỉ có vắng vẻ sơn cốc còn lại mong rằng tôn huynh hạ lệ nghe được câu này khê hoài lập tức giận tí mặt nó là nhân thủy hậu duệ thân phận t u n quý thương、dương. lăng phong đều làm u ố n lấy nó làm chủ nói là tây nam phòng tuyến thống xoáy đều không đủ hiện tại đằng lôi long tộc biến mất long tộc trước hết nhất trách tội tự nhiên cũng là nó b ấ t quá hắn tức giận sau khi trong mắt lại t r ợ t nổi lên sáng trói tinh mang cái này đằng lôi long tộc quả nhiên đồng nhân tộc có chỗ mưu đồ bí mật hiện tại chúng ta vừa đến liền t r ộ t dạng p h ả phá chạy á n thương dương nghe lệnh theo ta cùng nhau đi tới nhanh chóng chấn sát như thế phản thuộc dứt lời hắn thân dòng đại trấn đ ầ y trời mây chiều tùy theo quần quận áo trầm hóa thành bàng bạc mà vân mà thật sâu lam long thân thể ẩn vào trong đó trưởng ngự phong mưa nhưng ớ dù vậy chu tu vũ mấy người cũng như lâm đại địch nhao nhao hiện thân tại tây nam phòng tuyến uy áp chấn động mạng vũ e sợ cho tôn này cường đại long yêu làm ra cái gì đến cùng lúc đó đàng lôi long nhất tộc mượn từ điện ngang minh ngông tại lôi tiêu vực bên trong tung hoành thất cước cũng là đi tới tây nam khu vực trên không cách cương khung hướng phía dưới quan sát đều có thể trông thấy c ổ hoàng đại dông hai tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững ở đại đ ị a bên trên hoành ép b ê n mông khí cơ mênh mông bằng bạc nhìn qua đại dông núi cùng triệu quốc bao la sơn hà lại nóng nhìn cảng phía tây h o a n g vu đ ạ i m ạ c lôi thương ánh mắt lấp lóe phát ra trận trận long hống mặc dù bày ở tự mình tộc đàn trước mặt có ba con đường nhưng trong đó đầu nhập vào triệu quốc là tuyệt nhiên không được chí ít hiện tại không được không nói trước tự mình cùng triệu quốc huyết hải thâm cửu còn có sẽ không nhận nạp chỉ riêng là tây nam trùng điệp phong tỏa khê h o ạ c các loại chân long cũng tại tuần sát Lôi long tộc. như thế tình i huống lúc trước liền phát sinh qua một huyền đan chủng tộc phụ thuộc dân tộc sau liền có tôn vương cường hoành nhập cảnh động đem bộ tộc kia trên giới đều chấn sát liền ngay cả hồn phách tàn linh đều bị mẫn diện chấn động đến thế gian bạn tộc không dám nhìn cái này khiến nó như thế nào dám tuyển mà đâu nhập vào đại dòng núi thiên hổ tộc cần thế không hiện vì tia thiên hổ vương càng là thần bí như vực sâu căn bản không mò ra bộ tộc này thái độ Tùy tiện bước về à o chưa chừng đ u có thể là thiên hồ tộc cắn bước, tộc diệt mà không còn. thể thiên ướt, hồ không là mà diệt Về phần tây vực đại hoa mạc con đường này cố nhiên an ổn nhất bảo hiểm nhưng đường x a quá mức xa xôi mình nhất tộc nhiều như vậy sinh linh cực dễ dàng phát sinh biến cố lại tây vực hoang vu t u y ệ t sinh tài nguyên sơ quả thiếu thốn tộc đàn khó mà sinh t ứ c lợi và hại rõ ràng đáng hận ta tộc không có mở bí cảnh động thiên trí năng cũng không mở đất vực chi b ả o không phải há lại sẽ ngay cả một cư chú chốt đều không có cảnh tri pháp tại n h â n tộc trần quân ở giữa sở dĩ tương đối phổ biến đó là bởi vì nhân tộc trí cường giả đại nghĩa hy vọng thế lực khắp nơi có thể tự cường mà tại trong ba tộc cái kia chính là mật mã bất truyền đến pháp bình thường chủng tộc không riêng không chỗ đúng phương pháp liền ngay cả ngày thường nhặt vũ đạo bảo vật đều muốn bày đ ồ cúng cho cường tộc cùng các đại vương tộc lại như thế nào hy vọng xa vẫn mở bí cảnh lao tổ đi đ ạ i dòng núi a như đi tây bực đại hoàng, tộc đàn chỉ sợ liền thật một bên lôi di xoay quanh thân rồng trầm dọc gầm nhẹ lôi thương nghe tiếng buồn hô hảo trận trận long â m nương theo từ điện tiếng vọng ta há lại sẽ không biết trong đó tuyệt lộ nhưng tộc đàn hư không tiêu thất càng không một chút tung tích ngươi làm những đại nhân vật kia sẽ đoán không được khả năng sao h u ố n hồ cái kia thiên hồ tộc lại như thế nào tin tưởng ta các loại nghe được câu này lôi di trầm mặc hồi lâu chật tuyệt nhiên cầm nhẹ cùng này bị coi như hình nhân thế mạng v g u n g tay đánh cược một lần để bộ phận tộc nhân theo ta cùng nhau đi đại hoa m ạ c lưu tung tích làm giảm hồi đợi này không ra đại h o a n g cho dù chết cũng muốn tán g thân trong đó lao tổ ngài thì mang theo còn lại tộc nhân nhập đại g i n ú i cả tộc tính mệnh muôn bàn nội tỉnh là cái kia thiên hồ tộc phụ thuộc chỉ cầu cứ chú chỗ như thế nào cũng có một đường khả năng lời này vừa nói ra lôi thương bỗng nhiên sửng sốt mà lôi di thì lo lắng gầm nhẹ còn xin lão tổ hạ lệnh tộc đàn uy vong tại tế bốn phía đằng lôi long thuộc mặc dù không biết trong đó nghiêm trọng giờ phút này cũng trầm mặc dựa vào đến đây ngước nhìn lôi thương vị lão tổ tông này phân tộc vào núi chương một trăm sáu mươi hai đại dông núi thiên hồ tộc t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai đại dông núi thiên hồ tộc trận lôi thương liền đem tộc đ à n phân hai bộ một bộ thiếu lại tình mặc dù chỉ có bốn trăm chúng lại đều là luyện khí trở lên tồn tại hóa cơ số lượng càng là chiếm cả một tộc bảy bảy thành từ lôi di xuất lĩnh thẳng hướng đại h o a n g tây vực làm giảm ồ i mặc dù cái này một bộ nhất định cựu tử nhất sinh nhưng vì có thể ngụy trang càng thật một chút đ à n g lôi long tộc cũng không thể không như thế đương nhiên lôi thương cũng muốn tộc đàn nhiều một phần hy vọng có thể tại đại h o a n g tây vực đặt chân dạng này coi như thiên hồ tộc không đồng ý tộc đàn cũng không trở thành diệt vong bởi vì long tộc thọ lâu mà mạnh cho nên cái này một bộ tộc mặc dù cường đại nhưng lại đều là sống mấy trăm năm long trúc giờ phút này là tộc đàn khẳng khái chịu chết mà đổi thành một bộ long trúc số lượng so với liền muốn nhiều hơn k ô n g í lại trong đó hơn phân nửa là đảng lôi long tộc cấu long hoặc là vừa có s ở thành tiểu lòng chính là tộc đàn tương lái chỗ đ a n g lôi long tộc cũng chỉ có dạng này thản mà quy hàng mới có thể đổi được t i ê n hồ tộc tín nhiệm lôi di đi vậy mong rằng lão tổ bảo trọng tộc đàn giải diên vĩnh t ụ lao tổ bảo trọng nguyện tộc trưởng che chở tộc trưởng định lôi di trường â m một tiếng q u a n mình long trúc rên rỉ long khiếu trận một đạo kinh khủng từ điện bét cướp thương hùng liền lôi cuốn một đám long trúc thẳng độn tây thiên nhìn qua từ điện đi xa lôi thương buồn ngâm không ngừng bốn phía long trúc ai cũng k h ó thảm tiếng sấm trấn thiên nhưng hắn cũng biết chậm thì sinh biến rất nhanh liền thu liễm cảm xúc thân thể dần biến nhỏ lại đại e m một đám tộc nhân hút vào trong nhân bụng liền vào bề sau, l dòng s ơ núi cây lộc bước vào trong dòng n đó. Đại chỗ sâu một tôn lông tóc bạc hết như tuyết b ạ c h hồ chiếm cứ bất động khí tức kéo dài minh mông như vực sâu biển lớn khí tức biến hóa ở giữa hình như có hư cảnh dị tượng nguyễn hóa sinh lộ ra ẩn ẩn cùng thiên điệu tương liên nhưng lại phảng phất cùng thế cách xa nhau phiếu miểu siêu nhiên h ắ n chính là thiên hồ nhất tộc lao tổ chấp trưởng phong đạo minh vi chính quả thiên hồ vương cũng chính là trưởng minh vi chính quả phiêu miểu bất định thung tích khó kiếm lại thêm chử lòng tộc tôn này phong đạo chủ ngoại hắn liền lại không đạo tranh q u ố mắt tị thế không hiện cho nên thiên h ồ tộc mới có thể ăn từ một phương đương nhiên cái này cũng cùng long tộc tôn này phong đạo chủ chói đạo trầm luân cái khác cường tộc không muốn long tộc trắng đựng âm tầm cản trở có to lớn quan hệ bằng không thiên h ồ vương lại thế nào dám ở đại dông núi lợi nhưng dù vậy hắn cũng làm tốt vì thời trốn chạy chuẩn bị cho nên đại dông núi một mực đều duy trì tương đối nguyên thủy bộ d á n g liền ngay cả thiên h ồ tộc số lượng cũng không nhiều lấy thuận tiện lâm thời chạy trốn mà tại lúc này thiên hổ vương đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo thanh phong t h y theo hiện, hiện. thổi đến núi trung điệp trong nháy mắt liền đem đại dong núi chỗ sâu thiên cơ khí chạch u ấ y đến hỗn loạn c n g h i ệ n bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều cường đại thân ảnh chừng tám tôn huyền đan đại yêu trong đó sáu tôn làm thiên hồ tộc còn có hai tôn thì là thiên hồ tộc phụ thuộc một là man hoang di trùng gai sát thú nói s á m câu tướng hai là đại dong dạ mạ mổ tổ thổ hồ yêu nói là cảnh sân quân như lại tính cả tại phía xa minh ngọc đô hồ lệ cùng ẩn nấp bí cảnh cáo thuộc đại yêu cũng có hơn mười số tại vương tộc hàng ngũ cũng coi là không tầm thưởng bãi tiến đại vương lao tổ thế nhưng là trong núi có di động thiên hồ vương ánh mắt lấp lóe trong mắt càng có phong bực quần quận uy thế bằng bạc càng hướng về sơn lĩnh các nơi lan tràn đem bên trong tất cả thiên hồ cấu kết làm ngự phong độn không chi thế tây sơn có long trúc bước vào khí tức cũng không cường đại các người đi d ò xét bên trên tìm vòi chớ có mạo hiểm cái kia lộng lấy hổ quân chậm dại đứng lên sau đó liền cùng hát hồ lung minh quân cùng nhau ẩn vào sơn lâm hướng lôi thương chỗ phương v ị nhanh chóng tới gần mà cái kia sám khâu đem thì quận m ì n h thành đoàn một lần nữa lâm vào ngủ say hắn khí tức thì cùng bên n ô n g trùng điệp không đoạn giao tan chậm chắm ngự mà tại một bên khác lôi thương một bước vào trong núi liền e m tự thân cùng trong bụng tộc nhân khí tức đều hiển lộ càng là chú ý cẩn thận địa bàn ngồi tại một tòa trên đá lớn mà đối đại thiên hồ tộc tồn tại giáng lâm sợ đưa tới hoài nghi long c h ú c đến ta đại dòng núi cần làm chuyện gì một đạo hổ khiếu vang vọng sơn lâm chấn động đến lôi thương khe run chợ khổng lồ thân rồng liền vì xuống đất mà bàn đối sơn lâm cùng kính cúi đầu đ a n g lôi long tộc lôi thương xuất tộc vào núi không ngỗ nghịch tôn vương m o phạm bên trên tộc chi ý còn xin tiền bối thứ tội chỉ là tộc đàn đã mất đường sống có thể đi chỉ xin bên trên tộc có thể thu lưu một hai đàng lôi long tộc trên giới nguyện đỉnh dâng lên tộc vi tôn dứt lời lôi thương liền quả quyết đem thần hồn bản nguyên mở rộng hướng phía sơn lâm quỷ xuống đất bất động gặp tình huống như vậy lại cẩn thận cảm giác ngoài núi khí cơ cũng không long tộc tồn tại tung tích chỗ tối nhung minh quân cùng cảnh sơn quân cũng không khỏi mở mỹ sinh nghi ngờ đường đường một phương long tộc thân thuộc không đi đầu nhập vào long tộc ngược lại tìm tới dựa vào chúng nó cái này dù sao cũng hơi quá ngọc ảo quỷ dị long trúc ngươi lại ở đây chờ l ấ y nhung minh quân t h ấ p hô một tiếng đang muốn trở về trong núi trong thất hải liền vang lên thiên hồ vương la lên dẫn nó tới được câu nói này nhưng chủ binh qua nặng sát phạt nhưng minh quân coi đây là tốt tên cũng là bởi vì hắn tu binh thì nói lanh bất chi tiết lợi càng là thắng qua binh qua chính là đại dông núi lớn huyền đan tứ nhất người thất vĩ đại cả cũng mà tại đại dông núi chỗ sâu lợi lôi thương đem hết thẻ chân tướng đều nói ra về sau liền bị thiên hồ tộc tạm thời chấn áp bắt đầu chỉ có một đám đại yêu đứng sừng sức b ạ c h hồ tả hưu liền an trí mà tranh không nớt lao tổ cái này rõ ràng liền là long tộc tâm y ư u nhất định là cái k i a ứng long tộc trí cường giả khôi phục muốn mưu tính phong đạo chính quả vậy cũng không nhất định cầu long tộc kiệt ngạo tinh quái làm ra như thế gây nên cũng là chưa chắc không thể có thể coi như thật sự là như thế vậy cũng không thể đem cái này đ ằ n g lôi long tộc lưu tại trong núi vạn nhất đưa tới long tộc chú ý chẳng phải là đại phiền thoái một đám đại yêu tranh đến uy thế bạo động chập trùng cái kia đồng thứ thu sáng khâu đem lại là đột nhiên lên tiếng cũng không phải long tộc bá đạo nếu thật muốn đối phó ta thiên h ồ tộc cần gì phải như thế g i ò n g chống t h u a chiêng còn đem một bộ long trúc đưa tới cửa chỉ sợ sớm đã đánh lên n u i đến lời này vừa nói ra q u a n mình đại yêu lập tức trầm m ặ t không nói mặc dù sám khâu đem nói cực kỳ chết sát huy phòng nhưng là không cách nào che giấu tàn khốc sự thật long tộc bá tuyệt thế gian vạn tộc phàng có người không tuân c h i ế m cứ cơ duyên người đều là sẽ vì h ắ n chỗ trấn nơi đ â y vì thế liền ngay cả cái khác mấy đại cường tộc đều muốn né tránh một hay như thiên hổ tộc thật bị long tộc để mắc tới cái kia căn bản đều không cần như vậy phiến phức sớm đã có sổ tôn long vương giáng lâm đem đại dong núi là bằng mời lao tổ định đ o ạ n cảnh sơn quân gầm nhẹ một tiếng liền hướng chỗ sâu thiên hồ vương cúi đầu ra hiệu cái khác đại yêu gặp này cũng không còn tranh luận nhao nhao cung kính nhìn về phía thiên hồ vương đ a n g nuôi long tộc ngự lôi trường phong như thế khó lường long trúc cũng không phải ta đại dong núi có thể nuôi được nhân tộc kia trung chủ không phải chính nhu cầu phá cục chi pháp sao liền đem nhóm này long tộc đưa qua cũng coi là tận minh hữu tình n h ĩ lao tổ thanh minh cùng lúc đó tại man liêu cổ quốc tây nam khu vực một vệ chớp tím bút không hiện, hiện càng có long ngâm tiếng vọng chính là ngang ở đây l ô i d i cho dù sớm có nghe thấy nhưng nhìn qua phía dưới m ê n h mông đại mạc quần quận bao cắt đẩy trời tập c ư ớ c giữa thiên địa chỉ có hoàng bạch n h ị s á c càng có bàng bạc gác khí quần quận không còn đem mặt k h ắ c khí cơ ép tre l ô i d i cũng không khỏi buồn ngâm thét dài như thế ác địa một khi bước vào trong đó t ộ c quần kia còn muốn xoay người chỉ sợ v i n h thế vô vọng nhưng nghĩ tới đằng lôi long tộc tương lai hán tuyệt nhiên trốn vào trong đó càng lưu lại cường hoành lôi đình địa quang chiếu dọi hoàng n ũ ầm ầm rung động nguyễn tộc đản chương một trăm sáu mươi ba định đưa chúng nó hết thể tận diệt chương một trăm sáu mươi ba để đưa chúng nó hết thể tận diệt đảo mắt hai năm qua đi theo si âm lần nữa bế quan chứng thực chính quả nhân tộc cùng cường tộc ở giữa cũng một lần nữa lâm vào ràng co trong đó cũng là quần quận sóng ngầm thủ đoạn âm hiểm tầm tầng lớp lớp nhất là triệu thị t ă n g tổ ba người đều là lấy thân tuấn đạo ác chiến bầy yêu cho nam tiêu kiếm tông cùng đông bắc phòng tuyến cung cấp to lớn trợ lực vây g i ế t sổ tôn đại yêu làm cho cường tộc không thể không phái bản tộc cường giả đến trấn thủ như thế mới lấy lắng lại đương nhiên những n à y biến cố chủ yếu phát sinh ở đông t u y n tây nam phòng tuyến bởi vì khê h o ạ c các loại đại yêu giáng lâm bất lực x u i nam đại yêu cũng tiết mệnh không muốn bắt ép cho nên ngược lại là an ổn xuống tới trung bình đám người thậm chí đều có dành thời gian tu hành duy nhất quái dị chính là nam cương tỉnh h thoảng liền sẽ có thác nước mưa ngành lạc mưa lớn minh ông cũng là cả kinh trị khánh hòa đám người không dám rời đi về sau cũng là đoán được cái k i a cầu long đang tìm kiếm cái gì chúng chân quân lúc này mới có chút tâm c h ú t nhưng cũng yêu như sầu khó định cầu long khê hoài chỗ tìm c h i vật tự nhiên không phải đằng lôi long tộc mà là ẩn nấp nam cương bạch long bộ tộc mặc dù đằng lôi long tộc biến mất đối với nó tạo thành ảnh hưởng không ít liền ngay cả trong long tộc bộ đều có tồn tại nhờ vào đó phát huy nhưng dù sao chỉ là cái không quan hệ đau khổ nhỏ yếu bộ tộc lại nào có nhân thủy chính quả trọng yếu năm đó cầu long vương mặc dù từ bạch long tộc trong tay đoạt được nhân thủy nhưng cái này một chính quả bị bạch long tộc trưởng ngự vạn năm tuyến nguyện trong đó chí lý cũng vì đó xoay cải biến hóa như thế nào tùy tiện cưỡng đoạt chứng thực liền có thể triệt để chứng cứ liền dẫn đến cầu long vương chính quả bất chính chấm định ngàn năm đều không có thể đem nhân thủy kết thúc cuối cùng không thể không đối bạch long nhất tộc ra t a y đoạn hoặc tàn sát diệt sát hoặc bức là phụ thuộc muốn đem cầu bạch nhị tộc hóa thành một bộ từ đó triệt để ngồi bức vàng nhân thủy cũng chính là như thế bạch long tộc mới có thể suy bại lợi hại như thế tộc đ à n sụp đổ ngay cả mấy chi ra dáng bộ tộc đều không có cho dù có nổi lên sắc cũng sẽ bị cầu long tộc chú ý chỉ có thể trốn đông trống tây mà nghe đồn có một chi bạch long bộ tộc liền ẩn nấp tại nam cương khu vực giấu tại một chỗ đặc thù bí cảnh ở trong minh ngọc đô tại chu hy việt giáo hóa quản lý dưới chấn nam q u ậ n quốc ngày càng cường thịnh nhân vọng mênh mông ngược hải minh ngọc đô làm vận quốc đô thành nhận ảnh hưởng tự nhiên lớn nhất thành kiên môn cao u y nga như núi trong đó khí cơ bàng bạc rộng rãi phát trận bình chướng lồng tre trở trên t h ớ i tường thành phòng xá càng là tre phương v i ê n hơn mười dặm đặt riêng trên dưới một trăm phường thị trong đó an cư phạm tục bách tính hơn triệu chúng là tây nam phạm nhân chỗ mộ i nhìn cực lạc địa tu sĩ cũng nhiều vô số kể bách nghệ hương thịnh phù đình p h ạ m chỗ niệm suy nghĩ đều có thể kiếm tìm cho nên cũng bị gọi là tây nam đệ nhất thành tại thành trì giữa trời kim hoàng khí hải lan tràn hoàng mũ đem thiên khung hóa thành sáng trói bồng d ư ờ n g một đạo kim sán t h u ảnh từ trong đó nga o du trận trận long ngâm tiếng vọng m ì n h mông tận diện tà ma bình phục khí cơ cẳng có phạm nhân tại long ngâm đạm trong hai lành bệnh khôi phục hắn chính là c h ấ n nam quận quốc xã tắc thần thú nguyên xã long quân tháng hai tháng hai gửi ở quận quốc nhân đạo chính là trừ thạch man bên ngoài cái thứ hai dị tộc trúc quan càng bị chu hy việt sắc phong là quận quốc t h u thuộc t ô n bị cho nên dù là bản thân cũng không đạt tới huyền đan cấp độ tại nhân đạo g i a chỉ dưới cũng cùng huyền đan tồn tại không khác đồng thời hắn còn có rất nhiều thần dị như ủng hộ lòng người tận diệt tà ma thống ngự quận quốc bách thú sinh linh các loại có hắn toại trấn quận quốc cũng cho chu hy việt vợ chồng hai người giảm bớt không thiếu d ư già có càng nhiều thời gian tìm tòi nhân đạo huyền bí mà giờ khắc này tại tháng hai đỉnh đầu lại ngồi xếp bằng hai bóng người một cái thân mặc hoa phục khí thế rộng rãi hai mắt càng có minh hoàng dị tượng nhựa lên có thể thẳng dòm tâm thần nhìn t ấ u vọng tới tương vọng ai cũng hồi hộp sinh ra sợ hãi chính là chu hy việt cùng khương lê chỗ sinh trường tử làm người đạo thân cận bảy tất tiên duyên tử chu tu t ắ c mà đổi thành một người thì là cái tám chín tuổi hài đồng mặc dù tuổi nhỏ n t n l ớ t lại dáng dấp phá lệ lão thành chính nắm chặt hồ sơ đắm chìm đ ư c lấy khi tức thì cùng bốn phía linh khí giao hội chậm chạm tráng được lấy hắm chính là chu văn chiết chi tử chu cảnh chính cái sau tư chất chỉ có bốn tấm một đạo ở hiện tại chu gia chỉ có thể coi là trung đẳng muốn mưu đến hóa cơ bảo vật đều cực kỳ gian khổ xa bời bất quá theo chúc quan pháp không ngừng hoàn thiện chức quan tăng nhiều chu gia tử đ ệ có mới trường sinh c h i pháp hắn làm giáo phụ ti giáo dụ c h i tử lại thân cư t i ê n d i ê n tự nhiên là càng không cần lo lắng tuổi thọ quá ngắn đạo hành quá nông cạn chỉ cần không đáng sai lầm lớn như thế nào đều có thể lăn lộn cái tiểu con làm duyên thọ trên dưới một t r ă m trở chu tu tắc đem trước mặt khoáy động nhân vọng đều lướt vào quan sát phía dưới nguy nga thành lớn cũng là khí thế d â n trào càng khác thường hơn quan g tại bên người hiện lên giống như t ô n miệng cảnh chính phía trên này phong quang như thế nào về thuốc công lời nói rất là nguy nga chán quá thay chu cảnh chính đem hồ sơ đem thả xuống ánh mắt rủ xuống m i n h mông chính âm thanh trả lời chỉ là mặc dù hương thị p h ụ đinh nhưng trong đó dị tượng quái phong cũng đông đảo cần luật pháp trên dưới trị chi phụ thân ngươi nói tới luật pháp ta cũng nhìn qua mặc dù cực kỳ hoàn thiện nhưng trong đó liên lụy rất rộng lại quá khắc nghiệt muốn phổ biến cũng cực kỳ khó khăn lập tức liền không cần nhắc lại miễn trò dẫn lửa thân trên chu tu tắc trầm giọng nói nhỏ chật hai mắt sinh hoàng b á n ra dâng trào minh uy v ề phần quận quốc dị tượng v á i phong đợi bản thế tử tự mình chất chính nhìn xuống tri hạ định đưa chúng nó hết thệ tận diện lây chính c ả n côn giọng nói như t r u ô n g đồng rung động người xung quanh đạo hồng lưu cũng theo đó q u ẩ n quận dung chuyển càng hướng hắn dựa vào tuân ra mà đến tại thiên khung hóa thành mở m i ệ n g dị tượng chim t h ú phản tục hư tượng cung lập tả hữu thiên hạ lê dân đều c ố i đầu chính là nhân đạo thân cận chỗ lộ ra bây giờ chu hy việt chấp trưởng quận quốc, quốc mặc dù quyền cao trức trọng rộng rãi vĩ ngạn nhất cử nhất động đều là quân uy là các phương chỗ sợ nhưng cũng chính là như thế rất nhiều chuyện hắn dễ dàng vì đó bị quản chế hoặc là dùng sức quá mạnh hiệu quả ngược lại không có chu dắt d ù chu tu tắc đám người làm được tốt hơn chu cảnh chính không có để ý những cái k i a dị tượng chỉ là nhìn qua phía d ư ớ i phát triển không ngừng phồn binh thịnh vượng thành lớn lẩm bẩm nói mong rằng thúc công tự mình chấp chính nhìn xuống lúc có thể mang lên cháu trai phụ thân thường nói trên giấy đoạt được trung bi hư cháu trai cũng muốn đi xem nhìn trên đời này thật là vật gì ha ha ha đến lúc đó ta không riêng phải mang theo ngươi ta còn muốn mang lên trong tàu khinh đệ cùng nhau đi xem một chút quả quốc cũng coi là ma luyện tâm tính chương h n Dị Quang Hoành Hiện, Long Bọn Hoàng Vũ, một trăm sáu mươi bốn hiện tại cùng bạn tọa đi chương một trăm sáu mươi bốn hiện tại cùng b ả n tọa đi năm đó nó khi biết trong tộc có bí cảnh về sau muốn bước vào trong đó nhưng bị thiên h ồ vương chỗ cự tuyệt càng giao cho nó mấy khoả tịnh linh trưởng minh hoa h ạ g i ố n g muốn nó vun trồng ra thành hoa đến mới có thể tiến nhập bí cảnh mà bây giờ mấy năm trôi qua tại nó anh minh thần võ lãnh đạo dưới tịnh linh trưởng minh hoa cuối cùng là nở rộ nở rộ cái này khiến nó làm sao không kích động có thể tiến bí cảnh bản tọa có thể tiến bí cảnh tiểu tiểu linh thực liền muốn làm khó bản tọa bí cảnh bên trong chu văn cẩn không người đứng sừng sững chính dốc lòng tre trở lên trước mặt cái k i a bất quá nửa thước cao đó hoa nghe được mái vòm chuyển đến to thanh âm cũng là không khỏi cười khẽ vậy van bối coi như chờ mong chân quân ban ân mà ở tại trước mặt gốc kêu đoá hoa t r ắ n g toát h cánh phân sáu mảnh huyền diệu hợp vận trong đó nhụy hoa dâng trào đỡ thẳng chính phun ra nuốt b ả o lấy bốn phía khí cơ thanh nguyên t h u ầ n t h i ế t xa xa nhìn lại liền tựa như không bị thế tục làm bận t i n h khiết tôi bảo hoa này tên là tịnh linh trần minh có thanh tịnh thiên địa khí cơ khải minh chính thần hiệu quả tại nhị giai bên trong đều xem như không tầm thường về phần chu văn cẩn vì sao biết cái này công hiệu vậy dĩ nhiên không phải hồ lệ bờ báo cái sau ngay cả hạt giống hoa cũng chưa từng gặp qua há lại sẽ hiệu được cụ thể công hiệu chính là hắn vun trồng thời khắc tự mình tìm tòi tổng kết ra vì thế còn hao tổn m ộ t đẳng tăn không thiếu bản nguyên nhưng cũng lặng lẽ sở lưu lại hạt giống hoa khi đang nói chuyện một cái lười biếng thiếu niên liền xuất hiện chu văn cẩn bên cạnh thân nhìn qua cái k i a m ạ c h hoa cũng là kích động nay c ầ u thí t r ư ờ n g minh hoa hao phí bản tọa nhiều như vậy tư nguyên linh khí nếu không phải còn muốn dùng nó giao nộp bản tọa thật nghĩ đến thử nó đến tột cùng làm ù i vị gì nói xong thứ nhất đem đem tịnh l i n h t r ư ờ n g minh hoa ngay cả thổ nắm lên sau đó liền phá vỡ hoàn vũ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một thanh em tiếng vọng bị cảnh ngươi lại tại cái này lợi cố tốt b ả đi đi như như như nhưng tỏa n chưa từng nghĩ hồ lệ gấp công sốt ruột đều không thả hắn ra ngoài cứ như vậy trực tiếp chạy mất ai cũng không biết hồ tiền bối khi nào tháng nào mới có thể trở về bởi vì ngang ngư không lúc mang theo bí cảnh rất khó ghé qua cho nên mỗi lần lúc này hồ lệ đều sẽ đem bí cảnh đặt một chỗ tự nhiên không cách nào biết được bí cảnh bên trong tình huống tương ứng chu văn cẩn cũng vô pháp từ đó ra ngoài chỉ có thể chờ đợi hồ lệ trở về tại dĩ vạn g hắn cứ như vậy bị hồ lệ quăng qua vừa đi chừng nửa tháng cũng là để hắn ăn xong một phen đau khổ cũng may nơi này linh cơ tràn đầy có cây doanh lộ ra chính t h í c hợp h ta tu hành tham tiến coi như là đóng cái n u ố t nói xong hắn liền tìm chỗ nhẹ nhàng khu vực ngồi xếp bằng không ngừng phun ra nuốt vào bốn phía nồng đậm cỏ cây chi khí cẳng có linh đẳng từ hắn trong lòng bàn tay dây leo sinh mà ra dây leo s á n hạt đ m trầm cứng cắp hữu lực căn cứ hắn thân thể không ngừng dây leo dài trên đó càng tách ra bộ dáng khác nhau cỏ cây tựa như hoa rụ rực rỡ nếu làm mảnh trông đi qua liền hướng phát hiện cái tia linh đằng không riêng gì cùng hắn trong lòng bàn tay mọc ra càng cùng hắn quanh thân kinh mạch tương hợp trắng non dưới da thịt chính là màu tím đen bộ rễ dây, dây leo nhánh những ngày dây leo hoa cỏ vừa xuất hiện lập tức hình thành kinh khủng thôn vệ chi lực đem bốn phía cỏ cây linh khí đều nớt hết tận là tráng đựng chất dinh dưỡng dây leo vung vẩy xoay quanh ép tre phương viên mấy trượng khu vực sợi dễ tập không phá âm thanh thanh thanh thanh thế d chu văn cẩn thì ngồi xếp bằng chính giữa an t ư ờ n g châm định quanh thân càng tản ra một tầng mông lung kỳ i quang bất quá không phải nhân đạo gia trì mà là h ắ n diệt trừ định nam phủ thiên địa sát hết lúc thiên địa lọt mắt xanh chỗ q u ý công đức trong lúc nhất thời b í cảnh bên trong xuất hiện cực kỳ quỷ dị mâu thuẫn hình tượng thần thánh lại tà ma kinh khủng lại trang nghiêm cũng là để cho người ta dùng mình tâm thần kinh hãi mà tại bụng dưới chỗ sâu một đ ằ n g dễ sâu đâm tại vết nhục bên trong bên trên sâu thiên linh thức hải hạ nhận đủ đầu gối vân cốt uy thế huyền rượu bằng bạc càng theo có cây linh khí cung cấp nuôi dưỡng mà không ngừng trắng đựng đã thay thế đạo s không phải một đằng căn thay thế đạo tham mà là chu văn cẩn chủ động tương đạo xâm luyện thành dạng này cùng một đằng căn tương liên lại không phân người hay ta mà làm như vậy v ô luận là đối con đường của hắn tu hành vẫn là tại vun trồng linh thực tham dò có cây một đạo huyền bí đều có to lớn ích lợi chỉ riêng con đường mà nói lấy một đằng căn thành đạo xâm cái k i a tới cộng sinh linh thực tự nhiên cũng là đạo tham đồng nguyên một bộ phận dù là những cái k i a cộng sinh linh thực không so được chân chính đạo tham nhưng nếu là lấy lượng thủ thắng trên đó đều là nhị giai linh thực lại mười 10 cây trăm cây thậm chí càng nhiều sao lại không phải một đạo chân pháp lại như thế nào không thể dòm nhìn huyền đan nhưng trong đó cũng có to lớn thai hoàng ẩm cái kia chính là linh thực ở giữa khí cơ gần lại không giống nhau cộng sinh càng nhiều cố nhiên càng đến gần đạo t ắ t nhưng giữa lẫn nhau cũng sẽ sinh ra bãi xích cũng nguyên nhân chính là như thế chu văn cẩn đối một đằng căn cộng sinh linh thực cũng làm sàn trọ tận lực bảo trì khí cơ gần thuộc tính tương hợp theo thời gian trôi qua dây leo bên trên hoa còn nở rộ được diễm sau đó lại khô h é o i ê u linh cho đến một lần nữa đâm trồi mà mỗi một lần hưng suy biến hóa chu văn cẩn khí tức đều tùy theo tráng được một điểm càng hùng hậu cường hành so với bình thường hóa cơ định phong đều muốn kinh khủng mà hắn thân thể cũng bắt đầu hiện lộ ra hơi xanh nhạt huy huyết đ ụ c càng là dây leo sinh ra rất nhỏ thảm cỏ xanh tơ sợi nhưng tương ứng bí cảnh bên trong linh khí cũng đang không ngừng giảm ít có chút khu vực càng là đến mỏng manh tình trạng ngay cả luyện khí tu sĩ đều không muốn mỏi mòn chờ đợi trong đó cỏ cây thì càng không cần nhiều lời vốn là linh khí dồi dào mới dáng dấp như thế trần đầy hiện tại linh khí khô kiệt tự nhiên cũng bắt đầu mảng lớn khô héo suy bại không biết quá khứ bao lâu bí cảnh mái vòm đột nhiên nổi lên vận sóng trận một bóng người xuất hiện đang muốn rơi xuống nhưng nhìn qua bí cảnh bên trong tình huống, cũng là đ ố n g nhiên sửng sốt t r ợ t nổi giận giống to chu văn c ẩ n n g ư ơ i làm cái gì hồ lệ trong nháy mắt xuất hiện tại chu văn c ẩ n trước mặt khổng lồ hư đ ô i v a n h kích mà xuống liền đem một tu nhập vào sâu trong lòng đất dây leo đ ứ t đoạn khí cơ nghịch tôn phi hồng máu tươi huy sái đại điệp những này nếu là không cho bản tọa vun trồng trở về coi như nhà ngươi lão tổ ở đây bản tọa cũng định giết ngươi hiện tại cùng bản tọa đi chương một trăm sáu mươi lăm tất nhiên là tuyệt đối không muốn đại dòng trên núi không một đạo lưu hồng ngang tập không chính là hồ lệ cùng chu văn cần đợi chút nữa đi đại dòng núi cho bản tọa cung kính chút nếu là t r e o đến đại nhân sinh vượt mực chớ nói bản tọa liền xem như nhà ngươi lao tổ cũng bảo hộ không được ngươi hồ lệ thấp giọng con nói sắc mặt lạnh lùng hiển nhiên còn nhớ rõ bí cảnh suy bại t h n g trạng chu văn cẩn cung kính đứng ở sau lưng mặc dù hắn là hồ lệ thịnh nộ gây thương tích nhưng cái sau cũng không vận dụng vũ đạo thủ đoạn đơn thuần chỉ là yêu thân thể man lực dễ như trở bàn tay tại một đẳng trị tận gốc càng dưới tự nhiên đã tốt hơn, hơn nữa bây giờ trở về muốn phát sinh đủ loại cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng bội dù sao mặc dù hắn là hồ lệ làm việc gian khổ rất phồn nhưng trước đây h ồ i báo nhưng lại chưa bao giờ kém qua liền ngay cả linh thực hạt giống cũng đều là h ồ lệ n g ầ m đồng ý ngày xưa cũng cho phép hắn tại bí cảnh nội tu đi mà bây giờ mình suýt nữa đem bí cảnh chân bảo hủy hoại chỉ trong chốc lát lấy h ồ lệ xem linh thực như tính mệnh tính tình vẫn chỉ là đơn giản như vậy trừng trị liền đã tha thứ rộng lượng cái này cũng chắc hắn nhất thời tung tính tiềm tu không có khống chế tốt một đ ẳ n g căn thủ đoạn bị pháp cũng là nên v ạ n bối minh mạch bí cảnh những cái kia linh tài bảo vật văn bối định là tiền bối vun trồng phục hồi như cũ linh khí hái tụ theo chu văn cần không ngừng cam đoan vô lệ s ắ t mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút nhưng như c ũ mặt lệnh quan sát b ê n h ông n i ệ m tính ngươi dĩ vãng có công bản tọa liền tha cho ngươi lúc này nếu có lần sau bản tọa tất để ngươi đếm thử như thế nào khổ sở còn có sau này không được tại bản tọa bí cảnh nội tu đi nhất là cái kia một đằng quái thực ngay cả lộ ra cũng không thể lộ ra hảo hảo một người tộc tu sĩ không phải đi cái gì bàn g môn tà đạo chu văn cẩn chính xem mũi chìm tâm lấy nghe được có quan hệ có cây một đạo bí văn cũng là bỗng nhiên chính thần không người thở dài văn bối ngu dốt vô tri không biết đổ con đường phía trước tiền bối tha thứ rộng lượng không gì không biết khẩn cầu giải vãn bối ngu nghi ngờ m ư ờ hai bây giờ hắn xem như lấy linh đằng thay thế con đường mà chu thiến linh cũng có tử kim đằng làm cơ sở đều là cùng có cây có m ậ n thiết liên hệ tự nhiên muốn thăm dò trong đó nội tình mới có thể an tâm tiến lên hồ lệ lắc đầu ánh mắt còn có nộ khí phun trào lại là thấp giọng nói ra ở trong đó như thế nào bản tọa cũng không rõ ràng chỉ từ trong đại dân h n g tư nghe qua đồi câu vài lời thường nói thế gian con đường t ù y có ngàn vạn nhưng trong đó chín thành chín đều có có hạn nếu chỉ là tiểu đạo cái kia c ò tốt nhiều lắm là liền là vô vọng con đường phía trước nhưng nếu là đi đến cái gì ác đạo vậy chỉ sợ là đời này đều muốn nhiều thăng trầm bị thương như vạn tộc đều là nhìn mà phát khiết m á u nói sát nói còn có là cường tộc quản lý thủy đạo các loại tại chúng ta mà nói đều là không nên tu hành ngã đạo cỏ này m ộ t yêu thực bí ẩn đến tột cùng như thế nào bản tọa cũng không biết nhưng hắn dù là cường đại cũng chưa có sinh ra linh trí người vì thiên địa c h ố ghét liền đã nói rõ có vấn đề lớn nghe được câu này chu văn cần không khỏi khẽ giật mình c h ậ t lâm vào trầm tư hồ lệ nói không phải không có lý thế gian vạn vật đều có thể có linh tuệ chớ nói núi đá tích quái dụng cụ phối vật các loại liền ngay cả đan dược chi lưu chỉ cần vượt qua tam giai đăng kiếp cũng có thể sinh ra linh trí chí, chính là thiên địa bàn cho một chút hy vọng sống mà trái lại có cây yêu thực mặc dù lột sắc thành nhị giai tam giai thực lực s o tu sĩ yêu quái đều cường đại hơn thường thường cũng chỉ có bản năng ý thức chỉ có số rất ít tại giới cơ duyên xào hợp mới có thể sinh ra linh trí mặc dù có cây yêu thực khả năng tồn tại đại khủng bố nhưng từ xưa đến nay chưa phát sinh qua nơi đ â y húng sự mà ta chỉ là lấy một đằng căn thay mặt đạo tham sở tu vẫn như cũ thành đạo xâm pháp mà không phải có cây phát môn ứng làm còn sẽ không có mầm hoa lớn nghĩ tới đây chu văn cẩn tâm thần cũng có chút chấm định cũng không phải hắn khăng khăng phương pháp này mà là huyền đan có thành hắn tiên tiên tư chất b ố n cũng không cao nếu không lấy cái này bản g môn chứng thực chỉ sợ chút điểm khả năng cũng sẽ không có còn nữa phương pháp này cũng cực khả năng chứng thực không được cái kia coi như thật có đại khủng bố hắn ngay cả huyền đan đều thành không được lại có gì lo lắng hồ lệ dư quang liếc nhìn nó thân là huyền đan tồn tại dù là không tận lực dòm nhìn cũng có thể cảm giác được hạ tu một chút tâm tư tự nhiên biết chu văn cẩn đang suy nghĩ gì người tu cái gì phát bản tọa mặc kệ nhưng đừng đem thai h ỏ a ngầm đưa đến b ả n tọa bí cảnh bên trong đi một tu gật đầu cung kính đ ắ p lại lưu hồng cũng theo đó rơi xuống tại sắp rơi vào đại d ò n g sơn lĩnh lúc hồ lệ thân thể cũng theo đó biến ả o hóa thành một đầu cao c h í n thức màu đỏ đại cáo sau lưng năm đuôi chập trấn ở giữa cường hành uy thế tùy theo h i ệ n hiện, hiện càng có vũ đạo minh huy phun trào mặc dù hồ lệ yêu thích hóa thành hình người như tu sĩ như thế thụ dân chúng cung phục tính ngưỡng nhưng bây giờ trở về thiên hồ tộc địa nếu nó còn lấy thân người bày ra bên ngoài cái tia rủ là là thiên tiêu cũng muốn thủ tộc lao chỉ trích mà một bước vào đại g i n g núi l i ê n phảng phất đặt mình vào pháp trận bao phủ bên trong chu văn cẩn lục cảm liền bị ngăn cách hy vọng bất quá trượng thức ở giữa trong núi khí cơ linh c h ạ y càng là không chút nào lộ ra chỉ có bốn phía cây t ố i có thể trông thấy m ộ t hai càng có thanh phong cấp cảnh vỗ nhẹ hắn thân thể tâm thần tiểu tử đừng loạn nhìn cung kính cúi đầu đợi chút nữa vô luận cảm giác được cái gì cũng đừng nâng lên đến hồ lệ thanh âm tại chu văn cẩn trong thất hải tiếng vọng cái sau lập tức túi đầu bộ dạng phục tùng khí tức nội liễm không bao lâu một người một thú liền đến đến đại dông núi chỗ sâu thiên hổ vương vẫn như cũ chiếm cứ mặc dù thân thể lại phiếu m i ể u không hiện tựa như không ở chỗ này địa lại như ở khắp mọi nơi chính là thanh phong cấp thế khó tìm hắn dấu vết nhung minh quân hôi khiu đem các loại đại yêu đứng sừng sững b ô n phía thân hình khổng lồ nguy nga như núi uy thế rộng rãi cường hành vẹn vẹn chỉ là nói nội hàm dư uy liền đâm đến chu văn cẩn r a thịt dưới máu c ố t nhục kéo kẹt rung động thân thể muốn ngã khó định đây chính là có thể vun trồng linh thực nhân loại ngược lại là có chút nhỏ yếu dân tộc thiện giả tại vật tại bàn môn tả đạo tạo nghệ rất sâu ở phương diện này cường thịnh thoát tục cũng không đủ là lạ lấy linh thực thay thế đạo tham cũng không biết chết sống gan lớn tưởng tượng bốn phía thu âm thanh rộng rãi rung động chấn động đến chu văn cẩn mảng nhĩ đau nhức thân hồn cũng vì đó chấn động sau một khắc huyền diệu ba động lan tràn mà đến đem che chở chính là xích hồ gây nên lao tổ các vị đại nhân ta đem hắn mang đến ta thiên hồ tộc tốt xấu là một phương v ư ơ n g tộc bây giờ lại cường mời người ta ở đây lại như vậy đ ố i lãi tóm lại có chút mất lễ phép mong rằng các vị lao đại nhân có thể thu vừa thu lại vì thế lời này vừa nói ra bốn phía đại yêu uy thế tùy theo chập trùng dúng chuyện trong đó dù có tồn tại có c h ô ý kiến cũng dần dần thu liễm vì thế trong đó lấy cảnh sơ quân hôi k h i u đem hai yêu thu liễm đến nhanh nhất bọn chúng mặc dù thực lực mạnh mẽ tại đại yêu bên trong gần với nhung minh quân nhưng đều phụ thuộc là h ạ n lại sao tốt bắt thiên hồ tiểu chủ mặt mũi chính giữa thiên hồ vương chậm rãi mở ra hai mắt thân t h í minh n g ông giống như sơn hà hoàn vũ gửi ở trong đó trong núi thanh phong cũng theo đó k h ó i y động m à hiện quét núi trung điệp nhẹ nhàng liên tục chu văn cần rũ xuống hạ vị chỉ cảm thấy thân hồn run lên liền tựa như bị vĩ nạn tồn tại nhìn xuyên hết thảy trên dưới quanh người băng lanh thấu triệt nhìn qua một tu đỉnh đầu tối tam tướng cấu kết v ậ thế t thiên hổ vương cũng không khỏi cảm thán không hổ là thiên mệnh chiếu cố hai họa cũng có giang phúc ngay cả bên trong một cái tiểu gia tộc tầm thường đều có thể có như thế v ậ thế t đối với đại đa số chủng tộc tới nói huyền đan khó thành một triệu khó thành thứ nhất không phải cơ duyên không phải đại vận người không thể thành mà n h â n tộc ở thiên mệnh tối tam gia trì dưới mặc dù thành cựu huyền đan cũng rất gian khổ nhưng lại so chủng tộc khác muốn dễ dàng không ít tu hành cũng muốn nhanh lên một mạng lớn đây cũng là nhân tộc cường giả tầng tầng lớp lớp nguyên nhân chỗ nếu không có nguyên nhân này tại nhân tộc lập tức hơn hai trăm vị c h â n q u â n trong đó nói ít có sáu bảy thành sẽ đột phá thất bại mà ngoài ra đạo hạnh càng cường đại chiếm đoạt nhân tộc thực lực càng nhiều nhận thiên mệnh cũng liền càng đồng đọng trong đó í t lợi tất nhiên là vô tận hoặc sáng pháp hoặc tham đạo đương nhiên thiên h ồ vương hâm mộ thì hâm mộ nếu để cho thiên h ồ tộc gánh chịu thiên mệnh vậy nó tất nhiên là tuyệt đối không lớn đã bồi dưỡng người đã mang đến như vậy tùy ngư ơ i ý nhập bí cảnh đi xem một chút ta chương một trăm sáu mươi sáu cũng không thể hại chết ta chương một trăm sáu mươi sáu cũng không thể hại chết ta chỉ một thoáng phiếu miểu thanh phong t ậ ước tại trong núi hóa thành khuấy động phong trào một người một thú thì liền bị bao phủ trong đó đương theo phong trào biến mất không còn thiên hồ vương trưởng ngự phong đạo minh vi mở bí cảnh tự nhiên là dấu tại trong gió gửi định khoảng cách dùng cái này đến ẩn nấp tung tích cũng chính vì vậy dù là cái kia phương bí cảnh liền ở vào đại dông trong núi bình thường tồn tại cũng tìm không được tung tích dấu vết thậm chí vì phòng n g ự a bị tòa khát tính toán cùng trong đó tồn tại chạy ra bình thường cũng sẽ không cùng ngoại giới tương liên cho nên liền ngay cả hồ lệ đều chưa từng nghe qua đợi phong trào tàn đi thiên hồ vương một lần nữa ngủ say bất động thân thể hư ả o biến hóa cùng thiên địa thanh phong gia o hội phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tương dung rời đi bốn phía đại yêu tương vọng không nói mặc dù đối chu văn cẩn người ngoài này bước vào bí cảnh cực kỳ bài xích nhưng láo tổ đều như vậy quyết định bọn chúng tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì cái kia h á t hồ n u n g minh quân ánh mắt chuyển động chợ trốn vào trong rừng đem cảnh sơn quân h o à n tới thượng quân có thuộc hạ này kia nhân loại cấu kết vận thế nồng nặc có chút quỷ dị ngươi lại xuống núi cái kia chu ra nhìn lên nhìn một cái nhìn xem đến tột cùng ra sao tình huống nếu có dị tộc tung tích nhanh chóng cầm đến nhưng cần nhớ lấy không được hiểm đi làm loạn càng không thể cùng chu ra kết áp t h u ộ cạnh h t u sơn quân gầm nhẹ một tiếng trận l i ề n hóa thành một trận yêu phòng biến mất tại bên mông sơn lâm còn hơi bí cảnh sơn hà cẩm tú trắng lệ bên mông ba la chừng phương viên hơn sáu mươi dặm c h i cự phóng nhãn khó nhìn theo một bên trong đó vài tòa phong ngọn núi nguy nga đứng s ư ớ n g s ư ớ n g cỏ cây linh thực càng là danh o đựng liên miên nhập giai linh vật càng là chỗ nào cũng có so với hồ lệ thiên hoành bí cảnh muốn thắng qua mấy chục lần trong đó linh khí cũng nồng nặc để cho người ta dận sôi ngưng dịch cứu đáp cùng suối xuyên giao hội càng hóa thành mở mị sương n g còn đem chọn cải bí cảnh xâm nhiễm đến giống như phiếu miểu thiên cảnh mà tại bí cảnh chính giữa một gốc quỷ dị cổ một đứng ngạo nghệ lấy cành lá rung tùm phồn thịnh t r ừ n g cao mấy chục trượng nhưng từ trên xuống dưới đều là đen hà t á m sác càng phát ra tà ma khí chạch xi、si、mị kêu to như ẩn như hiện xa xa nhìn lại liền tựa như q u ỷ cây dây leo sinh kinh khủng khiếp người dưới cây bàn nằm lấy ba đầu khổng lồ thiên hồ khí tức cùng cổ một tương liên tùy theo hướng về âm vũ khí cơ chậm c h ạ p lệnh vị trí lại tại lúc này một cơn gió mát quét sạch mà hiện từ đó chậm rãi hiện ra chu văn cẩn hai người thân ảnh cái kêu ba tôn đại cáo cũng theo đó thất tình nóng nhìn mà đến không nghĩ tới trong tộc thế mà thật có bí cảnh. bản tọa còn tưởng rằng bọn chúng soạn bậy đ â y này nhìn qua bốn phía tráng lệ cảnh tượng hồ lệ cũng là tức giận nói nhỏ trong giọng nói cũng không khỏi có mấy phần đoàn khí có lại k h á c bản tòa nói nhỏ a lệ lao tổ không nói cho ngươi cũng là vì ngươi tốt ba tôn tiên hồi nhảy vọt chạy tới không có chỗ nào mà không phải là đại yêu tồn tại không riêng lông tóc đều là màu đen liền ngay cả khí tức cũng đồng nguyên gần đều là âm ủ tà mặt hiển nhiên sợ tu đạo tắc gần lại là âm ủ chi lưu trong đó một tôn đại cáo chậm rãi tới gần dư quang liếc nhìn từ ngay từ đầu liền bị phong cấm lục cảm chu bắn cần chậm nhìn lại cây kêu ủy n a y cây tên là a minh chính là tam giai linh thực có thể chống dâu cấu kết minh lu thẳng sâu thầm nghĩ có ngàn vạn tả tính huyền đan phía r ơ i đứng ở trước mặt nó đều là sẽ bị tiêu tán âm tả tối thế ảnh hưởng tâm thần thất thủ bắt đầu sinh ngàn vạn huyễn tưởng cho đến suy tim làm gốc hệ chất dinh dưỡng coi như an nhiên cũng sẽ to lớn thai hoàng ẩm nghe được lời nói này hồ lệ ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng định lại nghĩ tới trong tộc hắc hồ càng ngày càng nhiều trong lòng cũng lập tức có đáp án n a y cây như thế tả tính bộ tộc còn chuyên môn mở mỹ cảnh càng từ ba vị tộc lao đến nghiêm mật chăm sóc cái kia tất nhiên là bởi vì cái này yêu thụ có xảo đoạt tiên công thần dị bản lĩnh thậm chí là có thể phụ trợ nội đạo b â n g không trong tộc vì sao hát hồ sẽ càng ngày càng nhiều mấy vị tộc lão cũng đều là thẩm nghĩ tồn tại tại hóa linh kỳ trước đó ngươi chưa tu đến viên mãn lão tổ sợ ngươi bị cái này cây lạ ảnh hưởng liền không đồng ý nói cho ngươi tộc nhân cũng đều là như thế cái kia màu đen đại cáo c h ậ m g ã i nói ra mà đợi ngươi hóa linh kỳ lúc lão tổ đang định để ngươi tìm đến cho mượn cái này cây lạ lĩnh hội thẩm nghĩ nhưng chưa từng nghĩ ngươi đột nhiên liền tìm hiểu vũ nói con đường so với thẩm nghĩ càng rộng lớn hơn c à n g có thể vì ta thiên hồ tộc mưu cả đời đường dứt khoát liền để ngươi tu sùng dưới tiếng nói vừa ra hồ lệ chỗ lộ ra đại cáo liếc nhìn trước mặt ba tôn đại yêu lười biếng ngáp một cái phi hồng l ô n g tóc tùy theo l ắ c l ư liền tựa như tiên diễm biên hỏa đang thiêu đốt gặp tình huống như vậy trước mặt ba tôn đại yêu cũng không khỏi khẩn trương bắt đầu dù sao dấu diếm mà không báo hơn nữa còn là đối với mình nhà thiên tiêu tiểu chủ cái này khiến hắn làm sao không tức giận nhưng người nào để hồ lệ tính cách khác thường như vậy yêu thích linh thực quả cây nếu để hắn biết bí cảnh tồn tại chỉ sợ không phải đem cái này c h u y ệ n không có thể lại như thế nào c u n g c ấ p nuôi dưỡng á m minh cây mười lăm gốc nhị giai linh thực không phải ta liền á o nghe được câu này ba tôn đại yêu lúc này liền nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không có ý định liền để hồ lệ dễ dàng như vậy địa đạt được trong đó hai tôn dựa vào trước tới không ngừng có kẻ mặc cả mà hồ lệ cũng khó được cơ hội tốt như vậy há lại sẽ từ bỏ ý đồ cũng là tướng mà tranh giành bắt đầu độc hưu chu văn cẩn mờ mịt đứng ở tại chỗ cho đến một phút về sau song phương ý kiến mới đạt thành nhất trí n à y phương bí cảnh trừ á m minh cây bên ngoài bất kỳ l i n h thực bảo vật hồ lệ đều có thể lấy chi nhưng không thể tát ao bắt cá chỉ có thể lấy trong đó cây non mới mọc từ mầm mà đối ứng cái kia chính là hồ lệ tại tu hành sau khi cần hết sức tráng được mình chỗ tích thiên hoành bí cảnh tái dân tộc nhân vào trong đó sinh tức trong tộc cũng là kiệt lực trợ giúp mà cái này kỳ thật cũng là tại hồ lệ tu hành vũ đạo về sau thiên hồ tộc chúng đại yêu châu bắt đầu sinh ý nghĩ bọn chúng mặc dù đều là đại yêu c ó â u b t đầu n h ý nghĩ bọn h ú n g bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ không có vũ đạo bảo vật làm cơ sở coi như mở ra cũng chỉ có một dạng ư ơ n g lớn nhỏ lại như thế nào có thể chứa được thiên h ồ tộc sinh tức mà hồ lệ tới khác biệt hán tu hành vũ nói nếu là một lòng khai thác chớ nói phương viên mấy chục g i ả m liền xem như bách lý cũng có thể đến lúc đó lại đem còn hơi bí cảnh mở ra một bộ phận c h ẳ n g được đến đầy đủ tộc đàn sinh tức tình trạng cứ như vậy chiếm cứ hai phe bí cảnh coi như ngày sau đại dòng núi bị vạn t ộ c phá bọn chúng thiên h ồ tộc cũng có an c ư chỗ càng có đất lành để tu hành thậm chí là dùng cái này mưu cầu thẩm nghị chính quả kiếm lợi lớn kiếm lợi lớn may mắn lao tổ điểm danh nhỏ hơn văn cần cũng tiến bảo nhìn qua bí cảnh doanh đựng phong phú đủ loại l ư n g thực hồ lệ trong lòng vui vẻ không tôi h c h ậ t đỗng nhiên nhớ tới một bên chu văn c ẩ n nghi hoặc thắc hỏi đã cái này quái t h ụ đối hóa cơ đều có ảnh hưởng người lao tổ kia muốn hắn tiến đến làm cái gì cũng không thể đem hắn hại chết ta bản tọa còn muốn cùng ngọc linh bàn g i a o đâu tịnh linh trưởng minh hoa có thể ngắn ngủi xua tan ám minh bóng cây v à n g hắn đã có thể cắm ra loại kia linh thực chưa chắc không thể làm lừa vương tại bên trên tiến thêm một bước giúp ta thiên hồ tổng chương một trăm sáu mươi bảy nếu không chúng ta bị liên lụy chút vậy cũng không được coi như tiểu văn cẩn tại c ó cây vun trồng bên trên có chút tạo nghệ nhưng cũng chỉ là cái hóa cơ tiểu tu sao có thể cùng cái này tà ma q u á i thụ trực diện tương đối vạn nhất ra chuyện gì chính giữa khúc u quân ánh mắt hơi liếc hồ lệ một chút c h ậ m nhạt vừa nói nói có chúng ta che chở đương nhiên sẽ không có vấn đề gì hẳn là như thế tộc nhân lại như thế nào có thể cho mượn cái này dị thực cảm n ộ thẩm nghĩ huyền diệu mặc dù nói là nói như vậy nhưng m u ố n tại che chở sau khi lại không trở ngại hóa cơ tồn tại cảm n ộ thẩm nghĩ k h i cơ trong đó gian nan cũng càng nặng n ề đại yêu hợp lực đều thần mệnh lực mệt mỏi cho đến đạt được tịnh linh trưởng binh hoa hậu nơi đây gánh mới nhẹ một chút nghe được câu này hồ lệ lúc này mới có chút lắng lại chút nó cùng chu văn cẩn ở chung nhiều năm như vậy muốn nói không có tình nghĩa cái kia tất nhiên là không thể nào chớ nói chi là còn có chu m ì n h ở sau lưng cậy vào nó tự nhiên không muốn chu văn cẩn xảy ra chuyện gì lại nói tốt bạn không thể có sự t ì n h tiểu văn cẩn lão tổ là cái ngũ chuyển chân v â n tại triệu đình bên trong đều có một chỗ cắm rủi chu ra cũng liền tại đại dông núi phụ cận như xảy ra chuyện hỏng đại thế vậy coi như không xong k h ú c hú quân nghe tiếng khóc không ra nước mắt hiển nhiên không có đem chỉ là ngũ chuyển để v à mắt c ũ là, là đại d ô n g núi cùng thế tướng tuyệt khiến cho bọn chúng đối với ngoại giới biết cũng không nhiều nhưng cũng biết hai trăm năm tu đến huyền đàn ngũ chuyển ý vị như thế nào chỉ cần không nửa đường bất lạc con đường bị ngăn trở vậy được liền huyền đan tám mươi chín chuyển cũng không thành vấn đề chớ nói chi là còn có cái đồng nhân tộc đại thế cùng một nhịp t h ở nhân đạo chân quân nghĩ tới đây ba yêu thần n i ệ m cũng theo đó giao hội minh ý cái này chu ra bất quá ba trăm năm liền trước sau ra hai tôn chân quân vận thế hương thịnh hương thịnh chỉ sợ tại nhân tộc bên trong đều xem như không tầm thường lao tổ để nhân tộc này tu sĩ tiến bí cảnh đừng nói là liền là nhìn tới điểm này cho nên muốn cùng hắn kết duyên có chút ít cái này một khả năng bằng không láo tổ vì sao dung túng nhỏ a lệ ở bên ngoài dài đ ợ i càng cùng cái này chu thị như vậy thân cận nếu là dạng này vậy sẽ phải cực kỳ thương nghị nói không chừng cái này đều có thể trở thành tộc ta một đầu con đường phía trước hồ lệ gặp mấy vị tộc lão đều là chỗ động liền cũng không nói thêm lời tiện tay đem chu văn cẩn trên người phong cấm triệt ngồi mà ba yêu thủ đoạn cũng một tùy theo cũng rơi xuống ngưng kết ra mông lung á m mạc đem m ộ t tu bao phủ trong đó cũng đem cái kia t à ma ác khí uy thế đánh tan c h í n thành chỉ có một chút chiếu dọi đến bình t h ư ớ n g nội bộ mà chu văn cẩn lục cảm thông triệt tâm thần đều chưa thanh minh liền cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt cảm giác khó chịu ngũ tạm lục phủ r u n động mướt n ư ớ thân hồn cũng là hồi hộp khó định cẳng có tá ấm nói lung tung tại thất hại không ngừng tiế dưới tình thế cấp bách chỉ gặp một đằng gốc dễ sinh mà dài trên đó điểm điểm đoá hoa chớp mắt nở rộ t à n mát ra hơi nhạt mùi thương át đem tâm thần bình phục chính là cộng sinh gửi lại đủ loại thanh thần tĩnh tâm linh thực tiền bối đây là địa phương nào tại sao lại có như thế kinh khủng nhìn qua bốn b á c h tường mông lung không hiện lờ mờ không ánh sáng linh nghiệm đều không thể hướng ra phía ngoài thăm dò lựa phần c à n g có tà khí không ngừng vào tới tại tâm đầu ngưng hiện kinh khủng huyết tượng những cái kia linh thực có cây tùy theo nhanh chóng suy héo chu văn cẩn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hộ lệ c h i n thân ngươi bây giờ tại ta thiên hổ nhất tộc bí cảnh bên trong mà đây cũng là trong đó thí luyện bảo điện hồ lệ trong t h ứ c hải vang lên khúc u quân chuyên âm hơi hơi dừng một chút trận đ ố i chu văn cẩn nói ra ngươi chỉ cần lấy có cây chi t h u ậ t không ngừng vung trồng cải tiến tịnh linh trưởng minh hoa lấy thông qua thí luyện liền có thể từ đó đạt được ngươi nghĩ đến đủ loại bảo vận nói xong hắn bổ sung một câu pháp khí linh đan những cái kia mặc dù không có nhưng linh thực chân bảo lại có thể đảm nhiệm lấy hồ lệ ở ngoài sáng ngọc đều an cư mấy chục năm đã được chứng kiến nhân tộc tại bách nghệ bên trên cao thâm tạo nghệ liền ngay cả nó cũng vì đó được lợi hoàn toàn không phải thiên hồ tộc có thể so hiện tại đã đem thả xuống cửa biển nếu là đến lúc đó móc không ra đối ứng bà ả bối cái kia nhiều mất mặt mùi a cẩn thận cảm thụ bốn phía khí cơ tại một đằng căn ra chỉ dưới cho dù tiêu tán mà đến tà khí cực kỳ hỗn loạn chu văn cần cũng vẫn là từ đó cảm nhận được yêu đ ớt có cây khí cơ không khỏi lâm vào chầm tư văn bối xin hỏi tiền bối nếu là văn bối không thể thông qua thí luyện cái kia có thể không về tộc tất nhiên là có thể bất quá nơi đây việc quan hệ tộc ta bí ẩn bản tọa sẽ đem ngươi cái này một bộ phận ký ức xóa đi hồ lệ thất giọng trả lời lại mỗi lần rời đi đều cần xóa đi khó tránh khỏi sẽ làm bị thương tổn hại hồn phách của ngươi cho nên không tất yếu tình huống bản tọa vẫn là đề nghị ngươi ở đây ở lâu miễn cho hao tổn căn nguyên với lại nếu có thể đem cái này thí luyện đều thông qua ngươi cũng là một trận tạo hóa nghe được câu này chu văn cẩn cũng coi là minh bạch hồ lệ ý tứ tuy nói thân thiết g ầ n nhưng hắn nếu là cự t u y ệ t vô luận là với hắn mình vẫn là chu ra mà nói đều sẽ có hại mà vô lợi nghĩ tới đây hắn cũng là không người xuống thở dài văn bối cần tuân tiền bối mệnh định cực kỳ nghiên cứu nơi đây thí luyện mong rằng tiền bối mang vãn bối thư nhà trở về nhà để tránh thân tộc trưởng bối lo lắng yên tâm đi bản tọa định mang về cho ngươi hồ lệ đỏ đ ô i bốn g b ầ y tại chu văn cẩn trên thân lại thêm mấy đạo che t r ở thủ đoạn sau đó liền thoát ra bình t r ư ớ n g đi hái những cái kia hoa cỏ linh thực chỉ để lại một đạo thú âm thanh tiếng vọng không cần bản tọa ngay tại bí cảnh bên trong ngươi nếu đang có chuyện hô to bản tọa liền có thể đợi hồ lệ rời đi bất quá phương trượng lớn nhỏ lờ mở bình t r ư ớ n g bên trong cũng chỉ lưu lại chu văn cẩn một người khúc u quân các loại đại yêu thì ẩn vào chỗ cao quan sát trong đó tình huống một tu bình phục cảm xúc trước đem bốn phía từng cái thăm viếng nhất là lòng bản chân p h ì nhiều thổ bùn tại xác định không có thai họa ngầm về sau hắn lúc này mới an toàn ở trên mặt đất tinh tế tính toán ứng đối chi pháp cái này ta khí mặc dù quỷ dị nhưng trong đó lại ẩn chứa yêu đất có cây khí cơ không bài trừ là cái gì đặc thù linh thực đưa đến đã yêu cầu lấy tịnh linh trưởng minh hoa làm cơ sở chắc là thuộc tính tương khắc làm phù hộ liền là không biết này thiên h ồ tộc đến tột cùng s ử d ụ n g như thế nào đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống liền có dây leo từ hắn huyết nhục kinh mạch mọc ra tựa như dương nanh múa vớt tà ma bộ dễ chậm rãi đâm vào lòng đất dùng cái này hấp thu chất dinh dưỡng dây leo vụ mặt di dẫn tụ bốn phía khí cơ từ đó hình thành liên tục không ngừng chất dinh dưỡng cung cấp một đoá hoa cốt đoá từ dây leo ở giữa hiện hiện tại nồng đậm khí cơ cung cấp nuôi dưỡng dưới cũng là nhanh chóng trắng đựng trong chấp mắt liền nở rộ càng đem bốn phía khí cơ t ị n h hóa một chút tùy theo không ngừng có mới nụ hoa nở rộ thanh trọc rõ ràng lấy thanh tịnh bốn phía tình huống cho đến bốn phía tạ khí đều mỏng manh đến đáy cốc dây leo càng đem dẫn tụ mà đến linh khí tinh luyện là tinh khiết linh dịch một đằng căn đỉnh cũng theo đó mọc ra một cái trắng loan thuần túy nhỏ bẽ nụ hoa chính là tịnh linh trưởng minh hoa khúc u quân ba yêu hàng lập chỗ cao, nhìn qua ở giữa cũng là nhìn nhau không nói trong mắt không khỏi lộ ra ngạc nhiên t ầ n s á c đại quân nếu không chúng ta bị liên lụy chút đem cái này phong cấm lại mở rộng một hai nhân tộc này tu sĩ thủ đoạn kỳ diệu có cái này linh đẳng tướng trợ cực khả năng thành công tối hao nói không sai coi như hắn nghiên cứu không thành riêng là đứng ở nơi đây chẳng phải tương đương với tịnh linh trưởng minh hoa nhà cái kia quái thụ t à khí cũng vì đó tiêu giảm tộc nhân nói không chừng đều có thể dựa vào hắn lĩnh hội t h ẩ m nghĩ vậy liền k u y ế t chương một k u y ế t chương ai chương một trăm sáu mươi tám cảnh sơn quân chương một trăm sáu mươi tám cảnh sơn quân cùng lúc đó tại c h ấ n nam vận quốc biên giới một đạo yêu phong thổi cướp m à qua liền tựa như khốc hạ ở giữa c ù n phòng ép tới hai lúa bông u xuống c à n g có nhàn nhạc ý l ệ n h cũng là để đồng ruộng lao động nông hộ vì đó gieo họ vui sướng yêu phong thổi đến hồi lâu cho đến rơi vào cách minh ngọc đô rất xa vắng vẻ trong rừng liền hóa thành một vị thân mang áo gai ra thú khôi ngô đại hán cơ bắc bí phát uy vũ lệnh thâu xương không giận tự uy để cho người ta nhìn mà phát hiếp hắn chính là được phái tới thăm viếng chu gia tình huống cảnh sân quân nhìn qua quận quốc hưng thịnh khí tượng nhất là cái kia kim hoàng rộng rãi nhân đạo khí cơ cho dù cái này hổ yêu thực lực che đậy toàn bộ giờ phút này cũng không khỏi sinh lòng cảm thắn nhân tộc thật đúng là khó lường ngay cả cái này một phương nho nhỏ tướng cấp thế lực đều có thể có như thế khí tượng cũng có trách có thể cùng cường tộc rằng có tranh phong nghĩ tới đây hồ yêu cũng không khỏi có chút buồn cảm giác nhân tộc có thiên mệnh che chở dù là bị mấy đại cường tộc bức đẻ ép trong tộc tồn tại cũng có thể bảo trì tôn nghiêm thậm chí là giống chu gia dạng này lập tộc xây tông một chỗ một phương mà trái lại bọn chúng dạng này tiểu tộc không có thiên mệnh gia trì một khi bị cường tộc n g c n g cũng chỉ có h ủ diệt đảo vòng cái mạng này v ậ chớ nói n ó dạng này huyền đan c ự u chuyện liền xem như thiên hồ vương như thế thông huyền đại n ă n g cũng chỉ có thể l â y l ắ t tỷ thế không dám hiển lộ nửa điểm ý thế đương đương c ự u chuyện đại yêu đậu phụ thậm chí cũng không bằng mới vào huyền đan cảnh nhân tộc chân quân tốt tên không hiện đạo xấu xí t ô n nghiêm minh nhục liền càng thêm không thể sánh bằng đây là sao mà b u ồ n vậy coi như là cường tộc bắt buộc n oanh oanh liệt liệt địa thân tử gạo tiêu cũng tốt hơn ta như vậy l â y l ắ t đồ x u ố n g a đem muôn vàn cảm xúc đẻ xuống cảnh sơn quân liền hướng minh ngọc đô lao đi chưa tới gần n h i ề liền gặp một phương u y nga thành lớn hùng cứ m ê n ô n g sáng chói k bên ngông pháp trận che che t r ở từng thành trong đó tu sĩ、si、như thoi đưa lướt lên bách tính an vui t ư ờ n g hòa càng có một tôn khổng lồ cự long xoay quanh thương c ù n g long ngâm tiếng vọng ở giữa tại nguy nga thành lớn ban thưởng đủ loại ân trạch long trúc khí tức ngược lại là có chút cổ quái đừng nói là là bị nhân đạo chỗ khu ngự tồn tại nhìn lên bầu trời ngao du hành không tháng hai cảnh sơn quân biến thành đại hán nhữ mày lại nghĩ tới bây giờ vì thế đang nổi, nhân đạo, trong lòng cũng nổi lên một chút suy nghĩ Chật, nó đang muốn hướng trong thành đ ạ đi bên cạnh thân lại đột nhiên xuất hiện một bóng người chính là cái thân mang đen lụa trường bảo nam tử trung yên h uy nghiêm bên ngông cường hành chỉ ngắm nhìn xa sang uy nga mình ngọc đô đạo h ư u cảm thấy phương này thành lớn quản lý đến như thế nào thanh n m bình tĩnh không lay động lại làm cho cảnh sơn quân bỗng nhiên kinh hãi mắt hổ hành vọng mà đi ngưng trọng nhìn qua đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân mặc dù nó huyền hóa hình người về sau các phương diện đều có sở thụ h ạ n h ư n g cũng là thực sự huyền đan cựu chuyển tồn tại như thế nào bình thường tồn tại liền có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động tới gần nó h ú n g chi trước mặt cái này nam nhân khí tức cực kỳ cổ k h á i rõ ràng chỉ bất quá huyền đan nhất chuyển nhưng lại p h ế miệu không chừng ngay cả nó đều cảm nhận được như có như không uy hiếp lại rõ ràng đứng ở nó trước người nhưng lại tựa như ở giữa thiên địa ở khắp mọi nơi vì thế cũng rộng rãi lại thánh ngục rất là q u ỷ dị như thế phiếu miểu tình huống nó chỉ ở thiên hồ vương nơi đó cảm thụ qua còn lại liền ngay cả chiến lược thông tuyệt nhung minh quân đạo ngân cũng khó thoát h ắ n thăm dò nghe đồn nhân đạo thần dị liền là như vậy người này đột nhiên xuất hiện ở đây càng nói về việc này chắc hẳn hẳn là vị tia người chu gia đạo trần quân a nghĩ tới đây cảnh sơn quân tâm thần cũng theo đó bình p nhìn ra xa xa thành lớn cảm khái cười to nói rất là không sai bản tọa sống hơn bảy trăm năm còn chưa hề gặp qua hùng vị như vậy tráng lệ thành trì t hương thịnh hầu nghe tiếng cười nhạt vẫy tay ngưng hiện một phương gỗ lê bàn bông bên trên có chén ngọn dụng cụ cẳng có một bình nhỏ bạch khê nướng đạo hữu đường xa đến ứng làm đã mệt mỏi x i n h mệt mỏi không bằng ngồi xuống trước uống bên trên một hai nhìn xem cái này sơn hà như thế nào cảnh sơn quân thật sâu nhìn xem trước mặt chu hy việt chật thản nhiên ngồi xuống thường nói các ngư ơ i nhân tộc thiện công bằng môn ở mọi phương diện đều có tạo nghệ ngay cả chim thú đi q u á uống cam lộ dòng suối đều làm ra muôn vàng nhiều kiểu bản tọa hôm nay liền tự mình nhìn xem đến tột cùng thật vậy cái kia a thần ở không có chu hy việt mỉm cười không nói chỉ là ngồi tại b à n gỗ một bên đem bạch khê nhuộm châm hai chén nhỏ chỉ một thoáng m ở mịt linh cơ hiện hiện hướng b ề tứ phương lan tràn nồng đậm sinh khí tràn ngập trên dưới phương v i ê n mấy trượng bên trong cũng có khô ai cũng phùng xuân trọng hoán t h ủ y ý nhanh mới nơi xa đi ngang qua phạm nhân cũng có chỗ động tham lam nhìn sang nhưng trông thấy hai người bộ dáng như vậy khí chất mặc dù trong lòng có vô hạn khát vọng cũng hồn nhiên không dám tới gần mặc dù d ị động chỉ phát sinh ở ngoài thành vắng vẻ khu vực nhưng theo chu hy việt phân đất phong hầu bách quan về sau quan mục quyền hành cầm uy quận quốc cảnh nội dò xét cũng biến thành càng nghiêm mật cái này tự nhiên cũng kinh động đến trong thành thế lực khắp nơi nhưng không đợi bọn h ắ n phái người đến dò xét liền có một đạo kim hồng từ nhàn thủy đ ỉ n h hiện hiện uy thế ba đạo cường hành chính là c h ấ n nam quận quốc thế tử chu tu tác uy thế dẫn dắt đến người đạo hồng lưu động đảng nguyên xã long quân ngâm rít gào trường không thế lực khắp nơi cũng minh bạch nơi xa tình huống nhao nhao tát dò xét suy nghĩ khuyển t ử tuổi nhỏ tín h cường v u i trương dương hiển uy ngược lại để đạo hữu chê cười nhìn qua hoàn vũ cái kia đạo dẫn dắt nhân đạo dòng lũ n g long mà đi thẳng tắp thân ảnh cảnh sơn quân ánh mắt cũng là không ngừng lấp lóe. nó đã từng cũng có phong quang như vậy hiển ủy thời điểm nhưng nhớ mang máng khi đó vẫn là lợi khí hóa cơ hổ khiếu sân lâm chấn nhất đại dông bách sơn ngàn lĩnh mà bây giờ dù có có thể phá vỡ núi đảo hải thực lực kinh khủng cũng chỉ có thể tự trói trong núi cho đến thọ tận c h ấ t giả liền ngay cả tộc đàn cũng chỉ có thể là ngây ngô tẩu thú bình thường t ì n h q u á i bản t o a ngược n lại là cảm thấy cái này vô cùng tốt sinh tại đây phương minh mông đại thế liền nên như thế hiển u y chấn nhất thế gian vận tộc nếu là một mực đoạn co lại cái kia coi như sống t r ă n ngàn trở lại có ý nghĩa gì đạo hưu nói hay lắm có h Hy、Việt、nghe tiếng mắt lộ tình mang, nâng chén lấy chút, đạo hưu như thế tâm cảnh, quả nhiên là để tại hạ phủ, tính đạo hưu u quả Việt tiếng tại bội mắt tâm mang, nâng chén. một lộ lấy là c đạo để đạo lẽ là trước kia chu gia kỳ thật liền đánh qua đại dông núi chủ ý cũng là thông qua các loại thủ đoạn từ hồ lệ trong miệng moi ra không thiếu trong núi tình huống giống cảnh sơn quân dạng này đ ạ i yêu biết tự nhiên không nhiều nhưng cũng tốt xấu biết kỳ danh hảo chỉ tiếp đại dông núi tị thế không ra ngoại trừ hồ lệ liền không một yêu hành tàu bên ngoài cũng là để chu gia h ư u tâm mà không cửa mà bây giờ đã yêu rời núi vậy dĩ nhiên phải bắt được cơ hội chỉ cần thật cùng đại dòng núi cùng một tuyến cái kia lồng lộng trong núi linh thực chất bảo chim thú tinh quái các loại liền đều có thể có thể vì tự mình trợ lực là quận quốc phúc lợi nhìn xem cái kia linh cơ nồng đậm bạch khê nhưỡng lại nóng nhìn trước mặt sốt u ruột chu hy biệt dù là biết chu gia có mưu đồ cảnh sơn quân cũng vẫn là tâm hữu sở động lập tức nâng chén uống một hơi cạn sạch như có thể nó cũng không muốn đ ờ i này liền như vậy phí thời gian trong núi buồn bực sầu não mà chết nồng đậm linh cơ tại thể nội tản mạng ra dù là đối với nó trợ giút quá mức bé nhỏ nhưng cũng vì đó tâm thần đại rung động một cô cường hành khí tức phóng lên tận trời hổ khiếu sơn sông thành lớn uy chấn bao la m ê n h ngông rượu ngon quả nhiên là rượu ngon c h ư n g một trăm sáu mươi chín thần chỉ trúc quan t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín thần chỉ trúc quan đẳng long hành không mà cướp phàm tục sớm tối lao động một người một h ổ tại hoang dã hoan uống không ngừng khi thì luận đạo tranh chấp khi thì cảm thán s â n h ạ hoặc là chỉ điểm thành lớn tâm tình trong đó tình huống nhìn ra sang uy sơn lấy chữ tình cũ tại ở trong đó cảnh sơn quân cũng đem chu văn cẩn vào n ú i sự tình, bẩm báo, mặc dù không có cáo chi tình huống cụ thể lại cam đoan mục tu có thể bình yên vô sự mà cái này tự nhiên chính giữa chu hy việt ý mớn chỉ cần chu văn cẩn bố sự cái k i a đợi tại đại dong sơn v ì lâu kỳ thật cũng càng có lợi tại tự mình cùng thiên hồ tộc quan hệ nhất là lập tức tình huống đại dong núi đem chu văn cẩn mang đi hiển nhiên là chu văn cẩn đối bọn chúng hữu dụng kia liền càng không có khả năng bị thiên hồ tộc tính toán hại nói không chừng còn có thể trở thành hắn cơ duyên chỗ cho đến rượu hết ý sướng cảnh sơn quân lúc này mới đứng dậy dư quan g trông về phía xa cách đó không xa bạch khê dây núi nhưng làm trọng nặng pháp trận chỗ ngăn cách cũng là nhìn không thấy nửa điểm nội tỉnh sau đó liền cùng chu hy việt tặc biệt h ư ớ n về đại dong dây núi lao đi cảm thụ hắn khi tức đi xa chu hy việt ánh mắt cũng theo đó trở nên thâm thúy m i n h mông mà ở sau lưng hắn thì đột nhiên xuất hiện hai bóng người một đạo khí tức phiếu miểu rộng rãi chính là cộng đồng chấp trưởng quận quốc nhân đạo khương hậu khương lê một đạo khác thì cường hoành lệnh thầu xương càng có lôi quang điện minh b ằ n g thân chỗ lấy áo giáp cũng ân có hung thú bộ dáng cầm trong tay một thanh dữ tợn chiến giáo chính là quận quốc chấn ma lôi tướng chu g i á c du văn cần không có sao chứ lôi tướng hồng thanh rung động chấn động đến bản gỗ dụng cụ cũng vì đó rung động một đôi mắt bắn ra địa bàn thẳng nhìn đại do nguy sơn may mắn cái này tồn tại không có áp ý không phải thật đúng là khó làm. văn cẩn là hồ lệ mang theo đi cái này đại yêu cũng nói thẳng nói cái kia tạm thời ứng cho là không ngại chu hy việt n h ạ tâm thanh trả lời liền là không biết tương lai sẽ hay không ra cái gì được rẽ không bằng điều tộc cường đại thật đúng là phiên phức liền liên tiếp sở đều muốn như vậy cẩn thận lo lắng lôi tướng nghe tiếng khẽ hô trong tay chiến giáo cũng thuận theo ý bắn ra lệnh thấu xương hung uy để cho người ta vì đó lệnh mình sinh ra sợ hãi mặc dù sát ý càng phát ra cường thịnh đều ảnh hưởng đến tâm trí cấp tiến nhưng đạo hạnh cũng theo đó cấp cao chính là cùng lôi đạo vừa hoành tương hợp từ đó xúc tiến tu vi đạo sâm từ địa quang cũng đã tràn đầy thôn lôi phệ điện một số đang hướng về ba đạo sâm nội tỉnh không ngừng tới gần bây giờ cũng coi là chu gia hóa cơ cảnh tiến triển nhanh nhất người cái tiêu thiên hồ tộc cũng thế sợ hãi rụt r ẹ không có chút nào đ ầ u trí chỉ có thực lực cường đại lại lay lắp tại trong thâm sân này chu hy việt nghe tiếng không nói lại trông về phía xa vài lần đại dòng núi sau đó liền dự định cùng khương lê trở về nhàn t h ủ y đình tiếp tục nghiên cứu nhân đạo huyền bí lại tại lúc này minh ngọc đô bên trong truyền đến di động chỉ gặp bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời chấn nhiếp trên tòa thành lớn dưới tất cả tu sĩ vì đó cương ngừng lại bách tính tính sợ run rẩy một c â rộng rãi vĩ ngạn khí tức cũng theo đó chậm rãi hiện hiện ba người tinh tế cảm giác lập tức mặt lộ vẻ vui mừng là thưa dương nhị ba thất tỉnh chật chỉ gặp chu hy việt vung tay lên liền có nồng đậm kim hoàng khí chạch tại ba người trước mặt hiện hiện l ô i cuốn lấy liền hướng nội thành bỏ chạy nhanh như xuyên qua ngang trong chớp mắt liền xuất hiện tại một tòa miếu vũ trên không cái tiêu miếu t h ở đốt hương phiếu miệu đình hành lang trên giới cao khoa trường lăng vãng lai tín đổ tích lũy tuân gia vô tận trước cửa càng là chất đống từng tòa cốc tuệ núi nhỏ chính là là chu thừa dương dựng nên nông dương quân tử nhưng càng nhiều là bị quận quốc bách tính gọi là nông công miếu mà giờ khác này trong đó tôn này tượng thần bắn ra sáng trói kim huy đem hơn phân nửa minh ngọc đô cũng vì đó chiếu rọi vãng lai tín đồ đều thành tính quỷ xuống đất trong miệng tụng niệm lấy nông công phù hộ thiên cung chính giữa chu hy việt ba người huyền lập bất động chu tu tắc thì ngự long ngồi không có khác chu văn toại h chu văn chiết lá liêu đợi uổng công người l ầ m tại tả hữu nghiễm nhiên làm xong cứu viện trấn áp chuẩn bị theo thời gian một chút xíu trôi qua tín đồ không ngừng tụng niệm hô to tôn này tượng thần khí cơ cũng càng hùng hậu mênh mông trong đó cái kia đạo ngủ say mấy chục năm ý chí cũng theo đó chậm dại khôi phục năm đó chu thừa dương vung trồng cải tiến lúa nước nuôi sống tây nam vạn dân bị thiên địa lọt mắt xanh ban thưởng đồng đậm công nước nhưng cũng bởi vậy bị minh tộc để mắt tới nếu không phải chu hy việt đám người xuất thủ chỉ sợ sớm đã bị câu đi minh phụ là đ ệ trụ sau xây từ lập tượng lấy thần chỉ tôn pháp cung cấp nuôi dưỡng tại quận quốc trên dưới bách tính thờ phụng dưới lúc này mới có hôm nay một màn này vạn dân thờ phụng chính là thần chỉ nhìn qua ý chí không ngừng khôi phục lôi tướng trước hết nhất hiển uy lôi đ ì n h nổ vang h o à n v ũ chấn ma ti trăm ngàn tu sĩ tùy theo hiện thân cũng là để toàn thành yên lặng hai đ ồ n g bách tính ai cũng khiếp đảm d ừ n g âm thanh chấn thủ trong thành các nơi để phòng yêu tả quậy phá nếu có người dám can đảm giả lấy nón nhiệm loạn thành tế tự giết không tha chúng ta tuân mệnh tiếng gọi ầm ĩ chấn động thành trì những tu sĩ kia cũng theo đó trốn vào trong đó lấy chấn nhiếp các phương bóng người mà chỗ cao chu tu tắc thần sắc khẽ biến sau đó liền ngự long phi thiên lâm tại cao không bên trên đã là để phòng yêu tả làm loạn cũng là vì phòng ngự chấn ma ti tu sĩ làm loạn Trấn ti ma lâu dài lâu chu ù n g y tả ma văn t i hệ, g chết đám ề u g người đạo trúc quan cũng nhất nhất bay đến giữa không trùng cầm trong tay quản ấn dẫn tới nhân đạo dòng lũ hiền uy chấn áp một chỗ thái bình mà xa xa bạch khê trong dây núi cũng không ngừng có lưu hồng bay ra chính là chu ra các mạch tu sĩ lấy che chở hắn an uy thạch mang cùng chu tiến h linh hai người cũng lộ ra tại đại sơn bên liên giới tùy thời chuẩn bị viện trợ trong lúc nhất thời toàn bộ c h ấ n nam quận quốc ánh mắt đều hướng minh ngọc đô r ử a vào đến phong vân b i ế n hóa khí cơ bàng bạc dung chuyển không biết quá khứ bao lâu hương hỏa giống như thủy triều tụ đến nhưng n à y tôn thần tượng lại bắt đầu n ứ t toát ra rất nhiều nhỏ bé vết rách liền tựa như sắp nổ nát vụn xứ n g ó i dụng cụ mà cái kia đạo ý chí cũng càng cường thịnh m i n h mông frank chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời bộc phát trận liền gặp kim quang tràn ngập trời đất trên l i ớ i nguyên bản tượng thần đã không còn chỉ có một đạo mông lung tồn tại lâm ở không thần thánh trang nghiêm rộng rãi vĩ n g ạ c à n g có ngàn vạn hư ảnh hiện hiện hai bên tựa như thành tín tín đồ cao t ụ n g n ồ n g công tôn tên m ê n m ô n g khí cơ hướng về tứ phương nhanh chóng lan tràn chỗ đến những cái kia p h ả m tục bách tính liền như là r ơ m dạ quỷ phục tại đất thành kính điên cuồng liền ngay cả những cái kia nhỏ yếu tu sĩ cũng không chống đỡ được nhao nhao c ú i đầu lệ bái chỉ có luyện khí cao trọng trở lên tồn tại mới có thể miễn cưỡng tự lập sau một khắc cái kia vĩ ngạn tồn tại liền tựa như đột nhiên thất tỉnh hướng phía chu hy việt có chút không người nông công quy vị chương một trăm bảy mươi mưu toan chương một trăm bảy mươi trầm trầm mưu toan theo rộng rãi thánh â m mang lên dân chúng trong thành ai cũng thành kính lễ bái hương hỏa nguyện lực cũng theo đó điên của ngưng hiện như là mãnh liệt như t h á m nước hướng về kia đạo vĩ n ạ n tồn tại không ngừng tuân r a tụ đ e m k h í tức không ngừng trắng ngự càng là đã đạt đến huyền đan cấp độ bất quá thần đạo cùng chính thống tu hành so sánh nhưng cũng có to lớn lợi và hại giống như hiện tại nông công mặc dù hắn k h í tức bên trên đã đạt đến huyền đan cấp độ nhưng so với trưởng ngự đạo tất chính thống chân quân lại là cực kỳ phù phiếm yếu lối liền tựa như trong nước lục bình tuy có ngàn vạn tín đồ làm gốc hệ nhưng lại còn lâu mới có được đạo tắc vững chắc vững chắc phương diện chiến lược tự nhiên là càng không cách nào đánh đ ổ n g ngoài ra liền là sẽ bị tín đồ chối lôi cuốn một khi tín ngưỡng lệ h vị trí quyền hành cũng sẽ tùy theo biến hóa cho đến bị hương hỏa nguyện lực ăn mòn hóa thành tín đồ trong lòng tôn này thần trị đương nhiên thần đạo mặc dù thai hại đông đảo nhưng cũng có ưu thế cự lớn lục bình mặc dù bộ dễ hư mềm yếu lại có thể bách chết mà bất tử thần đạo lấy tín đồ làm căn cơ chỉ cần tín đồ bất diện vậy dĩ nhiên cũng rất khó tiêu vong bảo mệnh năng lực thắng qua chính thống pháp không biết nhiều thiếu lại nếu như thủ đoạn hắn các loại cũng bởi vì tín ngưỡng mà thiền biến văn hóa không cần làm một đạo nhất pháp chỗ câu nhìn lên bầu trời rộng rãi vĩ nạn nông thần trị chu hy v i ệ t sắc mặt đ o ă n chính t r ợ s á c phong ngọc lụa ở tại trong lòng bàn tay hiện hiện một bên c ư ơ n g lê thì cầm trong tay d i u định r u ộ t tại ngọc lụa bên trên trầm r ã i đặt bút chỉ một thoáng thiên khung lan tràn nhân đạo dòng lũ chút xuống theo ngòi bút rung động mà ngưng hiện ra điểm điểm kim sán ký tự càng dẫn dắt đến minh ngọc đô thậm chí toàn bộ quận quốc tu sĩ bách tính vì đó rung động xác phong nông dương công là chấn nam quận quốc nông ty chính thần nhận ngự xa tắc điều thuận gi sáng trói ký tự tại ngọc lụa bên trên kết thúc cho đến biến thành khắc họa trên đó chân ôn tôn này vĩ nạn tồn tại cũng theo đó biến hóa nguyên bản che đậy quanh thân mông lung phát sáng chậm rãi tán đi từ đó hiện ra một bóng người dâu tóc lông mày tóc mai bạc hết thân hình thẳng t ắ p khôi nô tướng mạo cùng chu thừa dương khi còn sống cực kỳ tương tự vẫn như cũ như vậy tàng thương cao tuổi nhưng từ hắn trong hai con người lại không cảm giác được nửa điểm nhân tính chỉ có thần chỉ thương hại cùng h ờ hữu ở tại trong lòng bàn tay hương hỏa nguyện lực ngưng làm và trượng s á n hạt nặng nề trên đó hoa văn tung hoành làm tràn tựa như trời sinh sở trường nhưng lại giống như là cúc cày móc cao nhất bên trên thì rủ i xuống để ép ba cây sung mãn hai lúa lấy h i ể n lộ rõ ràng hắn quyền hành thần nông dương công tuân mệnh nông công có chút không người chật liền hóa thành lưu hồng trốn vào nông dương quân trồng miếu một lần nữa biến thành cái k i a cao cao tại thượng thần chỉ lấy vững chắc tự thân thần chỉ vị cách chỉ có tín đồ cầu mỗi lúc kỳ tài có thể lộ ra tại thế gian minh ngông uy thế chậm rãi tán đi thiên khung tinh không b ả n lý minh huy chiếu dọi minh ngông toàn thành d ị động cũng dần dần bình phục chỉ để lại chu hy việt các loại một đám tu sĩ lâm ở không trung phía dưới ngàn vạn bách tính dường như đã có mấy lời xứng sở ngẩn người tính sợ nhìn qua xa xa nông dương quân miếu mà chu gia tử đệ thì đều là mặt lộ vẻ vui mừng vì gia tộc hương thịnh kiêu ngạo tự hào nhất là nông mạch tộc nhân càng là cảm kích nước mắt linh chúc mừng không thôi hiện tại thừa dương trở thành thần trị cái kia sau này vô luận là gia tộc vẫn là quân quốc cũng có thể lại thêm một điểm an ổn lôi tướng đứng ở giữa không trung cầm giáo cười lớn mặc dù nông công đ ố i chân quân mà nói chiến lược tất nhiên là không bằng nhưng này cũng là thực sự huyền đan tồn tại có hắn cùng thắng hai cùng nhau tương hộ lại thêm chu hy việt cùng thạch man toạ chấn trong đó trừ phi là cao chuyển đại yêu xâm chiếm không phải thật đúng là c ầ m chu ra không có cách nào thường nói thần đạo huyền diệu kỳ dị đợi thừa dương vững chắc thật bị b ả tướng như thế nào cũng muốn nhìn kỹ một h a i hàn g thế nhạc treo ở bên cạnh thân muốn nói lại thôi bây giờ chu thừa dương trở thành thần trị lại là hương hỏa ăn mòn nhiều năm như vậy cái k i a chiếm cứ càng nhiều tự nhiên là thần tính mà không phải người tính thật đúng là không nhất định sẽ nghe tự mình nghĩa phụ được rồi được rồi lão đầu tự tính tình càng ngày càng cổ quái ta vẫn là không nói cho thỏa đáng miễn cho lại khổ sở h ư n g phí mắng một t r i ệ nghĩ tới đây hắn cũng là mắt nhìn mũi hai xem tâm nhưng thần tiếp tục ma luyện tự thân ý tưởng mấy năm trước hãn tại võ cực chỗ lộ vẻ võ đạo hư vực ngoại dẫn t ụ một chút lưu lại đạo ẩn lại n g o à i ý muốn đem ý tưởng bên trong võ phu ngưng thực trắng đựng càng cùng chu tu vũ sinh ra yêu đất dẫn dắt cái này tự nhiên bị chu tu vũ chỗ chú ý ở tại không ngừng nghiên cứu giới cũng là dần dần thăm dò hàn thế nhạc ý tưởng nội tình Ý tưởng c h í n h là tại u điều giả hiện, biến ý chí điều phát hiện, tâm thần biến thành, hán tâm ý tưởng bên trong ngưng tụ lôi tướng võ phu cùng chó thú các loại vật sống thì tương đương với đương với đại cất cao tu hành độ khó sau này tấn thăng xa v ờ đến cực điểm bất quá cái này cũng biến tướng địa để ý tượng bên trong lưu lại ấ n ký cho nên tại dẫn tụ bộ phận đạo ẩn về sau chu tu vũ mới có nhận thấy hắn đều suy đoán nếu là hàn thế nhạc có thể ở đây trên đường tiến thêm một bước thậm chí đều có hy vọng lấy ý tượng cùng hắn nỗ lực hoặc là để ý tưởng bên trong tôn này võ phu triệt để ngưng định cũng là vì nghiệm chứng cái này một phỏng đoán hàn thế nhạc mới có thể một mực đi theo chu giác du bên người liền là muốn nhìn xem nếu là một mực dẫn tụ chu giác du tinh khí thần vận có thể hay không để ý tưởng bên trong tôn này lôi tướng ngưng thực trở thành sự thật lôi tướng dư quang l i ế t nhìn bên cạnh thân nghĩa tử v ờ m ô i có chút mất máy chận quanh thân tiêu tán lôi đ ỉ n h cũng đột nhiên cường thịnh một đoạn lấy cổ vũ cái sau tu hành nếu là thật sự thành công bản tướng nói không chắc cũng có thể đi theo tiểu tử này trường tồn tiếp tục che chở tộc hộ tông cũng không biết như thế ta vẫn là ta sao mà tại một bên khác chu hy việt vợ chồng hai người trở lại nhàn thủy đình về sau liền đem chu văn chiết các loại cả đám đạo trúc q u a n gọi nghiêm lệnh phân phó tế tự n ồ n g công đủ loại lễ pháp quy củ nhất là tại đảo từ thị nguyện p ư ơ n g diện càng là khắc nghiệt đến một chữ một từ không được phạm sai lầm vì thế còn chuyên môn thiết lập tế lê quan biên sợ liền là chỉ hạ bách tính lung tung tế tự từ đó làm cho nông công thần tính sinh biến nhàn t h ủ y đình bên trong vệ thượng vị thần coi là như thế còn còn thiếu sót chu văn chiết đứng ở trong đình một góc không người thở dài tế tự sự tỉnh khó lòng phong bị nếu có kẻ xấu tại âm thầm d â m tế có lẽ có yêu tả lung tung thợ phụng đều sẽ dẫn đến nông công thần tính biến hóa còn xin thượng vị sắc phong quan t ử lấy chính quận quốc thần thuộc p h ạ n quan t ử bên ngoài cùng v ụ n g ư ờ i đều là gia thần như thế cũng có thể giảm thiếu nông công cùng sau này thần quan ảnh hưởng chu hy việt ngồi tại nhàn thụy đình chính giữa nghe cháu trai nói cũng không khỏi có chút đau đầu chu văn chiết nói tới hết thảy hắn há lại sẽ không biết nhưng ngay sau đó nhân đạo c h ú c quan pháp đều chưa triệt để hoàn thiện hắn lại như thế nào sắp p h o n g ra có thể hạn chế sinh linh tế tự q u a n tử thật làm nhân đạo không gì làm không được gã trầm trầm mưu toan không thể nóng đội lập tức ngày mùa thu hoạch gần trước tuần sát tốt quận quốc cương n ự c để phong bách tính tế tự phạm sai lầm thần lĩnh mệnh chu văn chiết không người đáp ứng chật trong tay h à o lấy ra một đạo hồ sơ thần còn có một lời thần đọc qua cổ tịch cũ điển t bách nhà chi trưởng biên soạn ra luật pháp điện sách trong đó luật pháp chung ba trăm bốn mươi bảy đầu bao quát lê dân thị tộc các phương diện còn xin thượng vị xem qua nghe được câu này chu hy việt thì càng là đau đầu khó định một bên thương lê cũng âm thầm sinh thán luật pháp một chuyện biên soạn bắt đầu dễ dàng nhưng muốn thật thi hành xuống dưới lại là cực kỳ gian khổ đều không riêng gì giao động chỉ hạ thị tộc tiên ra liền ngay cả cái kia ngàn vạn phạm tục bách tính đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn lập tức bọn hắn chỉ có thể lấy hắn nhẹ chụp đầu chụp đầu địa thi hành nếu là thật cấm pháp điện bàn bố cái kia chắc chắn x ả ra vấn đề lớn bây giờ cũng không phải đại hạ tương k h u n h thời điểm chu ra cùng vận quốc đều là an ổn phát triển cần gì phải dùng bánh dược cường trị việc này trước không nội chầm chầm ngưu toan thần còn có một lời bây giờ các phương đạo viện đệ tử càng lúc càng nhiều nhưng triều đình mỗi năm lấy mới có hạn khiến tu sĩ là bụi đã có kết phái thành thế xu thế thậm chí là yêu tà mẹ hoặc thần coi là làm mở rộng chế độ môn đình dẫn tu sĩ làm quan lại quan quân lấy tiêu trong đó hai hoàng ẩm lời này vừa nói ra chu hy việt vợ chồng hai người lông mày liền n h ă n chặt hơn một chút theo cường tộc dùng đại yêu c h ấ n n h i ế p biên cảnh gần như phong kín nhân tộc bên ngoài mở đất khả năng nhưng tu sĩ hàng năm đều sẽ sinh ra điều này sẽ đưa đến n h â n tộc không thể tránh khỏi lâm vào bên trong hao tổn cạnh tranh so với lúc t r ư ớ c tàn khốc mấy lần thậm chí liền ngay cả n h â n tộc cảnh nội thiên địa linh khí đều so lúc t r ư ớ c mỏng manh không thiếu như thế tình huống dưới tầng dưới chót tu sĩ đối những cái kia lũng đoạn tài nguyên đại thế lực đ ị c h ý tự nhiên cũng ngày càng tăng thêm cũng may lúc t r ư ớ c chu gia cùng quận quốc ngăn cách cũng không trực tiếp thống trị quận quốc lại thêm quận quốc thiết lập lên cao đường tắt chọn ưu tú mà định ra cho nên quận quốc tu sĩ đối chu gia định ý cũng không sâu nhưng quận quốc tài nguyên cứ như vậy nhiều lại như thế nào mở rộng mô đình Chiêu mặc à n dù tiền tuyến tới cách xa nhau hơn nghìn tầm xa nhưng tin tức chuyển lại lại là phá lệ cấp tốc tại nông công hiển uy ngày đó biên quan chúng chân quân liền đã biết được trong đó tình huống cẳng có ảnh lưu niệm phù đem quá trình đều đi lại đương nhiên còn không có chân quân ngu đến mức trước mặt mọi người lấy ra tình trạng nhiều lắm là chỉ là nói sơ lược thời điểm tiện s á t phải nói bên trên m ộ t hai cùng lúc đó tại tây nam phòng tuyến trước nhất đầu ba đạo thân ảnh lộ ra tại trùng điệp mênh mông ở giữa chính là vô minh thanh huyền tử cùng chu bình ba người bây giờ tây nam tu vi cao nhất người liền là ba người bọn họ lại có thể tướng mà kết thế phía dưới n ị c h bên trên v ề tình v ề lý đều nên trông tự tại phòng tuyến đoạn trước nhất nhưng nếu là tinh tế cảm giác lời nói liền có thể phát hiện vô minh chu bình hai người khí tức đều còn có chút phủ phiếm k h n g chừng khí cơ càng là tiết ra ngoài không ngừng hơn hai năm trước trận đại chiến kia triệu quốc một phương mặc dù chiến tích hung tuyển liên t r ạ n g mười một tôn đại yêu nhưng cũng có chân quân vì đó đạo tổn hại như vô minh trận b ả n mệnh bảo vỡ nát d i nguyên hòa thiên lôi sừng thú đứt gãy chu bình lúc ấy cũng theo đó trọng thương cho đến ngày nay đều chưa khỏi hẳn nếu không phải khê hoại lại đột nhiên nội điên t h á c nước mưa rơi thẳng đến m ê n h mông hóa mưa lớn h ắ n hiện tại cũng còn đang bế quan c h ư a thương đạo hữu nhà quả nhiên là vận mệnh t ố c ta một môn ba chân quân tộc địa cũng có dị thú che chở hiện tại còn gia vị phúc vận như thiên thần trị xem ra sau này tây nam đại thế liền muốn nghĩ vào đạo hữu nhìn qua nam thiên cái kia tựa như chẳng có kết thúc thác nước mưa vô minh sắc mặt có chút c h ẩ m định nhưng như cũ đối chu bình trêu g ẹ o nói đạo h ư u liền chớ chết sát b ầ n đạo bất quá là liệt hỏa n ấ u dầu nhìn xem năn g nắp thôi chu bình bất đắc dĩ c ư ờ i khổ trong lòng bàn tay nắm lâm định nguyên la bàn đem tự thân k h í c ờ chấn áp bình phục thần đạo thai hỏa nghiêm trọng như thế nào đạo h ư u tất nhiên so b ầ n đạo rõ ràng hơn bây giờ nhìn lấy phong quang nhưng qua hơn mười năm b ầ n đạo hậu nhân kêu ý thức phải chăng thanh minh đều tạm thời hai chuyện đạo hữu kiến thức rộng rãi có thể chi bên trên một hai chiêu vần đạo định lấy lễ liên quan tới chu thừa dương đủ loại chu bình mặc dù biết nhưng ngày bình thường sự vụ nặng nề g h đã muốn tu hành lại phải chấn thủ biên cương ngay cả về tộc đều cực kỳ hiếm ít hơn nữa đối với thần đạo biết rất quả tự nhiên khó mà trợ giúp nhưng chưa từng nghĩ cái này đột nhiên liền thật trở thành thần chỉ, c h i ệ t để là hương hỏa chỗ thực tại phạm nhân mà nói sống lâu cái trên dưới một trăm trở cố nhiên là đại hỷ sự nhưng sau này lại muốn ngây ngô trăm ngàn năm thậm chí càng lâu sao mà vừa vậy vần đạo mặc dù biết nhiều mẫu ít nhưng thần đạo bắt nguồn từ vật tộc bây giờ hưng tại thái nguyền cổ y ề n hai địa phương triệu địa tuy có truyền thừa nhưng lại bất quá điểm đồng đóm thật sự là không thể trả lời vô minh dừng một chút t h ấ p giọng nói ra đạo hưu n ế u m u ố n cầu sáu năm sau thiên tiêu thi đấu có thể đi thử một lần lần trước thi đấu lúc liền có quá huyền tiên môn thần tông thế lực thăm gia về phần lần này sẽ tới hay không bần đạo cũng không tốt c a m đoan nghe được câu này chu b ì n h trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ lần trước thiên tiêu thi đấu đúng lúc gặp võ cực vất lạc tây nam thế cục có thể nói là nghiêm trọng đến cực điểm hết sức căng thẳng lại thêm thiên tiêu thi đấu cũng đã biến thành chứng thực h u y n đăng cơ hội chỗ cho nên lúc đó không chỉ có là chu gia bao quát tây nam thế lực khắp nơi đều không thăm gia đối n ó bên trong tình huống tự nhiên không phải rõ ràng thần đạo căn nguyên căn cứ vào tín đồ cái kia thần tông thế lực dám đến tham gia thi đấu là có thủ đoạn kéo dài vẫn có thể tạm thời ngăn cách đối hương hòa ỉ lại mặc dù không biết là gì tình huống nhưng cũng có thể nói rõ quá huyền tiên môn thế lực đối thần đạo tạo nghệ rất sâu nói không chừng liền có thể hóa giải chu thừa dương thai hoàng ẩm nói như vậy đến lần tiếp theo thiên tiêu thi đấu nhà ta ngược lại là không đi không được ha ha ha cái kia bần đạo còn xin đạo hữu chớ phái thiên tiêu ngăn tổn hại người đến sau huyền căn đường vô minh vải mái cười lớn bên hông cổ lão trận bàn cũng theo đó bắn ra phát sáng nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại liền có thể phát hiện trên đó vẫn có mấy đạo rất nhỏ vết rách cho đến hồi lâu kỳ tài ngưng cởi âm thanh nhìn qua nam thiên tháp nước m ư a hoành lạc không ngừng khi thì gần khi thì xa cũng là trịnh âm thanh nói nhỏ cái này long yêu tiết mệnh vô cùng h o a loạn ba năm cũng chỉ là phô trương thanh thế lấy tìm kiếm bạch long tộc tung tích hồn nhiên không dám bất vọng bây giờ hoàng tộc coi trọng đạo h ư u càng có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng liền chớ cùng bần đạo ở đây giữ gìn trở về chữa thương tu hành đi nếu sớm ngày tiến thêm một bước bần đạo cũng có thể nhẹ nhón thoải mái một chút. Chu Bình chính ngưng thần chấm、tư. kỳ thực lạng yên không một tiếng động chậm chạp tu hành lấy nghe được vô minh nói cũng là đột nhiên s ứ n g sở c h ậ n hướng phía phía trước cái k i a đạo thon d à i thân ảnh có chút không người đạo hữu đại nghĩa tại hạ định không phụ kỳ vọng cao dứt lời chu bình liền quả quyết trốn vào đại đ i ệ n chỉ có yếu ớt k h í tức lộ ra tại mênh mông bây giờ khê hoài các loại đại yêu mặc dù bức ép biến cảnh nhưng không có bắc tiến bảo theo lý thuyết chính là nắm chặt tu hành thời điểm tốt nhưng yêu bi dị tượng tỉnh phẳng liền chấn động biên giới vô minh đắm người đều là trấn thủ ở đây hắn tự nhiên cũng không tốt đi về quan nhưng bây giờ vô minh đều nói như vậy hắn nếu là từ chối nữa cái tại i ê u ngược l còn có c h ú thiên k ô n g tốt. t h cung máy, n m vân hải ở giữa mực lam cầu long nao du hiện hiện có khác một tôn thanh long lộ ra tại vân trung vạn tại tả hữu không ngừng quan sát mặt đất bao la chấn động tiên địa khí cơ tựa như là đang tìm kiếm cái gì mà tại cương khung chỗ càng sâu ứng long lăng phong ẩn vào cương t r i ề u trong c ù n c phong xa xa ngắm nhìn cái này hai tôn cự long gây nên c h ậ t liền hướng về nam cương càng xa xôi bỏ chạy m ạ c h long nhất tộc bí cảnh đến tột cùng sẽ ẩn vào chỗ nào chương một trăm bảy mươi hai p h ú n ta tộc thiếu chủ mệnh t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai p h ú n ta tộc thiếu chủ mệnh nam cương thương sơn lĩnh làm nam cương thanh danh chuyển xa địa v ự c thứ nhất nhưng lại cũng không phải là lấy phúc phận linh cơ gọi tên thậm chí trong đó được xưng t ụ là cẳng cỡ hoang、vũ. chân chính vì đó lấy sưng chính là sự bao la kỳ lạ địa bậc thương sơn lĩnh tre phương biên hơn hai ngàn d ặ n so với tây nam gia phủ chung vào một chốt đều muốn bao la trong đó sơn nhạc trùng điệp mặc dù đều không cao đều không hơn một trăm triệu cao giống như đồi núi sơn lĩnh nhưng lại có ngàn vạn số lượng liên miên bất tuyệt cho nên cũng được sưng chi là thập vạn đại sơn nghe đồn hắn chính là mấy vạn năm trước địa chiến m i ê n t ộ c một tôn vương cảnh đại năng đạo trang chỗ trong đó càng giấu kín trạm đất triển m i ê n tục bộ phận đạo tạng nhưng cái này dù sao cách xa nhau mấy vạn năm tại vô số sinh linh đảo móc tìm kiếm dưới cuối cùng không có kết quả tự nhiên cũng đã không còn tồn tại tin tưởng nơi đây nghe đồn lại bởi vì hắn cằn cỗi hoang hô bây giờ thương sơn lĩnh càng nhiều hơn chính là những cái kia nhỏ yếu sinh linh ở đây nghỉ lại yêu vật tinh quái phần lớn là khải linh luyện khí ngay cả hóa cơ cấp độ đều thiếu chi lại ít chớ nói chi là huyền đan đại yêu bất quá xác thực có một tôn đại yêu sinh tức trong đó càng là man hoang di chủng con cua nhưng hắn không để ý bên ngoài thế quanh năm đều ở ngủ say bên trong lại thêm thương sơn linh c ẩ n cối vô dụng tự nhiên cũng không có yêu tộc sẽ đánh chủ ý của nó ngược lại là một mực can nhiên tự xử lấy mà giờ khác này tôn này lão quy lại là đột nhiên một tỉnh sinh hồng đầu lâu từ trong vũng bùn nâng lên đầu kia đỉnh lông vũ như lửa dâng trạo cảm nhận được tiên h không quấn tới phong trào cũng là than thở k h ẽ t ê ức cái này mênh mông đại sơn cằn cỗi vô linh như thế nào còn sẽ có chân long tới đây có thể chớn là tới t ì m ta nói xong hắn liền cũng đủ chỗ sâu bơi đi cho đến chìm vào đại địa mấy trăm trận sâu khi tức cũng thu l i ê m không hiện tiến vào giả chết tránh sinh trạng thái đặc thủ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách mà tại mênh mông cương không chỗ sâu l a n g phong ngự phong mà động quan sát mênh mông cảm giác được lao quy giả chết tấn ấp cũng là tâm thần chẩm định ngược lại là thức thời tránh khỏi ta đặc thủ Chật, hắn liền đem ánh mắt rời về phía thương sân lĩnh chả ở giữa càng xuất hiện một mảnh bạch long lân thiến trên đó khí cơ h u y ề n diệu kỳ lạ tản ra y ê u ớt minh huy tộc m i n h nói trắng ra long tộc bí cảnh liền ẩn vào phương này sân lĩnh thời gian qua đi nhiều năm như vậy cũng không biết có hay không lệnh vị trí nếu là có thể nghĩ cách cứu viện cái này một bộ lấy tộc m i n h chi năng nhất định có thể mang ta ứng long tộc tiến thêm một bước cái này thì thả ở giữa hắn càng là lộ ra cùng nhiệt k ì n h yêu thần sắc hiển nhiên nối nó trong miệng tộc m i n h cực kỳ tôn sùng bởi vì phong đạo chủ ứng long hãm đạo từ lân ứng long tộc đản lòng không đầu dù là có hai tôn long vương tọa trấn tri phong huyên phong hai bộ cho ù n trướng g giới c ú n g l n cũng ngày càng nhạn, thuẫn mọc thành bùi, riêng phần mình g Trúc thậm chí mọc chủ. Cho là làm lợi bụi, mâu đến ngàn năm trước một tôn ứng long thừa vận m à sinh không chỉ có tư chất t h ô n g t u i ệ n tài tình hơn người mấy trăm năm liền thành liền cực cảnh hơn nữa còn hậu đại tộc nhân là tộc đàn mưu đồ đủ loại đạo nhận cũng là vì ứng long thuộc hạ trên g i ớ i kính sùng càng bị hai bộ tôn làm thiếu chủ mà cũng chính là hắn xuất hiện để dần dần lộ ra khác nhau ứng long tộc trong nháy mắt trở thành toàn bộ long vực đoàn kết nhất một chi vì thế so với diên phần mình làm chủ thủy đạo lục bộ đều muốn thắng được không thiếu giống như hiện tại lâm n Phong đến g sở di t y n a phòng phụng tuyến, liền là vũ ị thiếu tới tìm tộc quát thần chủ kêu mệnh lệnh, bạch phương bạch kiếm di kêu c lòng này lòng vương lân, đây bộ, bao bí n g long à thiếu t chủ ban tạo. Lâm long được nội liền có thể bày mưu n g h ị kế tính toán thiên hạ đ ạ o nhận càng tùy thời đều có thể đ ă n g lầm tôn vương cảnh giới yêu n g h i ệ t như thế để nó làm sao không kính sủng làm sao không đi theo thuần v h ụ c nghĩ tới đây lăng phong cũng không khỏi có chút cảm xúc bành trướng sau đó lại là đem cảm xúc đều đ è xuống hoành vọng mặt đất bao la cầm nắm vương lân ngay tại bên trong dãy núi không ngừng tìm cướp thiếu chủ nói không lấy sự tình lửa chưa thành mà vui không lấy công bại thất thế mà bờn mọi thứ đều là cần lo lắng hết lòng chầm chầm mưu toan hiện tại bí cảnh chưa tìm được ta lại há có thể v o n g hình trận trận cùng phong thổi đến dây núi trung điệp càng lướt qua trong đó mỗi một đạo địa quật khe rãnh thổi đến trong núi chim thú trốn ở xào h u y ệ t run lầy bầy tinh v á i yêu v ậ t quần mình hồi hộp rất nhanh lang phong liền xuất hiện tại một chỗ bình thường trong sân cốc khổng lồ thân rồng chậm rãi co v à o cho đến biến thành mấy trượng lớn nhỏ một đôi cánh chim nằm ngang ở lưng phong xoáy lưu chuyển tràn định ở tại trong lòng bàn tay cái kia phía bạch long vương lần tán phát, phát sáng càng sáng trói liền tự càng cùng trong cõi u minh cái gì có chỗ d ậ n dắt nguyên lai giấu ở cái này bình thường trong núi cũng khó trách cầu long tộc tìm nhiều năm như vậy n h ư trước vẫn là tìm không được nếu không có thiếu chủ ban tặng vương lân ta chỉ sợ cũng m ê n h mông khó tìm vậy nói xong hắn bàng bạc yêu lực liền hướng cái kia bạch long vương lần bên trong điên cùng chút xuống một cỗ đặc thù ba động tùy theo hiện hiện liền gặp nguyên bản vắng vẻ không có gì trong sân gốc chậm rãi phá vỡ một vết nứt nột ngạt khí cơ từ trong đó c h ẳ n ra càng có hoảng sợ lòng khiếu văng lên vương là vương lực lượng vương trở về không có khả năng vương đã bỏ mình nhất định là cầu long tộc đám người kia theo ta g i ế t ra ngoài ta tộc muốn vong sao ta tộc muốn vong sớm tại vết nước phá vỡ trong n a y mắt l a n g phong liền đã tại bốn phía trống lên trùng điệp bình t r ư ớ n g nhưng từ vết nước bạo phát đi ra kinh khủng sát h uy cũng là đánh cho nó thân rồng rung động suýt nữa khó mà chống đỡ. không nghĩ tới cái này một di bộ lại vẫn cất giấu một cái bắt chuyển một cái thất chuyển cũng là không sai chiến lược phiếu phong minh n g ông một đạo kinh khủng long ngâm vang vọng hoàn mũ bàn bạc phong trào đống nhiên quét sạch minh ông trực tiếp liền đem vết rách ngang ngược đập đến, đến ra càng đem bên trong một đám long trúc đánh bay người nhỏ y ế u tức thì bị phong nhận g ọ t đến máu thịt bé bét teo gen chập trùng mà bí cảnh môn hộ mở rộng cũng làm cho trong đó tình huống triệt để lộ ra tại lăng phong trước mặt phóng tầm mắt nhìn tới bất quá phương viên ba mươi dặm lớn nhỏ hy vọng đều là có cây thương lâm chật có chim thú cũng bất quá phàm là tục sinh linh long trúc thì chỉ có sáu mươi số ngoại trừ hai tôn huyền đ a n cấp độ còn lại đều là cấp độ l u y ệ n khí liền ngay cả hóa cơ đều chỉ có ba đầu nhưng dù vậy hóa cơ trở lên long trở nên khí tức yếu đối phù phiếm hiển nhiên là ngày thường linh khí không đủ không cách nào tu hành những n à y long t r ú c hoảng sợ hoặc phẫn nộ gắt gao ngắm nhìn lăng phong tùy thời làm tốt đánh g i ế t chịu chết chuẩn bị nhất là cái kia hai tôn đã cao tuổi xế chiều huyền đan bạch long kinh khủng khí cơ t ừ trong cơ thể nộ không ngừng bộc phát hiện nhiên đã làm xong hy sinh là tộc dự định gặp tình huống như vậy lăng phong cũng không dám làm loạn chỉ là đem tự thân khí tức đều hiển lộ cánh chim đại triển ngưng tụ phong trào chấn nhếp i một đám bạch long tộc duệ rung động ta chính là ứng long trí phong b ụ lăng phụng ta tộc thiếu c h ủ n ệ n h chuyên tới để mang các ngươi quay về lăng n ự c cẳng có thể đau các loại bình an nếu không muốn tộc diệt nếu muốn lại phục bạch long vinh quang liền theo ta cùng nhau rời đi nghe được câu này những bạch long đó tộc duệ ai cũng xúc động tâm thần bất định hoài nghi nhìn qua trước mặt ứng long bây giờ cầu long tộc tìm kiếm bốn phương các ngươi tung tích dừng lại thêm ở đây thế nhưng là muốn tộc diệt cùng lúc đó tại mênh mông long v ự c bên trong thương vân h á n t r i ề u không ngớt m à quyền t r u n g điệp vân tiêu tựa như cựu thiên hàng lợn vạn long bay lượn trường không long ngâm quanh quẩn mênh mông mà tại vân tiêu chỗ cao một tôn khổng lồ cự long chiếm cứ bất động t r ừ n g ngàn t r ư ợ n g dài khí tức như vượt sâu biển lớn ép tới mây triệu trầm thấp phản phất tại hướng lên túi lầu cảm giác được bạch long vương lân biến hóa hắn đột nhiên bạch long tộc quý vị nhưng vì nhân thủy tranh chấp quân cờ lôi thuộc tranh đấu cũng có thể ảnh hưởng vũ tộc cùng độc nhãn c ự thú tộc quý thủy mặc dù ổn nhưng cũng có tính t o á n chỗ còn có minh viêm chính quả bây giờ linh tộc tại nhung c h ẳ n g ngược lại là cũng có thể từ đó đẩy trợ một hai ta cũng chỉ có thể làm đến như vậy cũng không biết thiên quân bọn hắn có thể hay không nắm lấy cơ hội lại mưu một hai sinh lộ nếu là dạng này cũng không được cũng chỉ có thể ta thành tựu chính quả đặt mình vào nguy hiểm chương một trăm bảy mươi ba bên ngoài thiên tiêu chương một trăm bảy mươi ba bên ngoài tiên tiêu mặc dù còn phong thủa đến thương s ơ lĩnh đưa tới không nhỏ độc tĩnh nhưng cái này thường sơn lĩnh vốn là không người để ý trong đó cũng nhiều là nhỏ yếu yếu bận tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài khê hoài tự nhiên còn chưa biết vẫn như cũ thác nước mưa không n ư t vũ nam cương không ngừng tìm kiếm lấy cũng là cả kinh các nơi kinh hãi không được n ă n mình mà cùng lúc đó tại bạch khê trong dây núi trung điệp pháp trận ngăn cách trong ngoài lại có dị tượng lộ ra tại thiên cung thanh thế c ủ n quận m a n h liệt không ngừng chỉ gặp một phương tháp bé sơn nhạc ngăn không được chấn động lấy trên đó núi đã tan g i tung tích thổ n a m sụp đổ trầm luân trầm g a i hóa thành đất màu mỡ bùn đen hiển thị rõ phỉ nhiều quê mùa chính là đột phá hóa cơ chối lộ vẻ thiên địa dị tượng chu gia anh chu văn b â n các loại một đám chu gia tu sĩ đạp lập giữa không trùng t ẩn vào mê vụ hào quang bên trong đan khê tử thiết sơn chờ khách khanh cũng lộ ra tại các nơi đỉnh núi tướng mà ngóng nhìn nơi đây biến hóa nhất là đan khê tử các loại một đám mới xuất hiện khách khanh nhìn qua càng mênh mông dị tượng cũng là liên tục gật đầu mặt lộ vẻ vui mừng bây giờ bọn hắn là chu gia khách khanh trừ phi là bội phản mà chạy không phải liền cùng chu gia triệt để buộc chặt vinh lục cùng hưởng vậy dĩ nhiên hy vọng chủ gia là càng ngày càng cường thịnh cái này cảnh thiên công tử khí cơ nồng đậm theo hậu cỡ nào hùng hậu chắc hẳn không cần bao nhiêu năm liền muốn thắng qua chúng ta những ngày lao cốc đầu đan khê tử là một dâu dài trung niên đạo nhân năm đó ở thành tựu i nhị giai đan đạo đại sư về sau liền bị chu gia chiêu mộ là k h á c h khanh thành tựu i đ ụ c thân hoa cơ lấy duyên thọ hai trăm năm tại chu gia k h á c h khanh bên trong đều đức cao vọng trọng gần như là cùng thiết sơn nổi danh bao quát hắn chỗ kéo dài lo nhà bây giờ cũng trong núi an cư nhưng cùng chu gia tử đệ cùng nhau đọc sách tu hành đương nhiên vô luận là hắn vẫn là thiết sơn hoặc là những khách khanh khác chỗ c ớ i phần lớn đều là chu gia nữ quyến cái này đã là chu thị trưởng ngự dưới trướng thủ đoạn cũng là những n à y khách khanh hướng chủ gia biểu trung tâm như thân cận hành vi lời này vừa nói ra bốn phía khách khanh lúc này liên tục phụ h o ạ đúng vậy a đúng vậy a cảnh thiên công tử là b ự c nào thiên tư tương lai thành t i ể u chân quân cũng có thể chúng ta cần phải hào hào dính được nhờ cũng không biết chủ gia nhưng có để cảnh thiên thiếu g i a thành g i a dự định nhà ta có một tiểu nữ bởi vì chu cảnh thiên nguyên là chu gia tại quận quốc chỉ hạ chi mạnh hậu duệ năm đó kiểm chắc tư chất lúc cũng là kinh động nhất thời tin tức khó tránh khỏi có chỗ để lộ lại thêm một phương thế lực nếu như thời gian dài không xuất hiện tư chất chắc tuyệt hậuối vốn là có chút không thích hợp dưới trướng thế lực cũng khó tránh khỏi sẽ có dao động thế là chu tu dương các tộc lão liền dứt khoát đem chu cảnh thiên nầy đi ra làm tự mình bên ngoài hy vọng bao quát chu cảnh hoài chu gia liên chu cảnh hồng các loại lộ ra tại người trước cũng đều là như thế cứ như vậy gia tộc bên ngoài có thiên kiêu đứng này truyền thừa tương thừa kéo dài đã không làm cho người ta hoài nghi dưới trướng thế lực cũng có thể an tâm về phần chu gia anh chu nguyên một vậy dĩ nhiên là dấu cực kỳ chặt chẽ làm gia tộc chân chính truyền thừa theo thời gian trôi qua cái kia phương tiện phong khí cơ cũng dần dần bình phục đ ấ tại màu mờ Một dài, hậu che cẳng có cơ. nhỏ trồi non từ bùn bên trong toát ra, hiển thị do tự nhiên sinh cơ. Một bóng người từ trong đó bay ra, thế hùng trên rất trồi từ trong toát tự từ trong ra, ra, bên non bùn bóng người sống dưới, do vi đó bay kéo l đến m ộ tinh bộ tốt t ra, t u tú lôi lạc, giữa lông giữa nội mảy ầ m dương, chính là chu Gia Chu là tế h Chu Cảnh Thiên.、Tại、tinh i tiêu Tại ê n t cảm giác tự thân tu vi về sau h ắ n cũng là vui vẻ không tôi h đối chu huyền nhai các loại một đám tộc l a o không người thở dài cảnh thiên không tệ không tệ chu thừa minh cởi v ă n g lấy áo bào theo gió mạ đậu rất là thoải mái một bên chu tu dương hàm dưới xúc có dâu dài lấy đó tộc lao uy nghiêm giờ phút này đốt dầu thấp hỏi bây giờ ngươi thành t i ể u h ó a cơ cũng coi là đặt vững con đường chỗ có thể nghĩ tốt đạo hiệu lấy vật gì không có chu văn vân đám người thì đứng ở tà hữu hoặc ngưng pháp mong ước hoặc từ tạm đan dược khí bảo là tự mình hậu bối thiên kiều vui vẻ chúc mừng chu cảnh thiên trầm tư một lát chậm nói ra cảnh thiên là tộc nuôi sở t r ư ở n g sau này từ làm báo ra tộc tôn thân lại tu hậu trạch con đường vậy liền lấy làm n h u n trạch t chu huyền ngai trầm rãi tiến lên mặc dù hắn uy thế không bằng ở đây chúng tu nhưng lại không giận tự uy tất cả mọi người cũng vì đó bộ dạng phục tùng tỏ vẻ tôn kính tốt đạo hiệu sau này tu hành càng phải k h á t thủ bản tâm đã m à i tiến lên chớ quên bản thân hy vọng chúng ta chu ra có thể hay không ra lại một vị c h â n quân chống lên cái này tây nam đ ạ i thế sẽ phải xem ngươi rồi nói xong sự rộng lớn tay cầm rơi vào chu cảnh thiên đồ bay trần bổn hữu lực lại làm cho cái sau vì đó phân chấn dâng trào cảnh thiên ghi nhớ lao tổ tông dạy bảo chu huyền n h a i lại dặn dò vài câu sau đó liền hóa thành lưu hồng thảm đội minh huyền cùng bây giờ ra tộc triệt để bước lên quỹ đạo chế độ cũng đã hoàn thiện những này tự nhiên không cần hắn đến phí sức chu thừa minh chu tu dương đám người thì đem chu cảnh thiên vây vào giữa đã là chúc mừng cũng là thương nghị hắn hóa cơ khánh điện đủ loại lễ tiết dù sao chu cảnh tiên h là tự mình bên ngoài thiên kiêu số một bây giờ thành tựu hóa cơ coi như không mở lớn c ơ trống vậy cũng muốn làm đến phong quang đại khí một chút như thế mới có thể thể hiện tự mình đầy đủ coi trọng không đến mức bị ngoại giới hoài nghi mà tại một bên khác chu huyền mai vừa rơi vào minh huyền cung thiên điện bên trong liền có quần quận sóng nhẹt đập vào mặt vỏ và q u y t sĩ diễm chập trần á n h liệt đem tầm mắt mất duy gặp m ấ y bóng người vào trong đó ghé qua càng có một đạo non nớt thanh â m không ngừng văng lên cảnh thái thúc ba hơi sau hướng lò bên trong thêm mùa xuân tháng tuổi cha năm hơi sau tăng lớn linh l ự c chút xuống lựa không được thấp hơn mười thước viêm không thể yếu tại đồng nước kim khí qua đựng đưa trường xuân cỏ theo tiếng đi tới liền gặp lô hỏa ngoài ba t r ư ợ n g trên đ à i cao đứng thẳng một non nớt h ả i đồng bất quá bảy tám tuổi lớn nhỏ lại là phá lệ lao thành nghiêm túc chính hết sức chăm chú nhìn qua lô hỏa theo lô hỏa biến hóa hắn trẻ con âm thanh cũng liên tiếp không ngừng mà hô lên chu cảnh minh đám người ứ n thanh mạ động đối trong lò cái k i a b ông kim thủy làm thủ đoạn có khác hạ nhân đứng ở tả hữu hoặc cầm bút ký ghi chép trong đó thời khắc vật hao tổn hoặc lấy pháp khi ảnh lưu niệm trong điện tình huống chu huyền n g a i mặc dù đạt lập trong đó nhưng không có hiện lộ khí thức ngược lại là ẩn đến chỗ hắc ám yên lặng nhìn qua tự mình t h i ê n tiêu tử trong mắt vui mừng vẻ hài lòng cũng là càng nồng độc nhưng cũng theo đó nổi lên ưu s ầ u chu nguyên cả đời đến thân cận luyện đạo chưa biết chữ lúc liền có thể nhận đoạn trong đó huyền bí sau tập kinh văn cũ tịch biết vật tính tương sinh tương khắc lý lẽ về sau thì càng là không tầm thường có thể xưng thần tốc bây giờ ngoại trừ tụ vi m không thể một mình luyện khí bên ngoài h ắ n tạo nghệ liền đã thắng qua bọn hắn bất luận kẻ nào những năm này thượng đẳng pháp khí rất nhiều liền là ở tại chỉ đạo dưới mới lấy rèn đến lương phẩm liền ngay cả bọn hắn tạo nghệ cũng vì đó tiến triển không thiếu nhưng càng như vậy chu huyền nhai thì càng lo lắng chu nguyên một tư chất chắc tuyệt không giả nhưng nếu là không có sư phó chỉ đạo để hắn tự mình tìm đ ò i vậy cũng cực khả năng đi lên con đường sai trái cho dù không có đi bên trên lối rẽ cũng sẽ bởi vậy phí thời gian t u y ế ệ n ảnh hưởng quá lớn nhưng hết lần này tới lần khác chu ra luyện khí tạo nghệ liền ngừng ở đây còn lại liền là thác ấn ở trong sách truyền nói là để chính hắn tìm t ò i đều không đủ cái này làm sao không vì đó lo lắng ai nếu là có thể tìm nhất an toàn kế thừa t r ư ớ c 174, mượn hắn tu hành t r ư ơ n g 174, m ư ợ n hắn tu hành không bao lâu một trượng linh q u a n g từ kinh khủng lỗ hỏa bên trong bắn ra lệnh tấu xương phong mang thẳng bức đám người mặt đâm vào ẩn ẩn làm đau cũng đem chu huyền nhai suy nghĩ đánh gãy mà những luyện khí sư kiệt đều không để ý xí diễm nóng h ổ i thúc làm lấy thủ đoạn liền đem bên trong pháp khí lấy ra yêu thích không vung tay địa quan sát khảo thì lấy luyện thành luyện thành vận linh thông suốt có thể tăng uy năm thành đao bổ vông ngân lại là một kiện vô khuyết thượng đẳng pháp khí nguyên nhất thật đúng là lợi hại à, cái này về sau có thể mình luyện chế ra nhất định có thể luyện ra pháp bảo đến cũng miễn cho chúng ta những n à y người thô kệch ở một bên chậm trễ sự tình có hán tử đi nhanh đi đến chu nguyên một thân bên cạnh phóng khoáng cười lớn càng là nhịn không được đem hải đồng cao cao nâng lên dẫn tới bốn phía tộc nhân vui cười chu nguyên một mặc dù tiên tiên liền có linh thiếu nhưng chu ra vì ngăn ngừa hắn cầm lực mà mất tính cho nên cũng không để hắn tu hành trước đây mấy năm đều là bồi bàn chu cơ cho đến nửa tháng trước mới bắt đầu chính thức tu hành còn chỉ là luyện khí nhất trọng tự nhiên làm không được một mình đoàn khí tình trạng ai cũng là sống vô dụng rồi mấy chục năm lúc trước như vậy ngu rốt luật chế lãng phí gia tộc nhiều thiếu bảo tài linh v ậ t cảnh minh ngươi cần phải cố tốt nguyên nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì ta định không gông tha ngươi n g tộc huynh nói đúng lắm tộc đệ sao dám a nhìn qua một đám tộc nhân vây quanh chu nguyên một thân mật la lên chu huyền nhai chậm rãi từ trong âm u đi ra lập tức dẫn dắt đám người chú ý chu cảnh minh đám người lập tức cùng kính hành lễ lao tổ tông lao tổ thổ ra ra a chu huyền nhai khẽ bất cảm hoái trầm giọng nói không cần câu nệ như vậy đ ề u đứng lên đi nói xong ánh mắt cũng theo đó rơi vào chính giữa vị kia tuổi nhỏ hài đồng trên thân thần sắc cũng càng hòa ái thân thiết nhỏ nguyên nhất hôm nay lượt khí cảm giác như thế nào đây chu nguyên một không có trả lời chỉ là nhìn qua cái kia pháp khí bên trên theo nóng bỏng tiêu giảm mà dần dần tan giã luyện đạo linh huy lông mày cũng là n h ữ n chặt không bông mùa xuân than g thủi thả đã c h ậ m chút nạp linh thổ thiếu m ộ t hào thổ một khí cơ hơi kém kim khí qua được nó nứt thanh em vang lên mà bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra xấu hổ thần sắc theo bọn hãng pháp khí này đã hoàn mỹ vô quyết chính là thượng đẳng bên trong thượng đẳng lấy bọn hắn tạo nghệ đời này có thể luyện ra một hai kiện pháp khí như vậy cái kia đều đáng giá thổi phồng tự ngạo mà như vậy dạng thượng đẳng pháp khí chu nguyên một cũng còn cảm thấy không hài lòng cái này lại để bọn hắn như thế nào tự xử về tổ gia ra nguyên nhất cảm giác còn có thể lại tinh tiến một chút thật lâu đứa bé kia mới ngẩng đầu ngẩng đầu đối chu huyền ngai trẻ con tiếng nói bảo tài luyện đúc nước đồng sắt lỏng lại ngưng làm đồ vật trong đó biến hóa ngàn vạn huyền diệu giấu trong đó sau đó liền hướng đải cao một bên bàn đi đến nơi đó hoành bậy biện mấy quyển mật tông chính là chu gia liên quan tới luyện khí nhất đạo đủ loại truyền thừa chính là năm đó chu bình thành tựu huyền đan h o à n g tộc c h â u ban thường c h i vận chỉ là trong đó ngoại trừ tương quan truyền thừa liền lại không nửa điểm kiến giải càng không có chút nào tiền nhân kinh nghiệm dựa theo chu gia bây giờ truyền thừa mà nói chu nguyên hoàn toàn không có luận là tu còn lại ba nghệ cái nào một môn kỳ thật đều muốn thắng qua luyện khí dù sao cái kêu ba môn đều có đại sư chỉ giáo có thể giảm b ấ t đủ loại đường q u a n co nhưng vấn đề ở chỗ hán chỗ thân thiện đạo tắc là thuộc về luyện khí nhất đạo như đổi tu cách khác vậy liền lãng phí một cách vô ích cái này tiên tiên ưu thế cũng chỉ có thể như vậy để chính hắn tìm đ ò i ngày sau lại mưu kế thừa nhìn xem chu nguyên ngồi xuống có trong hồ sơ trước b à n suy nghĩ luyện khí huyền bí chu huyền nhai đã vui mừng vừa thương xót b u ừ a bã mưu định kế thừa ý nghĩ cũng càng nặng một điểm khí nguyên tông cũng không tệ nhưng trong này ngư long hỗn tạc nguyên nhất nếu là đi chưa chừng liền sẽ là gì tôi biết còn cần thận trọng cân nhắc hoàng tộc có tông sư tồn tại ngày thường lại ẩn nấp không hiện phóng nhãn toàn bộ triệu cốc cũng là chỗ đi tốt nhất nhưng bãi nhập trong đó cần là hoàng tộc mưu nguyên nhất hiện tại còn tuổi nhỏ tâm trí chưa kết thúc nếu là tùy tiện tiến bể cực khả năng đồng tông tộc không thân. còn cần lại suy nghĩ biết hơi bí bi cảnh cỏ cây doanh đựng liên miên á minh cổ thụ đứng bước c h i ế m cứ kinh khủng y thế bao phủ toàn bộ bí cảnh vào trong đó hiện ra đủ loại quỷ dị huyết tượng càng là không ngừng thôn phệ lấy bốn phía cỏ cây sinh cơ dùng cái này duy trì tự thân đun tùng trần đầy thiên h ồ tộc sở dĩ không đem tộc nhân an tri ở đây càng vào trong đó vun trồng nhiều như vậy linh thực cũng là bởi vì á minh cổ thụ là độc thuộc minh ưu đặc thù linh thực lúc đó khắc nhận chiếc tối âm vũ các loại đại đạo ảnh hưởng cần đại lượng sinh cơ gắn bó kết thúc không phải liền sẽ một lần nữa rơi vào minh lu năm đó thiên hồ vương có thể được đến cái này một linh thực đều là bởi vì phong đạo chủ ứng long tiến công tập kích minh lu khiến phong đạo ngắn ngủi xâm nhiễm minh lu như thế mới may mắn như đến và không chỉ bằng vào thiên hồ vương mình nó cũng không dám một mình xâm nhập minh tộc quản lý minh lu chớ nói chi là mệnh tộc nghe đồn cũng giấu tại trong đó cũng nguyên nhân chính là như thế thiên hồ tộc mới có thể coi trọng như vậy linh thực linh lạc không thể thiếu chính là sợ bảo t h ụ rơi về minh lu tộc đàn hương tịnh hy vọng vì đó cho mùi về phần nói thiên hồ vương quản lý phong đạo chính quả trừ phi phong đạo chủ ứng long vẫn là không còn không phải nhất định sẽ cùng lòng tộc sinh ra đạo tranh lại như thế nào có thể dài lâu ì vào mà lúc này giờ phút này ở trong tối minh cổ thụ hơn ba mươi trượng một đạo phương viên năm trượng lớn nhỏ ám trầm bình t r ư ớ n g móc ngược ở trên mặt đất ba tôn tiên hồ đại yêu chiếm cư ở không trung nồng đ ậ m u quang từ bọn chúng trong cơ thể lên tựa như thác nước lưu rủ xuống thẳng xuống dưới duy trì lấy bình t r ư ớ n g vững chắc cố định trong đó s á m hạt dây leo bốn lượn chiếm cứ đem chọn cái bình chướng đều chiếm cứ lấp đầy có cây dây leo xinh dân trào khiết hoa nở rộ sinh huy điểm hình quang liền tựa như màn đêm đầy sao đem tiêu tán u minh tả khí đều luyện hóa chỉ còn lại một chút đạo hởn ngưng hiện nhưng nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể trông thấy tại dây leo chỗ sâu ngồi xếp bằng một đạo nhân hình thân ảnh hắn thân thể đạo hóa thành một hạt c h ì m s xác v ũ quan không hiện liền tựa như cây cối điêu khắc tượng n ặ n mửa dạng nhưng hắn khí tức lại là phá lệ cường thịnh sinh cơ dâng trào nồng đ ậ m bốn phía dây leo như tay chân không ngừng huy động hướng về á minh m c â y phương hướng chậm c h ạ m kéo dài hấp thu tiêu tán mà đến khí cơ dây leo bên trên bạch hoa cũng theo đó nở rộ đến càng ngày càng nhiều như thế tư thế đã không giống như là chu văn cẩn đang tiếp thụ thí luy ngược lại giống như là hắn tại hướng cây kia quái thụ hấp thu chất dinh dưỡng nhìn qua bình t r ư ớ n g bên trong một màn này chỗ cao cái kia ba tôn tiên hồ đại yêu cũng là trầm mặc không nói thật lâu mới có một thanh â m văng lên đại ca hiện tại là hướng phía trước lại rời mấy trượng vẫn là bình t r ư ớ n g lại g ọ t mấy phần nghe được câu này k h ú c ú quân cũng không khỏi phạm và o khó vô luận là hướng phía trước di động vẫn là suy yếu bình t r ư ớ n g cũng có thể bại lộ á minh m cây tồn tại cái này khiến nó lựa chọn như thế nào còn nữa rõ ràng là muốn chu văn cẩn vun trồng cải tiến tịnh linh trưởng minh hoa coi đây là tộc nhân lĩnh hội thẩm nghĩ bảo đảm chướng nhưng bây giờ như thế nào giống như là phụ trợ hắn tu hành nếu không phải cái t i ê u tịnh lình trưởng minh hoa uy thế s ắ c thực lớn mạnh không ít nó đều muốn đem chu văn cẩn trực tiếp đá ra đi hiện tại để nó tiếp tục phong túng phụ trợ chu văn cẩn tu hành nó lại thế nào khả năng n g u y ệ n ý đừng đến lúc đó tịnh lình trưởng m i n h tiêu xài không được ngược lại trả lại nhân tộc vùng trồng ra cái huyền đan đi ra đã nhân tộc này tu sĩ tịnh hóa thủ đoạn như thế cao minh vậy liền bung ô ra chút giam c ầ m lại phái mấy tộc nhận đến liền chiếm cứ bốn phía mượn hắn tu hành chương một trăm bảy mươi lăm tây nam đệ nhất đại thế lực chương một trăm bảy mươi lăm Dây mà cái này chính là chu văn cẩn luyện hóa tự thân tụ vi biện pháp hắn lấy một đằng căn thành đạo cơ đủ loại thuộc tính tương cận có cây linh thực làm phụ xâm mặc dù cùng thuộc có cây xác thực có khả năng thành công nhưng lại thế nào thân cận cũng cuối cùng không phải đồng căn đồng nguyên một vận lại có mấy phần khả năng lên cao cầu nhìn cũng nguyên nhân chính là như thế hắn lợi dụng có cây lý tính làm cơ sở tự thân tu vi thinh khí thần là chất dinh dưỡng lấy gấp rút m ộ t đảng sinh hoa cũng tức là hắn đạo hạnh trí thuần chỗ gọi là mệnh hoa tại suy nghĩ của hắn bên trong chờ lệnh hoa đua n ở m ộ t đảng căn toàn bộ khu vực thời khắc căn cứ đạo thì chân lý có hy vọng cùng m ộ t đạo sở thuộc thứ nhất đạo tác động vào nhau thậm chí là chứng thực nơi đây đạo tác có thể nói hắn con đường này cực kỳ đặc thù là tại truyền thống đạo tham pháp phát sinh biến động càng là người một tương hợp chứng thực khả năng cực lớn duy nhất a i hại cái kia chính là tại pháp môn triệt để hoàn thiện lại tu thành trước đó hắn cũng vô pháp xác định đến tột cùng khuynh ê ư ớ n g chính là cái nào một quy tắc có lẽ vẫn là ất mục sở thuộc nhân mục nhưng cũng có thể là là một đạo cái khác đạo tác cái này hoàn toàn căn cứ một đằng căn lý tính mà biến cái kia thần bí linh thực lý tính mặc dù quỷ dị nhưng khí cơ lại là cực kỳ hùng hậu cường thịnh quần quân không dứt đủ để thỏa mãn ta tu hành c h i c ầ n nếu có thể một mực như vậy tiếp tục tu hành đạo hạnh chưa chắc không thể càng thuần túy lại tiến chu văn c ầ n tự c h ó i tại một khôi bên trong suy n g h ĩ cũng theo một đằng căn sinh trưởng mà không ngừng nhớ lên đã có đôi pháp môn tìm tòi cũng có đôi linh thực cải tiến gây giống thôi diễn lại tại lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng tựa như là có đồ vật gì xuất hiện tại một đẳng căn phụ cận chính lấy thân thể không ngừng để ép dây leo xúc cảm như thế lông n u n g nhu tính đừng nói là là thiên h ồ tộc tồn tại nghĩ tới đây hắn chậm rãi mở ra hai mắt liền gặp bên cạnh thân chiếm cứ bốn đầu thiên h ồ đều chỉ có con nghé lớn nhỏ lông tóc mực tàu như nhiễm lại uy thế kinh khủng chiều dài bốn đôi hiện nhiên chính là bốn đầu ở vào hóa linh kỳ hóa cơ thiên hồ mà những ngày này cáo chiếm cứ đóng chặt thú mắt khí tức cũng không ngừng r u n động biến hóa tựa như là tại thông qua hắn chỗ xua tan tịnh hóa kỳ lạ khí cơ, cảm ngộ thứ gì. nhìn qua một màn này mộc tu lập tức ngơ ngẩn bất động chợt mắt nhìn m ũ i hai xem tâm không còn nhìn chăm chú ngoại giới bất luận cái gì bây giờ hắn thân ở thiên hồ tộc bí cảnh bốn phía không biết tồn tại nhiều thiếu tôn đ ạ i yêu dù l à đoán được cái kia thần bí linh thực cùng cái gì có quan hệ giờ phút này cũng không dám cảm nghĩ trong đầu nửa phần dù sao một số thời khắc biết đến càng nhiều tình cảnh sẽ chỉ càng nguy hiểm xem ra lần này ra ngoài ký ức nhất định không còn ta phải thừa dịp hiện tại nhiều thôi diễn một chút cỏ cây linh thực hạ năng dạng này cũng có thể vì gia tộc nhiều tăng thêm chút nội tình nghĩ tới đây tâm thần cũng theo đó chầm định tận lực chậm lại tu hành bộ pháp bắt đầu trọng cải tiến linh thực có cây nhất là tịnh linh trưởng minh hoa khúc u quân ba yêu đứng ở chỗ cao nhìn qua một màn này cũng là vì đó vui mừng tính tiểu từ này thức thời thật làm ta tộc bí cảnh là cái gì đất lành để tu hành còn ở lại chỗ này suy nghĩ con đường tới trong đó một tôn thiên hồ cười lớn phát ra ô ô tìm tê ược liên để hắn thôi diễn cỏ cây linh thực cũng tốt sau này tộc nhân lĩnh hội thầm nghĩ cũng có thể có chỗ tiện nghi nói không chừng so tịnh linh trưởng minh hoa còn tốt hơn cựu đệ nói không sai Kung quân c á o lông mày kích động chất thấp giọng nói nhưng cũng không thể một mực c c ầ u không nói đến hắn là cái nhân tộc tu sĩ nhỏ A lệ cũng sẽ không đồng ý lời c ò n c h ư a dứt, một tôn hình t h ể càng hùng t r á n g hơn k h ổ n g l ồ thiên hồ đại yêu liền lên tiếng đáp ứng ký d a n h là tôi t r ư ờ n g quyền â n h u n ă n ngũ chuyển t ồ n tại việc này dễ làm nhỏ A lệ bên kia chỉ cần hiểu chi l ấ y l ý lấy, lấy t ì n h đ ộ n g lại từ chúng ta r i ê n g phần mình trong k h o l ấ y tốt hơn linh thực nó t ự sẽ đáp ứng về phần nhân tộc kia là cái gì cho ra vẫn hắn không phải căn cối nga mấy lần một mức vào đại dòng núi tầm bảo sao vậy liền như bọn h ằ n nguyện đem trong núi những cái kia vô dụng quán g tài bảo vật cầm lấy đi trao đổi đến lúc đó chỉ sợ đều cướp để cái này tiểu tu lưu tại trong núi đâu còn cần chúng ta bị động ép ở lại nghe được câu này k h ú c ú quân hai yêu lập tức dị quang liên tục ghé mắt tương vọng cũng là thấy tôi trưởng quân thẹn quá hóa giận các ngươi là ý gì dù không được ta tiến bộ đúng không đảo mắt bốn năm qua đi cũng tức là khai nguyên lịch một trăm ba mươi tám năm trung tuần tháng năm xuân hạ giao thế biến hóa vốn là nóng bức thời điểm càng bởi vì xí âm tại đông cảnh trứng đạo mà trở nên càng khốc nhiệt đốt đốt mê n ô n g vì đó suy m ệ n khô héo chúng sinh thân m ệ n mọi g à y vỏ nhất là những cái kia cường tộc đều bị xí âm khiến cho có chút khó chịu tại ngắn m g i này trong vài năm xí âm ba độ chính quả lại đều là chứng giả dùng cái này kỳ rét tứ phương dù là cường tộc hồi hồi phong bị nhưng cũng không chịu nổi nhân tộc những cường giả khác tập kích t ư ơ n g trợ cũng là bởi vì này hao tổn không thiếu đại yêu làm cho bọn chúng chỉ có thể điều khiển bản tộc cao chuyển đại yêu như thế mới khiến cho thế cục ổn định lại mà dạng này cũng làm cho cả nhân tộc chiến phòng tuyến một lần nữa lâm vào thế bí giống như tây nam phòng tuyến có khê hoài ba yêu toa trấn thực lực vượt xa chu bình một phương trừ phi xí âm chứng thực chính quả kết thúc hoặc là khê hoài ba yêu có di động không phải liền tuyệt không có khả năng phát sinh chút điểm biến hóa bất quá mặc dù biên cương lâm b ả o r ằ n g co nhân tộc cảnh nội lại là bởi vậy được lợi các nơi đều là hiện ra vui vẻ p h ồ n đình c h i cảnh mặc dù bởi vì biên cương phong tỏa nội bộ cạnh tranh không ngừng tăng lên nhưng ở triệu thành đám người đạo chân quân quản lý khai thác dưới t h ổ địa ngày càng phì nhiều danh o đựng trong núi linh cơ có thể nồng đậm thế cục còn không có nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng tình trạng ngoài ra còn có minh kinh vạn triều hội khải hạ tìm kiếm cảnh các loại đại sự cũng là các phương đại thế lực cường lực thôi động chỉ ở các nơi bù đắp nhau để tài nguyên trình hợp giải ngắn b ổ doanh chu gia liền mượn nhờ minh kinh vạn triều hội có thể cùng man liêu thái huyền khu vực tu sĩ giao lưu càng từ đó đ ổ i được không thiếu bảng môn truyền thừa thần đạo cũng ở trong đó nhưng đoạt được không tính là cao thâm tại cái này trùng điệp đại thế xúc tiến giới cũng làm cho nhân tộc lại xuất hiện hai tôn mới trần quân nhưng bọn hắn ngay cả cảnh giới đều chưa kết thúc liền bị cường tộc làm cho đi trong biên cương cũng là bi thảm hai thai mà đại thế lực đều còn nghĩ biến cầu đựng ở vào biên cương thai hỏa ngầm dưới nhỏ địa bực tự nhiên là không có khả năng bảo thủ không chịu thay đổi tại nhân tộc chỉnh thể cường thịnh đại thế giới tây nam khu vực cũng là không thua bao nhiêu thế lực khắp nơi đều không đoạn hương thịnh cường đại bởi vì chu văn cần kết thúc đại dòng núi chu gia có thể cùng t i ê n hồ tộc giao dịch cũng là từ đó đạt được đại lượng bảo tài linh vật lại hóa thành linh đ a n phủ lục trận pháp các loại rộng bán tại bên ngoài đã mưu được lợi ích t ứ nghệ tạo nghệ cũng là không ngừng c ấ t cao đám chìm đan đạo mấy chục năm chu t h u khanh liền bởi vậy thành t i ể u đan đạo đại sư thanh danh truyền x a thiết sơn đan khê hai người tạo nghệ cũng bởi vậy tình tiến không thiếu mà thanh vân môn thì ỷ vào trăm ngàn năm nội tỉnh hậu tích bắc phát làm gì chắc đó cho dù đơn phương không có chu gia xuất sắc nhưng là mọc lên như nấm vô luận là tu hành bách nghệ vẫn là chỉ hạ tu sĩ đều là chỉnh thể thắng qua cái k h á c ba nhà càng là ngoại ý muốn lại cùng một tôn man hoang di chủng đại yêu tê giác ký kết minh ước trở thành danh phủ kỳ thực tây nam đệ nhất đại thế lực võ sơn môn cùng trịnh gia mặc dù phải kém hơn không ít lại bằng vào riêng phần mình ưu thế cũng là dòng nước siết dũng tiến theo sát hai nhà sau lưng về p h â n hóa cơ thế lực cũng là xuất hiện không ít trong đó càng có một người chứng thực việt đàn cái kia chính là tư mã thị lao tổ tư mã tĩnh chỉ tiếc hắn tâm tính không đủ kiên định cuối cùng thân tử đạo tiêu hóa thành trèo lên quân sơn một vòng đất v à n g võ sơn môn tư mã thị cũng theo đó kết thúc trực khiếu người thổn thức chương một trăm bảy mươi sáu hạ tu bi ai t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu hạ tu bi ai tây nam phòng tuyến thạch miếu động phủ chu bình xếp bằng ở bộ đoàn bên trên đỉnh đầu c h i ổ v ư ơ u miệng hậu trạch lúc quang tràn ngập mà hiện đem thân hình c h á lấp càng tại bốn phía ngưng tụ điểm, điểm đen i ể m đ hạt tốt lưỡng sinh cơ dân trào mà hắn khí tức cũng đã đạt đến huyền đan thất truyền đ ỉ n h phong càng là dần dần mà tràn đầy nội liễm hiển nhiên đã bắt đầu trình hợp đạo tắc mà ở tại bốn phía vô số đất đá bảo vật mất đi linh cơ rơi trên mặt đất sở biến thành bột mị nơi hẻo lánh càng là trồng chất r a vài t ò a n ú i nhỏ đều là hoàng tộc cùng chu gia cung cấp nuôi dưỡng nếu không có những tư nguyên này cung cấp nuôi dưỡng không có chi ẩu vương miện gia g trì coi như hắn là linh thể cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đem hậu trạch một đạo tu đủ hết nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại là mày nhân lại tâm thần cũng rơi vào trong thức hải bảng bên trên đinh hỏa ba ba bốn m ộ t tư chất linh chân ngọc thạch tu vi huyền đan thất t r u y ề n ngọc thạch nói hậu trạch đạo thần thông minh n g ọ bản phương úc n ư ỡ n g hậu duệ ba mươi chín ba trăm bốn mươi ba ba trăm bốn mươi ba ba trăm hai mươi mốt từ mấy năm trước cho chu nguyên một thêm đ i ể m lên chu bình vẫn chưa từng dùng tới đinh hỏa coi như sử dụng cũng là dạy hoa trên gấm cho nên tám chín năm trôi qua đinh hỏa số lượng cũng góp nhặt đến cực kỳ có thể nhìn đạt đến trước nay chưa có ba ngàn số lượng nhưng có đinh hỏa không có đạo tắc hậu nhân thiên tiêu lại xuất hiện không ít không dễ lại nổ để phòng n h i ề u mà sinh dị chỉ có thể tích lũy lấy không chỗ có thể dùng cũng là để hắn cực kỳ phiền muộn bất đắc dĩ bây giờ càng là chỉ có thể lấy đạo tắc tu vi thử nghiệm tìm tòi hệ thống nhìn xem có thể hay không lục lọi ra cái gì khắc công nam đến dùng cái này đến đánh vỡ lập tức thế cục dù sao mặc dù hắn tu đủ hết hậu trạch đạo chỉ dùng bốn mươi hai năm nhưng nếu là tính cả trình hợp đạo tắc cái kia nói ít muốn sáu mươi mấy năm mới có hy vọng triệt để hoàn chỉnh mà tự mình tộc địa chỗ phong cấm những cái kia đ ạ i yêu mệnh thần thông trong đó lại đụng không ra một cái cùng thổ đức có liên quan hoàn chỉnh đạo tắc cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại cất cao tư chất tại như thế tình h u ố n giới hắn tu hậu trạch đạo muốn hao phí sáu mươi năm cái kia xây xong đạo thứ ba thì liền tất nhiên là trăm năm cất bước mười chuyển cực cảnh cũng chỉ sẽ càng thêm dài rằng giặc chu bình thành tiệu huyền đan mới một trăm hai mươi ba năm coi như không có đinh hỏa gắn bó hắn cũng có thể sống thêm hơn sáu trăm năm không cần là tuổi thọ lo lắng hắn lo lắng là x í âm chứng thực chính quả triệt để kết thúc về sau cường tộc sẽ một lần nữa tiếp cận đến lúc đó tây nam thế cục chắc chắn vì đ ó biến hóa thực lực càng mạnh một chút mới càng có n ắ m chắc che chở ra tộc nếu không có như thế hắn cũng sẽ không buồn d ầ u đến dùng đạo tắc tìm t ỏ i hệ thống phải chăng có những chức năng khác thực sự không được tung ra mấy cái thổ đức sở thuộc đại yêu để hắn đánh giết trận ứ n diện gom góp mới thổ đức đạo tắc cũng tốt nhưng liên tiếp tìm tòi mấy ngày cho dù đã từ đó có cảm xúc nhưng cũng như mông lung sương độc bên trong ẩn nấp thân ảnh khó tìm tung tích chu bình cũng chỉ có thể trước từ bỏ ai xem ra vẫn phải đạo hạnh lại cao hơn một chút mới có thể thăm dò hệ thống này lai lịch theo hầu mệnh thần thông khó được càng khó đụng đừng nói là thật muốn đi cùng người bên ngoài trao đổi như thế đến cất cao tư chất nghĩ tới đây chu bình cũng không nhịn được thở dài một tiếng cùng thế lực khác trao đổi mệnh thần thông hắn không phải không nghĩ tới nhưng trong đó hai họa ngầm quá to lớn cũng là để hắn không thể không bỏ đi suy nghĩ như trao đổi thổ đức sở thuộc đại yêu mệnh thần thông cái kia đại hắn ngày sau đạo hạnh cao thầm liền cực khả năng dẫn tới người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ mà trao đổi cái khác đạo tác sở thuộc đại yêu mệnh thần thông trừ phi hắn một mực không sử dụng không phải một khi cho hậu nhân g i a trì, đợi hắn bộc lộ tài năng thời khác cũng sẽ dẫn tới kết quả giống nhau chỉ có mình đánh giết hoặc là lặng lẽ mò được tới mới ổn thoại nhất coi như thế cũng tồn tại hai hoàng ẩm lại tốt xấu còn tại khống chế bên trong hắn tiết mệnh cầu ổn nghĩ nhà ổ tộc coi như chậm hơn một chút kém hơn một chút hắn cũng không muốn tính mệnh nhược điểm là người bên ngoài châu nắm hắn đều có thể tránh trong núi mấy năm không ra linh ngất tứ cần n u ố t cũng không muốn từ người khác sinh tử cho đoạn là chấn n h i ế t hoàng gia mà t ọ a c h ấ n trong tộc mấy chục năm không hiện tại thế trước bây giờ lại thế nào khả năng đem như thế nhược điểm cho người khác bên trong nếu không phải cái này hơn hai trăm năm cẩn thận làm việc thiết mệnh bảo đảm tộc chu ra lại thế nào khả năng đi đến bây giờ cường thịnh hắn lại thế nào khả năng tu đến lập tức cảnh giới chỉ sợ sớm đã giống hoàng bách lâm hát nha lão nhân rú ngay cả biển đám người m ở dạng rơi vào cái thân từ đạo tiêu hạ chẳng coi như không chết cũng cực khả năng như tiêu lâm như thế là cao tu chế thậm chí là càng thê thảm hơn thân có á vật nặng từ làm cẩn thận chặt chẽ chậm rãi bước đi thong thả đi mà nghĩ xa đồ đem đủ loại suy nghĩ đ è xuống chu bình cũng không còn suy nghĩ qua lại được mất dự định lại chẩm định tu hành một hồi lấy tranh thủ sớm ngày trình hợp xong đạo tác lại tại lúc này một cỗ trì mộ có cây khí cơ đột nhiên hiện hiện yếu đ ớt minh n g ô n g nhưng lại ở khắp mọi nơi cũng là để hắn hù dọa hóa thành lưu hồng trốn vào ngoài đậu phủ càng không quên kết thúc phong cấm đem tu vi một lần nữa ép trở về huyền đan n ũ truyền mà hắn vừa ra đậu phủ liền trông thấy vô minh thanh huyền tử hai người đạp lập vất núi đi về phía nam mấy chục dằm b liền là trưởng ngự phong mưa khê hoài nhị l ò n g càng là không h i ể u hướng phía thiên khung gào thét g ầ m thét mà hướng bắc v ọ n đi cũng có khí hơi thở hiện hiện nhưng lại cách nhau cực xa chính là trịnh khánh hòa các cái khác tây nam chân quân đạo hữu thương thế như thế nào vô minh ngưỡng vọng thiên khung cảm giác được chu bình đến cũng là thắc h ỏ i làm p h i ê n đạo hữu nhớ nhung tại hạ đã không còn đáng ngại chu bình cầm lễ đáp lại lại cùng thanh huyền tử gật đầu ra hiệu trận ngưỡng vọng thiên khung cảm nhận được cái kia ở khắp mọi nơi chỉ mộ có cây khí cơ liền ngay cả thiên k u n g đều trở nên hoàng hạt nặng n ề cũng là nghi hoặc xinh hỏi thiên h i ệ này linh cơ đột nhiên bị biến. thế nhưng là xảy ra đại sự gì vô minh nghe tiếng cười lạnh một tiếng còn có thể là cái gì linh tộc quản lý của một đội chủ thôi những n à y cường tộc cầm giữ chính quả mỗi lần thay đổi đội chủ liền muốn trắng trận xâm nhiễm thiên địa linh cơ dùng cái này chiếm cứ đủ loại ưu thế bảo đảm giao thế lúc sẽ không bị tùy tiện ngăn đường chớ nói chi là cái này của một vẫn là linh tộc từ lòng tộc trong tay ngạnh sinh sinh và tới cái kia thanh thế thì càng muốn to lớn một chút và không như thế nào phòng được đ á m kia có thủ tất báo lòng tộc ai liền là làm trễ mải xí âm đạo hữu linh cơ đại biến lần này chứng thực chỉ sợi phải là hư nghe xong lời nói này lại nghĩ tới trong truyền thuyết c ủ a m ộ t chi tranh chu bình cũng trong nháy mắt liền minh bạch khê hoài hai yêu vì sao như vậy phẫn nộ còn lại q u a n g rơi vào một bên cây tùng trên thân nhìn qua hắn tại thiên địa linh cơ xâm nhiễm dưới bắt đầu nhất định mục nát lá cây khô h é o yêu linh vỏ cây chóc ra khô cát liền phản g phất đi tới phần cuối của sinh mệnh cũng không khỏi có chút cảm thắn Chật, ánh mắt nhìn xoay chuyển trời đất h u n g cẩn thận cảm giác khí cơ biến hóa trong lòng cũng nổi lên một chút ý nghĩ đối với mộc đạo đủ loại hắn là một giới hạ tu biết đến tự nhiên cũng không nhiều chỉ biết là giác mộc vẫn như cũ quy về long tộc ất mộc là triệu thiên quân chỗ c h ấ n của một thì làm linh tộc sở đoạn nghe đồn còn có một đạo chi nhánh là thực tiết thú chiếm đ o ạ n tựa như là gỗ cứng lại hình như là cái khác chi nhánh về phần mặt khác hai đạo chi nhánh hắn cũng không chi kỳ đạo tên lại càng không biết làm phương nào chỗ c h ứ n g lập tức lại có hay không có chủ mà cái này kỳ thật cũng là hạ tu bi a i một khi trí cường giả tận lực che đậy vậy liền không thể nào biết được bất kỳ bí ẩn hắn có thể biết những này vậy cũng là bởi vì nhân tộc là vạn tộc vây công có chút tin tức có thể lưu truyền rộng rãi về phần nói chứng thực chính quả về sau có thể thẳng nhìn theo phải chăng có chủ nhưng này cũng là tại thông huyền tôn vương ở giữa giống huyền đ a n tồn tại ngay cả vô cực tiên đều không đi được lại nói thế nào dòm nhìn thái hư nếu là thông huyền tôn vương lại che lấp một hai vậy chỉ sợ là ngay cả đại đạo chi nhánh đều trông không đến chương một trăm bảy mươi bảy không được tu chương một trăm bảy mươi bảy không được tu theo thời gian trôi qua thiên địa khí cơ biến hóa cũng là càng cuồn cuộn c h ỉ dáng vẻ già nuôi chạch trống giống mà lộ ra càng nông đậm tràn ngập xâm nhiễm lấy thế gian hết thể sự vật bất quá nơi đây biến hóa ngoại trừ đối có cây ảnh hưởng có chút nghiêm trọng bên ngoài tại cái khác tồn tại lại là không nghiêm trọng lắm cho dù là phạm t ụ i sinh linh cũng không trở thành già yếu thọ ngắn nhiều lắm là liền là thần mệnh thân mệt mỏi lòng dạ chỉ mộ thôi mà sở dĩ như thế tự nhiên cũng cùng loại loại nguyên nhân có quan hệ linh tộc xâm nhiễm thiên địa khí cơ là vì chiếm cứ đủ loại ưu thế lấy để chính quả giao thế càng thêm một thỏa nếu là bởi vậy làm hại ngàn vạn sinh linh của mạng cái tiêu nghiệp t r ư ớ n g tập thân cũng nhất định là chứng thực thất bại kết cục linh tộc lại thế nào khả năng làm như thế chuyện ngu xuẩn tiếp theo cổ một mặc dù tượng trưng cho cỏ c â y điêu linh khéo rũ k h â mục nhưng dù sao cũng là mục đạo mà không chết đạo chi lưu trong đó vẫn còn tồn tại kéo dài sinh cơ càng cùng thanh mục tương thừa cỏ cây hương suy luân chuyển há lại sẽ đưa sinh linh tại tử cảnh cho dù là những cái kia bởi vì thiên địa linh cơ biến hóa mà suy héo cỏ cây trên thực tế cũng chưa triệt để chết đi còn có một tia sinh cơ tồn trong đó bộ dễ cũng cắm sâu tại trong đất nếu là có thể cây khô gặp mùa xuân trọng hoán mầm non càng là có khả năng nhân họa đất phúc theo hầu có thể cất cao bởi vì thiên địa linh cơ phát sinh biến hóa tu hành vì đó bị ngăn trở lại thêm quan thiên địa chế biến có lợi cho kiến thức hàng huyết trương biết lý mà minh đạo t r u bình dứt k h á t liền không có về động p ụ tu hành mà là ngồi trên mặt đất cùng vô minh hai người trò chuyện với nhau thế gian đủ loại cũng là được lợi rất nhiều ngọc linh đạo hữu đã nói ở đây cái kia bần đạo cũng muốn khuyên bảo người một sự kiện nhìn qua đỉnh đầu cái kia hoàng hạt nặng nề g h hoàn ngũ trong đó vân hải quần quận như một triều vô minh thình lình nói một câu đạo huynh mời nói tại hạ r ử a t hai lắng nghe cái này sau này tu hành không được tu chính quả có chủ đại đạo nhất là những cái kia hoàn chỉnh chính quả có chủ đại đạo bằng không chứng thực h u ề n đ ắ lúc t ự c khả năng vì đó ngăn lại nhược quả vị chi chủ lương thiện chút cái kia nhiều lắm là liền là ngăn đường không thành thôi nhưng nếu là đụng phải những cái kia hiểm ác tre trở cố yêu vương chỉ sợ trong một ý niệm liền sẽ thân hồn câu diện làm mê ngông đất vàng nói xong vô minh cũng là mặt lộ vẻ buồn cảm giác chu bình lên tiếng chân a n cũng không khỏi lâm vào suy tư chính quả ngăn đường hắn tự nhiên sẽ hiểu dù sao có thủy đạo cái này một hung danh đạo thống làm dạng thiên hạ người nào không biết nhưng hắn không nghĩ tới chính là mà ngay cả đ ạ i đạo chi nhanh chính quả c h i chủ cũng có như thế bí lực nếu là dạng này cái kia dù là nhân tộc là thiên mệnh chủng tộc cũng vô pháp cầu đạo dù sao chứng thực n u y ê n đan liền mang ý nghĩa lập tức vẫn chỉ là một giới hoa cơ miên cương xem như mỏ tới huyền đan cảnh cánh cửa dù có thiên mệnh gia trì cũng cực kỳ yếu ớt lại được nhiều thiếu tu sĩ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mới có thể đem một tôn thông huyền tôn vương phản p h ệ mạ tuyệt cũng có trách nhân tộc sở tu lộn xộn vạn pháp đều là tu chỉ sợ là những cái tia đại tộc chiếm cứ đủ loại chính quả không thể không tìm giải rác chứng thực may mắn thổ đức vô chủ và không cũng muốn bị này đại k i ế p không thể ngược lại là lại nhận địa chiến miên tộc một lần tình nghĩa mấy vạn năm trước địa chiến miên tộc là thiên mệnh c h ủ tộc tộc này s ở tu liền là cái này quần quận đường đất sau là cường tộc hủy diệt đường đất đều bị đánh đến dung chuyển trầm luân đạo tác không hiện vài vạn năm đều chưa triệt để thanh minh nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế đường đất thông h u y ề n tôn vương mới cực kỳ nắm chắc chí ít hắn chỉ nghe người qua chiếm cứ địa bù cổ hoang yêu vương cùng chiếm cứ mậu thổ một tôn thần bí long vương có lẽ còn có cái khác không vì hắn biết đường đất tôn vương nhưng cũng tuyệt đối không nhiều nếu không có địa chiến miên tộc tồn tại đường đất nói không chừng tựa như nước một các loại thiên địa đại đạo một dạng là đại tộc cầm giữ hậu thế sinh linh lại khó tu hành xem ra cần phải lại nắm chặt chút mới được nếu là cái khác tồn tại trước ở ta đằng trước chứng thực thổ đức đạo này đổ coi như gây mất nghĩ tới đây chu bình trong lòng cũng không khỏi có chút nguy cấp càng nặng mới hiện hiện cùng thế lực khác vừa làm trao đổi đại yêu mệnh thần thông suy nghĩ mặc dù huyền đan sẽ ở đạo tắc bên trên kết thúc ấn ký nhưng lại ảm đạm không hiện mà cái này mang ý nghĩa hắn không cách nào biết được cái khác tu hành thổ đức sở thuộc tồn tại bây giờ là tu vi thế nào nói không chừng giờ khác này ở cường tộc vực nội liền có đại yêu cựu truyền đàng phong tạo cực chính lập mưu thành tựu cực cảnh để cầu chứng quả vị cái này khiến hắn làm sao không gấp nếu là có tồn tại trước ở hắn đằng trước chứng thực thành công cái kia dù là đinh hỏa có thể duyên thọ kéo dài tính mạng hắn cũng không thể sống được so tôn vương còn đã lâu chớ nói chi là tôn này vương còn cực khả năng thanh toán chân sát bất quá nếu là ta chứng thực t h ổ đức chính quả vậy có phải cũng có thể giống những cái kia đại tộc bá cư một đạo hậu thế tu giả đều có thể tu chính làm c h u bình suy nghĩ biến hóa thời khắc một bộ yếu đất khí cơ lại là đột nhiên từ mặt đất bao la hiện hiện đem hắn tu v i có chút tráng đ ư ợ c mảy may cái này vô minh nghe tiếng mà động trầm giọng nói đây là thiên địa tự nhiên biến hóa đạo hữu chớ có kinh lo thế gian vạn đạo giao thoa tung hành lẫn nhau ở giữa tương dung l à m bộ một đạo hương suy liền sẽ dẫn tới vạn đạo sinh biến khí trạch linh cơ cũng tùy theo phụ t r ầ m mà ngũ hành đại đạo tương sinh tương khắc thủy sinh một mục sinh hỏa thổ lại nhận dục có cây bây giờ của một thay đổi thời khắc m ộ t suy mà làm lửa nhược thủy đựng đường đất nhận dục có cây tự nhiên cũng theo đó c h ắ n g được người tu hành đường đất nhiều thiếu cũng có thể đi theo được lợi liền là hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ có chút ít còn hơn không nói xong hắn nóng nhìn đông bắc phương hướng nơi đó nguyên bản nóng bỏng của tuột hỏa thiêu xích vân càng là làn tràn ngàn dặm không ngừng mà bây giờ đã tiêu tán không còn chỉ còn lại điểm điểm vỏ q u y ế t h ạ vân r ũ n g động nóng bỏng khí cơ đều có trộn lẫn lấy mấy phần bi thu đ i ề u hiệu vô luận lần này xí âm là chứng giả vẫn là thật cầu tại của một đã ẩn trà ngập n dưới cũng nhất định là thất bại một trận chu bình tự nhiên minh bạch ý nghĩa nghĩ nhìn qua không ngừng tiêu tán xích vân cũng không khỏi thở dài nếu không có cường tộc từng bước ép sát đủ kiểu ngăn đường vị tiêu đại chân quân cần gì phải trải qua chứng giả đem trong lòng suy nghĩ đều đẻ xuống trận liên ngồi ở một bên nhắm mắt chầm tư lấy cảng ngộ giữa thi võ sơn môn du v â n đứng ở đỉnh núi nhìn lên bầu trời tràn ngập chìm dáng vẻ g i à n mua cơ cũng là khẽ lắc đầu hắn bây giờ đạo hạnh đã viên mãn b u a quyết tiến không thể tiến liền định tại một năm dưới sau thiên kiêu thi đấu tụ thế để cầu chứng huyền đan hiện tại c ổ một lệnh vị trí khiến thiên địa linh cơ biến hóa vi diệu ảnh hưởng này cũng không chỉ là xí、si、âm cẳng có hắn dạng này hỏa đạo tu sĩ cũng không biết thiên địa này linh cơ khi nào mới có thể một lần nữa hồi phục thị lực chỉ nguyện chớ quá lâu lại tại lúc này một trưởng lao bối rối bay tới h ư ớ n phía du vân không người thở dài gấp rút la lên thiếu chủ q u cảnh x ả ra chuyện theo tư mã tĩnh phù sương chiêu tuần tự chứng thực quyền đ a n thất bại tư mã thị phù thị suy bại kết thúc vũ gia lui đến phía sau núi tị thế không ra du gia cũng là nhảy lên trở thành võ sơn môn trên thực tế người cầm quyền du vân tự nhiên cũng bị tôn làm thiếu chủ ân nghe được t r ư ở n g lao nói du vân lông m à y lập tức ngăn lại võ sơn môn chỉ có một phương bí cảnh cái kia chính là võ cực chỗ tích võ sơn bí cảnh trong đó phương viên trong vòng hơn mười dặm vun trồng lấy đủ loại l i n h thực bảo vật càng là phong phú như núi mà bởi vì man hoang di chủng đại yêu mạnh h u liền đợi ở trong đó ngủ say cho nên bí cảnh vẫn từ vũ ra cầm giữ du gia có thể cùng nhau kinh doanh phát triển mạnh tiền bối ngay tại trong đó còn có thể xảy ra chuyện gì trưởng lão kia thân thể rung động lo lắng bối rối còn xin thiếu chủ tiến về sẽ liên lạc lại thái thượng trưởng lão để phòng mạnh tiền bối làm ác chương một trăm bảy mươi tám bí cảnh có bảo thụ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám bí cảnh có bảo thụ du vân một bước vào bí cảnh b ê n hai liền vang lên vị dị k h á i thanh giống như dòng nước xiết xuống khe lại như mèo hoang khe tê phàm người nghe ai cũng tâm thần bị thương cô tịch sinh ú nhưng lại để hắn sắc mặt đột biến không gì khác Cái ứng thanh nhìn lại liền gặp bí cảnh một tòa trọc ố vàng trên dãy núi một đầu trưởng trượng cao kỳ dị vái thu hùng cứ tại sườn núi đ ỉ n h uy thế cường hoành kính khủng lại cực kỳ hạo chính minh hoàng hãn bộ dáng tương tự phụ đâm con nhím toàn thân cao thấp mọc đ ầ y lấy xích hồng da lông mềm mại nồng đậm đầu lâu dẹp dài hai mắt đại mà tròn tựa như đen kịt bảo trâu treo trên cao trên đó nhưng giờ phút này lại là lo lắng vặt vần nhìn qua núi cái kia một đầu đủ v ó không ngừng trà lấy chấn động đến bí cảnh chấn động có định thiếu chủ từ thiên thời sinh biến lên mạnh tiền bối liền biến thành nội vã như vậy nóng này không ngừng chấn động bí cảnh uy thế kinh khủng do người phía sau núi càng là đều không cách nào đi t h ă m viếng chúng ta trông coi cũng thực s ợ h ã i bất đắc gì à trường lao kia không người khe ngô nhưng đáy mắt lại là không có nhiều thiếu e ngại hắn làm võ sơn môn trường lão đối với mạnh Huệ trời sinh tính tất nhiên là biết được một chút ngày thường thậm chí đều không đúng nói chuyện với nhau mấy lần nhưng bây giờ hắn đột nhiên bạo động cái kia như thế nào đi nữa biết trời sinh tính hắn cũng không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm còn không bằng đem sự tình báo cáo lấy để du ra xử lý làm như vậy một là có thể hướng du ra biểu trung tâm hai không có lo lắng tính mạng ba chính là trợ du ra chiêm cứ bí cảnh nhiều quyền phát biểu hơn dù sao mạnh Huệ là cùng vũ gia ký kết minh ước dị thú hiện tại đột nhiên bạo động chỉ cần du ra để bụng cái kia hoàn toàn có thể này mượn đề tài để nói chuyện của mình từ đó đ ổ i được bí cảnh càng nhiều số định mức du v â n lường trưởng lão kia một chút như thế nào lại không biết hắn ra sao ý nghĩ mặc dù không thích nơi đây ý nghĩ nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì gia tộc tráng đựng phát triển vốn cũng không có cái gì quang minh lỗi lạc mà nói coi như hắn n g ă n lại du nguyên hòa cùng du ra cũng sẽ làm như vậy ngươi lại tại cái này chờ l ấ y người bên ngoài không được xuất nhập bí cảnh thanh âm trong trẹo lạnh lùng vang lên du v â n tùy theo hóa thành lưu hỏa t h ẳ n g độn sân lĩnh mà trưởng lão kia cũng thay đổi n ư u nhược tư thái nạo mạng đợi tại bí cảnh môn h ộ i trước một đôi mắt chuột không ngừng quét mắt trong lòng thì tại h u y ễ n tưởng ngày sau lên như diều gặp gió đợi chuyện này ta nhất định có thể là cổng trưởng lão nể trọng chấp trưởng tôn g môn con đường k h ă n c ả n dù vân bay đến giữa không trung cũng còn chưa kịp nhìn quanh bí cảnh đến tột cùng nơi nào phát sinh náo động liền bị cường đại yêu y cho chân xuống tới khí cương n ị c h tuôn ra lan l ộ t thân hình cũng theo đó xuất hiện tại mạnh mẽ dưới thân x í c h hồng yêu thân thể đem hắn tầm mắt che c h e động đậy không được mảy may cũng may yêu y cũng không sắc cơ mà ở bên cạnh còn có một người cũng gặp đồng dạng đãi n ộ mập mạp thân thể còn rung động hắn chính là vũ gia đương đại gia chủ võ nguyên các ngươi trả lời b ả n tọa vì sao bảo t h ụ sẽ khô héo thú giống như hồng trung nổ v a n g cho dù du vân đã hóa cơ viên mãn cũng vẫn là bị hét thân hồn câu chiến tâm thần khó mà ngưng định tiền bối đây là hổ một lệ vị trí đưa tới thiên biến không phải chúng ta gây nên còn xin tiền bối thứ tội a võ nguyên trầm giọng la lên nhưng đáp lại hắn là một k á c h heo ủi trực tiếp liền bị đâm đến thất điên bắt đảo ý chí ngây ngô nặng nề du vân thì thừa dịp khe hở này ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại lại l à đông nhiên khẽ giật mình trận hai mắt có rút nhanh chỉ gặp tại sơn lĩnh một bên khác một gốc cứng cắp hữu lực tựa như sổ tôn bản lòng leo lên trên đó cổ thụ đứng sừng s ư n g lấy nhưng hắn đ ẳ n g diệp thân cảnh đều khô héo đ i ê u linh liền ngay cả khí cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán võ sơn môn trí bảo sắp thuế biến tam giai long linh bảo thụ khô héo phải biết này cây chính là ngày xưa triệu quốc chấn s á t đảng giang t h ủ y quân hắn long linh hồn hết u y xâm nhiễm linh thực biến thành kết trái cây nhưng vì tu giả đạo tham có thể tráng linh thú với mạch có thể tôi đạo hạnh phủ phiếm huyền diệu rất nhiều nhất là đi qua võ sơn môn mấy trăm năm cung cấp nuôi dưỡng hắn theo hầu không ngừng cất cao lại thêm sổ tôn đại yêu huyết đục thoải mái đã xem như b á n đã đóng thuyền tam giai linh thực phóng nhãn toàn bộ triệu q u ố c trên biên giới cũng b ấ t quá ba cây nhưng bây giờ hắn vậy mà bởi vì của một khi cơ mà đ i ề u l in h mạnh mẽ nguyện ý cùng vũ ra kết minh ngoại trừ cùng võ cực ở giữa tình nghĩa còn lại rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì này cây cái này khiến nó làm sao không phẫn nộ nghĩ tới đây du vân cũng là trong lòng sinh vì sợ mà tâm rung động tại bước vào bí cảnh trước đó hắn liền đã chuyển tin cho tiền t u ế du n g n hòa nhưng dù sao chưa đến đoạn nhất mạnh huệ hiện tại đột nhiên phát huy vậy chỉ sợ là hậu quả đem cực kỳ thăng thiết còn xin tiền bối bất giận bảo t h ụ chính là nhị giai thượng đẳng linh thực sinh cơ nồng đậm bằng bạn càng có đạo chứa đựng vào trong đó coi như là thiên biến ảnh hưởng cũng tuyệt không thể như vậy dễ dàng đ i ề u linh nhất định có phục hồi như c ũ khả năng nhân tộc ta bên trong có không thiếu tinh thông cỏ cây đạo giả nếu đem bọn hắn mời đến tinh tế trải bớt bảo t h ụ đạo vợn nhất định có thể để bảo t h ụ bình yên vô sự một bên vo nguyên lấy lại tinh thần nghe được lời nói này sắc mặt cũng là có chút sinh biến bây giờ long linh bảo thụ là tự mình sử dụng nhưng bởi vì thế yếu liền đã muốn để tây nam ba nhà khác tham dự trong đó nếu là lại mở trợ lực vậy chỉ sợ là phân ra thì càng nhiều dù sao có cây đạo công phạt trung dung thấp lại quá cao thâm rừng già có thể ở đây trên đường có chỗ tạo nghệ cái kia tất nhiên là đại thế lực xuất thần không phải nào có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản tài nguyên v u n g trồng mà liền dùng võ sơn môn lập tức thực lực trừ phi là đem tôn này bắt chuyển thiên lôi thú kéo lên xe không phải mởi bất kỳ một phương đại thế lực đều nhất định là phải đại xuất huyết nhưng hắn cũng biết lập tức thế cục nếu không tìm kiếm cứu chữa chi pháp mạnh huệ liền cực khả năng rời núi m à đi sắc mặt cũng là thay đổi liên tục chật túi đầu không nói vậy còn không mau cho bản tọa đi tìm bảo thủ a bảo thủ a mạnh huệ nghe tiếng đại rung động trong nháy mắt liền đem du vân hai người đánh bay hướng về long linh bảo thủ đập hỏng đụng tổn hại nó chỗ theo đạo tắc đặc thù cần đặc biệt bảo vật cung cấp nuôi dưỡng cho nên thường lấy hùng hoàng thạch các loại khoáng vật làm thức ăn cũng là vì này từ khốn sinh một mực mà long huyết bảo thủ chính là đại yêu biến thành không riêng ẩn chứa long trúc khí t ư c có khắc cường đại có cây lý tính cực khả năng triệt tiêu đạo tắc ảnh hưởng hiện tại hy vọng p h á diện nó làm sao không gấp không bợn dù vân hai người nghe tiếng lắc đầu đang muốn hướng bí cảnh đi ra ngoài liền nghe sau l ư n g chuyển đến c h ó i thai thú giống bảo t h ụ phục sinh chương một trăm bảy mươi chín nhập cổ phần chương một trăm bảy mươi chín nhập cổ phần võ sơn bí cảnh bên ngoài sổ tôn tồn tại đứng sừng sững b ụ n phía mặc dù khí tức đều chỉ có hóa cơ định phong cấp độ lại đều tản ra mênh mông đạo bợn siêu nhiên rộng rãi cùng thiên địa ẩn ẩn tương liên chính là t r u bình các loại một đám chân quân hóa thân chỗ nhưng dù vậy cũng chỉ tới bốn đạo hóa thân ngoài ra còn h có một vị hóa cơ tu sĩ cung lập viên chỗ chính là đạo diễn tông trường lão du lạc hữu đại yêu thi hài trật quý chúng ta mấy nhà mặc dù cầm được ra nhưng ngươi có thể nghĩ tốt như thế nào để ngủ đồng mạnh nguyên đứng chắc tay đối du nguyên hòa cười nhạt nói nhỏ cho dù trước đó đã có quyết định nhưng nghe đến câu nói này dù nguyên hòa tâm thần vẫn là không khỏi rung động nhưng lại không thể làm gì ai bảo võ sơn môn một nhà cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi tại nửa tháng trước long linh bảo thủ tụ của một khí cơ ảnh hưởng hướng chết mà sinh càng là bởi vậy có một tiêu c ấ t cao theo hầu thời cơ nhưng vấn đề ở chỗ hắn m u ố n là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp biến thành đặc thù linh thực muốn t h u ê biến tam gia i như thế nào cái gì chuyện dễ dàng cần lấy cường đại long trúc huyết n ụ c cung cấp nuôi dưỡng lại càng là gần nước cùng đạn giang thủy quân tức hợp khả năng thành công lại càng lớn mặc dù cái này trên trăm năm ở giữa võ cực chấn s á t không thiếu đại yêu nhất là gần trong vòng mấy chục năm càng là liên trạm sổ tôn lấy lộ ra hưu y nhưng tây nam nhiều như vậy thế l ự c tại có k h á c hoạt động đạo diễn tông trợ thế trải qua chia lại xuống tới võ sơn môn đoạt được đại yêu tự nhiên không nhiều trong đó còn muốn luyện hóa linh bảo hoặc là đ ặ t phúc địa là linh trạch long trúc đại yêu thi hải tự nhiên thừa không được nhiều thiếu nếu không có như thế h ã n cũng sẽ không hướng thanh vân môn cùng tuần trịnh vi mấy nhà cầu viện đương nhiên cầu viện nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì chỉ bằng vào hiện tại võ sơn môn là thủ không được tam gia linh thực chỉ có thể đem bốn phía thế lực đều là kéo lên trên xa như cái này tự nhiên là hàn kê tạm thời bây giờ thân ở tây nam khu vực chia lai sự tỉnh đã là tất không thể miễn mà lợi du vân t h ị n h tựu chân quân cái kia tự mình cường đại tự nhiên là có thể nhiều chiếm mười hai cũng không thể coi là ăn thiệt thòi đồng bạch nguyên nghe tiếng cười khẽ đang muốn lại chiếm lợi mười hai bí cảnh bên trong liền chuyển đến nước suối kích khe gấp rút tiếng vang nhanh chóng đưa tới chúng chân quân cũng không hàm hồ nữa nao nhao trốn vào bí cảnh bên trong bởi vì chỉ là hóa thân dù nguyên hòa tất nhiên là không lo lắng rất nhanh cả đám liền xuất hiện tại long linh b ả o thụ b ộ t phía càng có mở mị quang đoàn trong tay áo bay ra tại thiên cung hiện ra khổng lồ thân rồng giữ tợn kinh khủng thê thảm đến cực điểm chỉ một thoáng mấy đạo long uy tràn ngập ra chấn nhiếp trong đó toàn bộ sinh linh liền ngay cả cái kia dị thú mạnh h o thân thể cũng không khỏi địa run dậy co g ú t nhanh hiển nhiên nối long trúc e ngại hán kiên kỵ nhìn lên bầu trời treo định rất nhiều lòng trúc thi hải dư quang lại liếp nhìn bốn phía chân quân hóa thân khí thế cũng không còn giống mới như vậy cường hành mà tại chính giữa cái k i a long linh bảo thụ suy bại tại t u y ề n thân cây khô héo như gỗ mục lại có một cố nồng đậm sinh cơ từ trong đó hiện hiện yếu đất long khí như ẩn như hiện liền tựa như g i a o thuộc hóa long đang hướng về t ầ n g thứ cao hơn không ngừng thể biến nhưng bởi vì bí cảnh sinh cơ không đủ long khí mỏng manh ở trong đó biến hóa cực kỳ chậm chạp càng ẩn ẩn có dừng bước không tiến lên xu thế trong đám người một người tinh tế thăm dò một lát ấy c h ậ hướng phía chu bình đám người không người thở dài chứ v ị đại nhân linh thực thuế biến cần mấy năm thậm chí hơn mười năm trong lúc đó chỉ cần cần thiết cung cấp nuôi dưỡng bảo vật tràn đầy khốc kiệt thuế biến liền có thể bình yên vô sự lại cung cấp nuôi dưỡng bảo vật càng làn động đ ậ m hùng hậu thuế biến thì càng nhanh chóng chỉ là có cây linh thực thuế biến thăng hoa chính là thiên địa c h ỗ không đồng ý chi tuyển sự t ì n h tại thuế biến trong lúc đó linh thực sẽ phải gánh chịu thiên phạt cho dù g i ấ u tại bí cảnh động thiên cũng không tránh được vượt qua thì thành bại thì vẫn người nói chuyện chính là đạo diễn tông trường lão h ắ n cũng là vô minh một vị đồ cháo trai thay mặt vô minh mà đến lời này vừa nói ra chu bình đám người đều có mà thay đổi ngược lại là không nghĩ tới linh thực thuế biến còn mốn u độ thiên tiếp phải biết bọn hắn thành tựu huyền đan có thể đều không cần độ kiếp trải qua những cái kia khổ sở cánh cửa chủ yếu vẫn là tự thân tư chất thấp tâm tính không kiên bố trí duy nhất coi là thiên địa chỗ phạt cũng chính là sẽ phải gánh chịu đạo tắc ăn mòn tuổi thọ có t ậ n thôi chu bình ánh mắt rơi vào long linh bảo thụ bên trên đã thuế biến khả năng tồn tại thất bại phong hiểm vậy hắn tự nhiên muốn h ả o h ả o suy nghĩ phải trăng nhập cổ phần dù sao đại yêu thi hải chất quý coi như tự mình cũng chỉ có bốn tôn miễn cưỡng xem như hoàng t r n h long x ư ơ n g c ố t càng là chỉ có một tôn còn lại liền là một chút tàn chi đoạn thân thể mà có hệ thống tại chỉ cần hắn không vẫn lạc cái kia sau này t ử tôn tất nhiên sẽ không ngừng xuất hiện trân quân đến lúc đó v ô luận là luyện chế linh bảo vẫn là lấy đại yêu luyện đan đều cần hùng hậu nội t ì n h để duy trì tự nhiên muốn hảo hảo tồn tại bao quát lập tức đó cũng là bởi vì chu hy việt có người nói đoạn khí chu tu vũ con đường đặc thù không thích ngoại vật không phải đại yêu cũng tiêu hao đến bảy tám phần lại thế nào khả năng lưu về phần này nhưng có để cao thuế biến khả năng biện pháp cái k i a đạo diễn tông tu sĩ không người cúi đầu thưa đại nhân linh vật càng làn đ ồ n g động danh đựng khả năng thành công từ liền cao cũng lại thuế biến trong lúc đó tốt nhất đừng cắm tại bí cảnh bên trong bí cảnh bình t h ư ớ n g y ế u đất linh cơ cũng không giống ngoại giới vô cùng mênh mông như thiên kiếp giáng lâm t h ô i không cẩn thận đều có thể nguy hại bí cảnh mong rằng đại nhân suy nghĩ nói xong hắn liền cung kính lui đến hậu phương mắt nhìn mũi hai xem tâm ngoại trừ đem vô minh để hắn mang tới long yêu thi hài đặt giữa không chúng liền không lại chú ý bất luận cái gì chu mình mấy người cũng tùy theo nhìn về phía du nguyên hòa theo đạo diễn tông tu sĩ nói nếu đem bảo t h ụ rời bên ngoài giới lại dựa vào lòng chúc huyết n ụ c vung t r ồ n g có thể cực đại cất cao thuế biến khả năng nhưng cái này cũng muốn nhìn võ sơn môn có nguyện ý hay không dù sao g i ấ u tại bí cảnh bên trong coi như cường tộc đ ặ c c ư ớ c chỉ cần đem bí cảnh phong kín trong thời gian ngắn cũng khó tìm hắn g i ấ u vết nhưng nếu là đ ặ n ngoại giới một khi đại yêu đánh tới biến thiên r a n khổ nhưng chính là hung hiểm đến cực điểm dù nguyên hòa suy nghĩ không ngừng biến hóa trận liền đem chủ ý đánh tới thiên lôi thú trên thân sau đó nhìn về phía một bên dị thú mạnh tóc đỏ gai nhọn như trâm chập trờn nhìn qua phía trên những cái kia cường đại long thi đ e n kịt thú mắt không ngừng đạo quanh chỉ cần có thể cất cao thuế biến hy vọng vậy liền rời a nhưng chỉ có thể di rời trong núi bản tọa có thể che chở về phần cái khác khu vực bản tọa không đồng ý võ cực đã đáp ứng bản tọa cái này khỏa bảo thụ có bản tọa một phần dù nguyên hỏa cũng là liên tục phụ họa trải qua cam đoàn giới lúc này mới t ọ a nguyện đem long linh bảo thụ chuyển qua võ sơn môn một phương trong sân cốc đã hắn như vậy gây nên chu mình đám người tự nhiên cũng nguyện ý đánh cửa mở cửa chỉ gặp bên trong thung lũng kia trung điệp pháp trận giao thoa che chở khí cơn g ư n g tụ không tan khổng lồ l o n g sương cốt hoành lạc trong đó trồng chất như núi uy áp kinh khủng cường hành đỏ thấm máu tươi càng là như thác nước chảy ngang không ngừng ăn mòn đất đá vết đá h i y n hóa ra đủ loại dị tượng long lâm càng là tiếng vọng không dứt đem sơn cốc hóa thành một phương hôm ngực chỉ có bảo t h ụ tràng định trong đó phễ huyết can thiệp chậm dãi tráng được lấy chương một trăm tám mươi câu đạo đồ phiêu chiến l ư ợ c đào mắt một năm rưỡi quá khứ mặc dù cường tộc tại dị vực nhân quả vị biến thiên mà tranh đấu đại chiến khiến thiên thời vài lần đại biến nhưng theo cổ mục đội chủ cũng là dần dần lắng lại thiên địa khí cơ biến hóa phạm vị cũng theo đó thu nhỏ thanh c h ọ c nhị khí một lần nữa trên dưới rõ ràng vũ hành giao thế âm dương luân chuyển mê n m ô n g cũng theo đó quay về thái bình đông cảnh càng là một lần nữa có hỏa khí hiện hiện xích vân không nước hiện hiện chính là s i âm hồi năm chứng thực ly hỏa chính quả chỉ là c ủ một khí cơ tiêu tán hỏa khí đốt đốt mê n m ô n g cũng làm cho giữa thiên địa thổ nước một các loại khí cơ vì đó bị ngăn trở đạo thống tu giả đều chịu ảnh hưởng mặt đất bao la cho chu bình điểm này yếu ớt ra chỉ tự nhiên cũng theo đó không còn cũng may hắn tại tu hành sông hậu trạch đạo về sau l i ê n thuận thế đem tư chất c ấ t cao đến song trọng linh thể nói làm cực nguyên nhận ảnh hưởng tự nhiên có thể không đáng kể đồng thời bởi vì ngọc thạch là thổ đức công chính ly tính hậu trạch là thổ đức doanh trạch trời sinh tính cả hai thuộc tính cũng không trỏ nhau mặc dù không đạt được một cộng một bằng hai tình trạng nhưng cũng là tướng mà gấp rút thế để hắn tu hành tốc độ lại c ấ t cao mấy phần t r ì n h hợp thời gian cũng vì đó trên phạm vi lớn tiêu giảm chỉ cần hơn mười năm liền có thể kết thúc tây nam phòng tuyến thạch miếu động phụ chu bình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên đỉnh đầu tri ổ vương miện chính chậm c h ạ m luyện hóa đủ loại đất đá bảo vật đợi linh cơ triệt để tiêu tán về sau liền từng cái hóa thành bột mịn hậu trạch khí cơ thì tràn ngập hiện lên đem bốn phía trồng chất bảo vật bột mịn xâm nhiễm là đen kịp đất màu mỡ cỏ cây trồi non từ đó bắt đầu sinh chập c h â n dâng trào hiển thị rõ phương nhưỡng vì nhiều mà hệ thống bảng cũng ở tại trong thất hải hiện hiện đ i n h hỏa ba phẩy bốn t bảy m ư ộ t tư chất c ự c nguyên ngọc thạch hậu trạch đạo hạnh huyền đan thất truyền ngọc thạch nói hậu trạch đạo thần thông minh ngọc bản phương úc n ư ỡ n g hậu duệ bốn mươi nghìn sáu trăm bốn mươi ba ba trăm hai mươi chín đợi một điểm phương ốc n ư ỡ n g tràn đầy bắn ra ưu quang chu bình lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt trong con ngươi thâm thúy m ê n h ô n g sinh khí dâng trào liền tượng như bao la bô ngân đen kịt đất m à mỡ càng ẩn ẩn có một k i a đặc thù đ ạ o ẩn hai năm này trong lúc đó hắn lấy đạo t á c tìm tòi hệ thống huyền bí cũng hoàn toàn chính xác phát hiện một chút chỗ đặc thù nhưng trong đó chân lý chí lý quá thơ m ạ o trung quy là kiến thức nửa đời c ó truy cứu tính chỉ là đơn giản lĩnh hội một hai ý thức liền vì đó ngây ngô nặng n ề không thể không t r ú bước như muốn thăm dò xem chừng đều muốn chấp trưởng một phương chính quả về sau lấy vô thượng vĩ lực đẩy ngược lĩnh hội mới có như vậy mấy phần khả năng chu bình từ trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí xuống đất tầm ầm rung động hóa thành thạch nhũ đất đá đất đen bốc ngưỡng tâm thần cũng theo đó n g ư n g một cho mượn chức năng mới phá cục lập tức chỉ sợ là không thể như nguyện bất quá lần này tiên tiêu thi đấu thế lực khắp nơi tụ tập bình kinh ngược lại là có thể mưu tính một hai trong tộc những cái kế mệnh thần thông đại yêu thi hải cũng nên vừa làm xuất ra bộ phận nếu là có thể đổi được thủ đức đạo tác hoặc là cái khác đạo tác đó cũng là vô cùng tốt tại quá khứ mấy chục năm ở giữa tây nam phát sinh qua mấy lần đại chiến bị chấn sát đại yêu chừng hơn hai mươi tôn có khác đại yêu nhập cảnh tắc ước vì nhân tộc cường giả chỗ đánh chết ở trong đó cho dù là chư phương thế lực c h ế l ã i chu g i a đ o ạ t được cũng không thể coi là thiếu hoàn c h ỉ n h đại yêu thi hài liền có bốn tôn phân biệt là vượt đen phần hỏa đại yêu tam chuyển long trúc cùng một tôn tứ chuyển báo thú trong đó cái kêu tam chuyển long trúc đã mất định v õ sân môn lấy tẩm bổ long linh báo t h ủ ma mệnh thần thông cũng chừng lục đạo nhưng là cực kỳ hiến tán hai thì thủy đạo lửa thổ mục phong thì các mục đạo lại phần lớn là thấp chuyển đại yêu lưu lại cho nên trong đó bao gồm đạo vợn ngay cả đơn nhất đạo tất bốn năm phần mười đều không có chu bình lần này suy nghĩ liền là muốn cho mượn thiên kiêu thi đấu sau minh kinh vạn triều hội đem cái kia hai thì thủy đạo mệnh thần thông đổi đi đổi được đằng sau bốn phép tính thần thông bên trong bất kỳ thứ nhất đều được hoặc là t h ổ đức s ở thuộc mệnh thần thông dạng này vô luận là cho chính hắn cất cao tư chất hoặc là cho hậu nhân đều tính không được tổn thất về phần nói cái kia hai thì thủy đạo mệnh thần thông trừ phi long tổ vất lạc thủy đạo lệnh vị trí không phải hắn là tuyệt đối sẽ không đi dùng lấy g a luyện khí chế bảo đều không được dù sao chính quả vĩ lực quá mức kinh khủng tự mình lại không có phản chế thủ đoạn cùng trong lòng run sợ địa thúc làm thời điểm k h e n chốt là l ò n g t ộ c chế còn không bằng trực tiếp xuất ra đi trao đổi chút vật có giá trị những đại thế lực kia tám i chín phần mười có nhằm vào chi pháp còn có hiệu thuộc tinh huyết khí đạo truyền thừa võ đạo bí thuật còn có đường đất pháp môn muốn đổi đến đồ vật vẫn rất nhiều đến kỹ lấy gia tộc cần thiết sự vật chu mình cũng là không khỏi c ư ờ i khổ chật trong tay ở giữa ngưng làm n g ọ c g i ả n đem cần thiết sự vật từng cái đ i lại cùng minh huyền trong cung nào đại yêu thích hợp theo lý thuyết những chuyện này không cần đến hắn quan tâm nhưng việc quan hệ đại yêu thi hải mệnh thần thông các loại bảo vật quý giá chu tu dương đắng người lại như thế nào dám quyết định liền ngay cả chu hy việt chu tu vũ hai người cũng không tốt h o ạ động tự nhiên vẫn phải hắn đến g ầ n đầu như hiện tại bắt đầu thu thập kiên bản thuộc bảo vật pháp môn cái k i a ngoại r ơ i tám chín phần mười sẽ cho là ta ngũ chuyển s ắ p thành bắt đầu mưu tính mới con đường ngược lại là có thể thừa cơ che giấu phương ốc lưỡng nhưng hoàng tộc năm đó ban thưởng hậu trạch h u y ề n thụ pháp hắn tất nhiên có chỗ ghi chép gia tộc hiện tại bắt đầu thu thập kiên bản bảo vật liền khó tránh khỏi sẽ rơi xuống thai hoàng ẩm vì đó kỵ ngược lại là phải cẩn thận cân nhắc một phen đối với huyền đan tồn tại t ớ i nói lĩnh hội đại đạo kỳ thật đã không thế nào cần công pháp nhất là chu bình dạng này linh thể cũng có thể thẳng nhìn lên trời địa đại đạo v ế t t ích công pháp chỉ là nhường đường đ ồ càng thêm rõ ràng chút tu hành bắt đầu càng nhanh chóng hơn chút nếu là không có cũng có thể trực tiếp tu hành liền là tu hành tốc độ sẽ chậm hơn không thiếu chu bình cũng không quan tâm có hay không phát môn hắn muốn là tài nguyên chỉ có luyện hóa tương ứng tài nguyên hắn có thể mượn chi ổ vương miện nhận biết thì dùng cái này một đường tham tu bằng không liền muốn mình lĩnh hội tóm lại có chút trầm mà ngọc thạch đạo cùng hậu trạch đạo t r ê n h lệch cũng không nhiều lại triệu quốc liền sản xuất này hai đạo sở thuộc bảo vật cho nên hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng có thể thỏa mãn nhưng kiên bản liền muốn xa xôi không ít nhất định phải kiên lại cứng rắn đường đất bảo vật mới được về phần địa tái cùng đất vàng thì càng muốn cách xa c h ỉ h ư ớ n g bảo vật càng thêm khó tìm nghĩ tới đây trong lòng của hắn cũng nổi lên ý niệm khác trong đầu lập tức chứng thực chính quả làm trọc làm đầu bây giờ có hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng nếu không bỏ qua c ô n phạt mà cầu đạo đồ lâu dài chức tu công chính thuật tính địa đức hắn trước đây định ra ngọc thạch hậu trạch k i nhưng bản, tuần tự tu à là n liền nghị đến một ngự một tục một phòng, từ đó tại tám, hiệu chuyển h hiệu lúc tại đó đ một một một tám, tục từ có ợ c thực lực c ư ờ đại, bây ì n thường đại yêu không được dung chuyển mấy mấy. Nhưng h được đại yêu mấy may. b giờ thế cục bày ở trước mặt tiếp tục kiên bản cái kia trừ phi phát sinh to lớn biến cố như đ ạ o tổn hại tu không được hậu c h ạ y dùng cái này bỏ đi hoàng tộc nở vực vô căn cứ không phải liền chắc chắn sẽ trôn xuống thai hoàng ẩm hoặc là cũng chỉ có thể bỏ chiến l ự c cầu đạo đồ trước tu càng thân cận địa đ ứ c đợi hắn viên mãn về sau lại đi tu hành cái khác trong lòng tạm tự không ngừng n g h ĩ lên chu bình chỉ có thể đều lẻ xuống sau đó đem ngọc giản phong cấm chuyển về bạch khê núi đến tột u cùng đi đâu một bước liền nhìn lần này có thể đổi được cái gì t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt minh kinh v ạ n triều hội t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt minh kinh v ạ n triều hội minh kinh thành quách lan tràn hơn mười dặm trong đó đỉnh vũ nhà cao cửa rộng như t à n mắt bố hạ thiết phường thị mấy trăm bộ vang lai bóng người như nước thủy triều tựa như biển tiên p h à m giáp giới vô cùng vô t ậ n bên trên có bát phương phủ đảo treo thiên h à n g định lãnh chịu một chỗ l i n h cơ, cấu kết pháp trận liền diệu uy thế quần quận động g ã i mà cái kêu i ể u trọng cung khuyết liền cao cư thiên địa chính giữa minh hoàng sáng chói lầu các leo lên long phượng dị thú ai cũng túi đầu thần phục bàn bạ uy thế chấn động mênh mông bên trên câu ngàn dặm thiên tượng v ậ n tiêu lấy n h i ế t vật tộc hạ tre t r ở chúng sinh vinh an vạn dân vì thiên hạ c h i cực đều vạn vương c h i thị n h kinh mà lúc này giờ phút này vô số đạo lưu hồng từ bốn phương tám hướng bay tới hoặc khổng lồ già thiên hành châu phá vỡ vân hải m ê n h mông sông ngang thẳng hướng hoặc tấn bánh như hồng phi toa thẳng độn kinh thành hoặc làng ngự kiếm huyền không dài l a n g đi đường liên hoa phổ độ cẳng có mọi rợ lấy lục thân vượt qua m ê n h mông từ hơn mười năm trước cường tộc tiếp cận muốn e m nhân tộc hướng ra phía ngoài cầu lấy con đường triệt để khóa ký lên dân tộc chiến lược cũng không thể không phát sinh biến hóa nhất là các nơi nhân đạo tu sĩ chứng thực huyền đan về sau càng là nhất cử cải thành bên trong cậu đại lực khai thác cảnh nội cương vực dù sao có nhân tộc tu sĩ tại cho dù làm không được che chở toàn bộ bắt ngát nhân tộc cương vực cũng có thể che chở bách lý t r i địa hoặc là ngàn dặm t r i thổ như triệu thanh làm người đạo trung chủ thiên hạ tôn hoàng sở thụ nhân đạo gia chỉ cường đại nhất kính khủng vu minh kinh trong vòng phương viên trăm dặm khả cư cực cảnh chiến lược tại trong phạm vi năm trăm dặm cũng có thể m ờ i chuyển phía dưới vô địch mạnh như thế người dài che chở một phương cũng là để minh kinh phương viên năm trăm dặm khu vực biến thành thiên hạ tịch thổ bách tính an cư thường hòa sơn hà tráng được ung tủm khai khẩn r u ộ n g tốt đất mồ mỡ sáng lập miên trạch phúc địa linh cơ ngày càng nồng đậm linh thực bảo vật càng phong phú mà dị tộc ngoại trừ dám ở âm thầm nháo sự liền hồn nhiên không còn dám t h ò đầu ra minh ngọc đô có chu hy việt che chở phương biên năm mươi dặm bao la địa vực cũng là như thế trừ phi ngũ chuyển trở lên đại yêu cường thế banh sát không phải cũng có thể trường nhà căn được mà n h â n tộc bên trong mở đất ngoại trừ ỉ vào nhân đạo chân quân phát triển bộ phận địa vực bên ngoài còn lại chính là thiết lập rất nhiều đại sự dùng cái này xúc tiến nhân tộc các nơi thế lực giao lưu lấy để tài nguyên lưu thông trình hợp từ đó tráng đựng cả nhân tộc thực lực trước kia bởi vì cường tộc đại yêu sẽ tập cảnh đ á n h sát mà mấy đại thế lực lại cách xa nhau rất xa để chân quân tùy hành che chở khó tránh khỏi đại tài tiểu dụng cường tộc cũng không có khả năng dung túng từ hóa cơ tu sĩ áp giải lại chắc chắn sẽ bị tập kích giết cho nên chỉ có thể phân thủ các nơi rất khó giao lưu mà bây giờ nhân đạo đại hưng nhưng vì b ê n đường che chở bên trên diễn thiên quân cũng tại trên truyền t ố n g trận có chỗ đột phá ngàn dặm xuyên qua mà hóa cơ không vẫn chính là đủ loại thêm tại một khối lúc này mới tạo nên lập tức mọi việc h ư thịnh trong đó thanh thế thịnh nhất liền là triệu quốc sở thiết minh kinh vạn triều hội hắn mười năm tổ chức một lần lại ngay tại thiên h ê u thi đấu kết thúc sau cử hành cũng là vì thế lực khắp nơi chỗ vui như số phận tốt một chút càng là có thể được đến tân tấn c h â n quân ban ân tiếp theo liền là cổ hạ sở thiết tìm kiếm cảnh chuyện xảy ra hắn t ử sơ nguyên thánh địa cùng cổ hạ hoàng triều cùng nhau tổ chức chỉ tại xúc tiến bảng môn tà đạo tu hành bách nghệ phát triển vì nhân tộc khai quật càng nhiều bảng môn tiên tài cũng vì kế thừa luyện đạo y bát mà trừ hai cái này bên ngoài còn có man liêu cổ quốc đại hội minh hóa huyền tiên môn bách tiên cầu thực biết cổ viên môn minh lũ huyền sẽ chờ các loại nhưng bởi vì riêng phần mình nguyên nhân cho nên đều không có hai vị trí đầu người quy mô to lớn phần lớn là cực hạn tại bản thổ cùng phụ cận phương ban g quận quốc, quốc một phương phi thuyền v h ư ớ c không quân quận uy thế ép tre vân tiêu trên đó cờ xí treo cao dưới quần phong hô hô rung động chính diện k h ắ c lấy một cái to lớn t u ầ n chữ mặt sau thì là c h ấ n nam danh hảo chính là chu gia đội ngũ chu thừa minh nằm ngồi đang tàu cao tốc chính giữa giữa lưng vào không minh phần bụng thịt mềm bên trên rất là thành thơi hài lòng bây giờ chu huyền ngai muốn trông giữ chu nguyên một cái khác thế hệ trước cũng đều có sự vụ lĩnh đội một chuyện tự nhiên là rơi vào trên đầu của hắn chuyên một chuyện bóng luốt c ấ n đến hoảng không minh nằm sấp nằm bất động chính ai nuốt lấy cây trúc nghe được câu này cũng là liếc nhìn chu thừa mình một chút thận không thể hướng hắn chán đập một tay gấu chợt vẫn là ra bên ngoài rời mấy phần mà tại cách đó không xa hai bóng người hoặc đứng hoặc ngồi một người sâu t i ế n hư ảnh bỏ thân một người lăn tăn bích quang lấp lóe khí tức đều là kinh khủng k i ế p người chính là chu văn sùng chu văn điện hai huynh đệ cái này minh kinh thật đúng là bao la mê n h m ô n g à, cũng không biết trong đó bao nhiêu ít cờ giả nhìn qua phía dưới vùng vĩ thành lớn chu văn điện cũng là cảm khái sinh thán ca ca cái tia t i ê n tiêu thi đấu đi tham gia thế、nào? cũng làm cho hắn ban g dị quốc biết rõ chúng ta bạch khê chu thị lợi hại không hứng thú chu văn sùng nhắm mắt dưỡng thần đầu vai lại có n ô cơm bò nhện núp đ í c h trong cơ thể càng ẩn ẩn có thiểm thử tại k h e đ air đừng quên mục đích của chuyến này là vì đ ổ i b ả o là vì cầu pháp cũng không phải bỏ ra danh tiếng là người bên ngoài chỗ chú mục ta đi trong thành tìm kiếm vật vật người theo ta cùng nhau miễn cho nháo ra c h u y ệ n đến chu văn h i ề n nghe tiếng trong nháy mắt có chút t h ấ t tàng nhìn qua phía dưới thành lớn không nói nữa mà đang tàu cao tốc địa phương khác còn đứng thẳng không thiếu tu sĩ luyện khí hóa cơ đều có có chu gia bản tộc cũng có họ khác phụ thuộc lại cái sau còn chiếm đa số một chút như trương chi chiết chu gia liên vợ chồng hai người cái trước đã sớm là gió đạo hóa cơ bây giờ đạo thứ nhất sâm đều tu được bảy tám phần cái sau mặc dù còn không có tử ngưng bảo vận nhưng cũng tại luyện khí k i ể u trọng c ẩ y c ẩ y q u á sâu có khác một hóa cơ tu sĩ cái kia chính là tư đổ ra tư đổ bạch phong mà cấp độ luyện khí chính là chu gia cùng dưới trướng thế lực một đám tiểu bối các nhà đều có liền ngay cả thiết sơn đều có tử tôn đến đây tên là sắc chính thủ sở tu chính là thiết sơn nghề cũ rèn thể mặc dù chỉ có luyện khí bất trọng nhưng hắn nhục thân lại cứng rắn có thể so với trung đ ẳ n g pháp khí quần trưởng càng là có thể giống như trên các loại pháp khí chống lại khí huyết như thác nước giống như la n g y ê n nói là hình người hùng bình đều không đủ hắn sở dĩ có thể mạnh mẽ như thế ngoại trừ thiết sơn ở tại huyết n ụ c huyết quản sáng tác phụ lục bên ngoài chính là bái sư chu cảnh hoài mà sống đạo chỗ thoải mái khí huyết hành cường mà lành nghề thuyền chỗ cao nhất lôi tướng ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần l ư n g meo nguyên chiêu lôi hòa lệnh c à n lôi sóc cắm lập thân bên cạnh càng có một đầu khổng l ộ như châu hóa cơ t h la ngủi lập thân về sau, thời hồ quang điện buôn tập lấp lóe lấy tre chở thiên thuyền t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai dễ bảo định cần t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai dễ bảo định cần mình kinh trường nhạc phường biển người tựa như biển tiếng viên n á o vang vọng nhất hai vang lai bóng người c à n g là ngư long hữu tạc luyện khí hóa cơ đều có nhưng ở kinh thành pháp trận bao phụ chấn áp xuống lại là uy thế không hiện để tránh cho mạnh yếu tiên phàm ở giữa phiền thoái không cần thiết chu văn sùng hai minh đệ hành tẩu trong đó không ngừng đánh giá b ố n phía mà tại hai người sau lưng thì đi theo một đám gia tộc tử đệ cái này minh kinh thật đúng là phồn hoa a nên hồng đèn mỏ cả ngày không tắt lâu vũ không nớt quả nhiên là đại khí bằng bạc linh vật đều dày xéo đến bảy ở ven đường bán cũng không sợ trong đó linh cơ tiêu tán chu văn điện nói xong ánh mắt cũng tại phường thị hai bên bán hàng dòng trong cửa hàng đ ả o khoanh cũng là bị rực rỡ muôn màu linh vật hấp dẫn trong lòng cũng không khỏi cảm t h á n trước đây hắn trường cư trong núi biết gia tộc có hai ba mươi đạo hóa cơ bảo vật linh hụ phong phú luyện khí khải linh cấp bậc tu hành tư lương càng lại như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn liền cho rằng tự mình cường đại hùng hậu dù là không sánh bằng trong truyền thuyết minh kinh ứng giờ cũng sẽ không t r a n lệch quá lớn nhưng bây giờ chỉ là cái này một nho nhỏ phương thị trong đó đê d i a i linh vật liền phong phú cái khác khu vực như đoạt khải linh tư lương nơi này thì là đặt ven đường bán mà những cửa hàng kia trong lâu c á t càng có nồng đ ậ m khí cơ hiện hiện hiện nhiên là càng thêm chân quý hóa cơ bảo vật thậm chí là những vị đạo tham tượng đẳng c h ấ t bảo đây có lẽ là thế lực sau lưng cố ý lấy hóa cơ linh vật làm m g i nhử dùng cái này đến mời chào hướng khách nhưng có thể bày ở cái này cũng đã nói rõ kinh đô thế lực nội t ì n h hùng hậu mà giống như vậy phương thị minh kinh còn có mấy chục chỗ chớ nói chi là cái khác đủ loại có thể nghĩ kinh đô thế lực g i sao hắn kinh khủng Nghĩ văn liền không khỏi có chút chấm thấp, sau lưng những cái kia tử đệ thì càng là cô đơn, có chút càng buông xuống xa tinh thần ấy, hồn nhiên không Chu khỏi chút chấm thấp, thì chút phục tới tử suốt xuất phát cái kia đây, đệ ấy, có cô có sau là là lúc xa dù â n g trào khí phách. d sao bọn hắn từ khi ra đời lên chu ra liền là hùng cứ một phương cường thịnh đại tộc bốn cảnh sơn hà ai cũng thân phục xa bang thế lực đều cùng tính tất nhiên là là tộc mà ý đựng dâng trào hiện tại đối mặt lớn như vậy trinh lệch lại thế nào khả năng không vì chỗ động đương nhiên hai địa phương trinh lệch sở dĩ lớn như vậy kỳ thật cũng cùng rất nhiều phương diện có quan hệ minh kinh làm triệu quốc đô thành bây giờ lại là thiên hạ hy vọng thánh địa thiên nhiên liền dẫn tới bát p h ư ơ n g tu sĩ hội tụ dị b ự c thế lực tụ thập đủ loại tài nguyên tự nhiên cũng theo đó vào tới mà ngoài ra cái kia chính là triệu quốc rất nhiều chân quân hậu duệ thị tộc cũng an cư nơi này triệu quốc bây giờ bên ngoài tổng cộng có bốn mươi mốt vị c h â n quân nhưng huyền đan thế lực cũng chỉ có mười ba nhà tổng cộng là hai mươi ba vị c h â n quân mà còn lại mười tám vị c h â n quân mặc dù cũng có riêng phần mình thị tộc tô n g môn nhưng lại cũng không hùng cứ một phương liền ngay cả phân đất phong hầu quận quốc cũng chỉ là tượng trưng địa chiếm bộ phận địa bực cái này tự nhiên không phải bọn hắn không muốn trở thành huyền đan thế lực mà là e ngại cường tộc tập ước trong đó có chút càng là đều từng hùng bá qua một phương nhưng về sau bị đại yêu tập kích đến tổn thất nặng nề suýt nữa thị tộc đoạn tuyệt đạo thống hủy diệt cũng liền dần dần tắt xưng ơ bá tự lập suy nghĩ uy y hoàng tộc là k h á c khanh thị tộc tông môn cũng theo đó an phận ở một góc bất quá dạng này thế lực nội tình tự nhiên không thể lấy hóa cơ tiêu chuẩn để cân nhắc nói là ở tông nói là đại tộc mà những thế lực này toàn gom lại minh kinh có khắc bắt phương tu giả vào tới khiến cho minh kinh hương thị phù minh đừng nói là chu gia liền xem như cái khắc vương n ự c đại quốc đều không thể tới đánh đồng chu văn sùng cảm giác được sau lương tộc nhân xa suốt tình huống cũng là dừng ở tại chỗ dừng một chút thấp giọng nói minh tinh chính là đại đều cả nhân tộc phong vân hội tụ chi địa như thế phồn hoa hương tịnh cũng đúng là lẽ thưởng chớ có như vậy xa suốt xa suốt tinh thần năm đó gia tộc chưa khởi thế lao tổ thấp t u vi nông cạn có thể t ừ n g giống các ngư ơ i dạng này thất lạc xa suốt tinh thần qua còn không phải kiên bản như núi có khác mấy đời tiền nhân n ắ m nâng mới có gia tộc hiện tại phong q a n g mới có ba con tre chở t ộ hương tịnh có công phu này thất thần nghèo túng cảm giác bi thương thu Nhìn nhìn, c một bên chu văn liền cười ngượng ngùng liên tục hắn cùng ca ca tâm ý tương thông tự nhiên cảm giác đạt được chu văn sùng trong lòng tức giận như thế nào mà mới buồn sầu náo thu người liền có hắn nói là chỉ vào hắn mắng đều không đủ phía trước lầu đó gọi là chân bạo cát ca ca muốn hay không đi xem bên trên xem xét nói không chừng liền có độc vật cổ trùng loại hình chất tàng n h n có minh nhật tiên kêu thi đấu ca ca coi là thật không tham gia sao những năm này nhà chúng ta không có qua cái gì tốt thứ tự cho dù đều biết là cho chứng thực người nhường đường nhưng tu hành giới cũng có không thiếu lưu nôn g vị ngữ nói chúng ta tây nam mấy nhà có tiếng không có miếng như thế tổn hại tên vũ gia tộc bất lợi tại tộc nhân tử đệ tâm cảnh có c h ứ a n g ạ i coi như nhường đường cũng làm hiển uy một hại a hết thảy toàn nghe tăng t h ú c công an bài mà tại một bên khác nội thành trong đình viện chu thừa minh chu giác du hai người ngồi ở trong viện chính đối một đám tình báo nhìn kỹ trương chi chết vợ chồng hai người thì ngồi tại cách đó không xa một người nhắm mắt cảm giác phòng lấy tinh tiến đạo hạnh một người cầm bảo thai nén sinh ra lấy mưu cầu hoa cơ về phần tư đ ổ bạch phong đám người vậy dĩ nhiên là tản vào trong thành hoặc tìm hiểu tình báo hoặc che chở tiểu bối không nghĩ tới bác huyền thần tông lần này cũng tới l à m thái huyền thần đạo thứ nhất tông môn tôn có ba trăm sáu mươi thần chỉ, đối thần đạo nghiên cứu quá sâu ứng lúc có chậm giảm thần đạo ăn mòn biệt pháp chu thừa minh trong danh sách bên trên không ngừng liếc nhìn chợ bị một nhóm hấp dẫn cũng là hai mắt bắn ra t i n mang cũng không biết cái này một tông cần thiết bật gì gia tộc có thể hay không thỏa mãn chu giác du khẽ bước cảm giọng thùng tình tay cầm lướt qua tịch sách rơi vào trong đó một tờ bên trên man liêu cổ quốc tiên thành bộ cái này cũng cùng nhau nhớ kỹ này bộ nghe đồn là võ đạo khởi nguyên chỗ nếu là có thể cùng hắn giao dịch nói không chừng liền có thể là tu võ con đường c h ẳ n g thế còn có ngự thú tông kỳ đồng vạn tộc liên hệ nhiều nhất càng là nô yêu là bột r o n g đó yêu vật tinh huyết tất nhiên không ít đ ổ i một chút đến cũng có thể để gia tộc linh thú theo hầu cất cao một chút tại hai người sau lưng một đầu vệ lang đứng thẳng bất động uy thế hung hoành k ế p người hai mắt ngây ngô màu đỏ tươi lại bị càng hùng tráng hơn thực thiết thu không minh đẻ ép không dám di động nửa bước năm đó lôi tướng theo đại quân xuôi nam c h â n áp đông man di bộ thuận đường đem giết chóc rất nặng vệ lang nhất tộc hủy diệt liền có vài đầu sói con bị mang theo trở về nhét vào trong núi sinh sôi cũng là dần dần trở thành chu gia linh thú thứ nhất lại bởi vì hắn bộ dáng dữ tợn chiến lược không thần vượt xa d u ộ t h u ộ c cho nên bị không ít tộc nhân yêu thích nô dịch là linh sủng cái này một đầu liền là trong đó người nổi bật là hóa cơ sơ kỳ cũng là chu giác du chiến thú nghe được chu thừa minh hai người đối thoại không minh nhấm nuốt cây trúc động tác cũng là có chút dừng n g lại con người đen tuyển tùy theo nhìn sang cũng tốt thuận tiện nhìn xem có hay không thực thiết thú nhất tộc tinh huy lời này vừa nói ra không minh cũng là vui vẻ nằm trở về gối lên lang thú trên thân thành thơi hài lòng chu thừa minh tự nhiên cảm giác được sau lưng đ ộ n g t ĩ n h nhưng giờ phút này cũng lời phản ứng cùng lôi tướng một khối tại danh sách bên trên không ngừng phát hoạ lấy bảo đảm gia tộc cần thiết đều có có thể mưu chỗ lại là để tránh cho xuất hiện giao dịch không thành tình huống mỗi cái nhu cầu đều chỉ ít v ẽ ra hai nhà hoặc là tìm kiếm cái khác b ì n h t hay không đến mức cuối cùng tay không mà về thật lâu qua đi quyển sách bị lật ra mấy lần hai người lúc này mới nhàn rỗi minh nhập tiên tiêu thi đấu thúc phụ nhưng có ý tử gì lôi tướng nghe tiếng thấm nghĩ Chợt nói ra bây giờ thi đấu là vì chứng thực không nên cùng tranh tài bất quá nhường đường về nhường đường gia tộc cũng không thể quá khiêm tốn là người bên ngoài miệng lưỡi không công hao tổn vì danh liên đệ văn sùng cùng tư đ ồ bạch phong ra sân đi đánh cái hiếu chiến quả đi ra phía sau vạn t r i ề u hội dễ bảo nói không chừng cũng có thể nhẹ nhõm chút chu thừa minh khỏe miệng mỉ cười trong mắt lấp l ó e t tinh mang chất nhi đang có ý này chương một trăm tám mươi ba lợi ích nhất trí không thể không theo chương một trăm tám mươi ba lợi ích nhất trí không thể không theo mà tại chu thừa minh đắng người mưu tính đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều thế lực hướng minh kinh bọc tới như triệu quốc cảnh nội phủ quận thị tộc hoặc là các quận quốc thế lực giống như thiên sát thanh vân võ sơn ba môn ngự thú khí n g u y ê n nhị tông cũng đã từng tam vương tộc bất quá bốn mươi năm trước triệu thanh v â n đất phong hầu thiên hạ vương hầu tam vương tộc tự nhiên cũng theo đó mất đi tồn tên bây giờ chỉ có thể coi là một vực hai t ô n g ba môn bảy trong tộc bảy tộc thứ nhất cùng tuần trịnh vi t ừ bốn tộc đạt song song tại nội thành một phương trong đ ì n h viện du vân xếp bằng ở trong đỉnh mỏng manh hỏa khí tại bốn phía hội tụ rõ ràng sinh lộ ra càng hóa thành đốt đám mây sương n g các loại dị tượng hắn hai con ngươi chậm rãi mở ra càng có kim hoàng xí diễm vào trong đó chắc trờn uy thế lạnh thấu xương kinh khủng chỉ là bắn ra dư uy liền đem bốn phía thạch nham đốt đến tăng dã l ố n lượn dòng suối cũng quần quần sôi trào hình thành mênh mông xương trắng nhật khí khi tức sự hùng hậu kinh khủng liền gợi như một đ o à n đã thiêu đốt đến cực hạn sáng chói h ỏ a diễm chỉ có thăng hoa lại tiến mới có thể đốt cháy đến càng thêm trần đầy gặp tình huống như vậy bốn phía tu sĩ nhao nhao thúc làm thủ đoạn đem trong đình biến hóa đều che lấp mà ở trong đó liền có vũ g a t ổ người mặc dù vũ gia đối du gia đ o ạ t quyền có chỗ oán hận nhưng từ trên xuống dưới nhà họ vũ cũng biết du vân thành t ự u huyền đan vô luận là khắp cả võ sơn môn vẫn là tại bọn hắn vũ gia đều có lợi cũng nguyên nhân chính là như thế vì lần này du vân chứng thực huyền đan vũ gia ba vị hóa cơ định phong tu sĩ ngoại trừ võ nguyên lưu thủ t ộ c điện hai vị khác đều là tùy hành ở đây chỉ vì thi đấu lúc khả năng giúp đỡ du vân nhiều dọn sạch một chút không cần thiết chứng n g ạ i ngoài ra còn có ngày xưa hoàng tộc ban thưởng tỉnh thần một có khát chân tàng trăm năm họa đạo linh vật minh tẫn diễm vũ gia cũng là cùng nhau móc g a có thể nói là móc da v ừ liếng chỉ vì t r ợ du vân thành đạo vũ ra làm như vậy kỳ thật cũng là vì khiến cho du vân cùng du ra thân cận dù sao võ d u hai nhà trên bản chất cũng không có nhiều thiếu thù hận thậm chí cái trước vẫn là cái sau cứu tổ cân nhân sở dĩ phát triển đến bây giờ dạng này chủ yếu vẫn là hai nhà thực lực phát sinh biến hóa lại thêm võ sơn môn tài nguyên quá thiếu bố trí mà du vân thành cựu chất q u â n liền có hy vọng từ trên căn bản đem võ sơn môn lớn mạnh đến lúc đó vô luận là tại tỉnh vẫn là tại lý hắn nhiều thiếu đều muốn chiếu cố vũ ra một、hay. giống như cái kia sắp thuế biến long linh bảo thụ mặc dù là sáu nhà chiếm c ố nhưng phân phối lại cùng các nhà thực lực có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ dù là võ sơn môn là bảo thụ c h i chủ nhưng kỳ thật lực không bằng t h a n h vân môn chu gia càng không so được đạo diễn tông vô minh cho nên thu hoạch liền tất nhiên muốn xếp hạng tại ba nhà đằng sau d ù vân thành đạo mặc dù không cải biến được cái này thứ tự trước sau nhưng lại có thể làm cho võ sơn môn chiếm so cất cao một chút vũ gia tự nhiên cũng có thể đi theo được lợi đ ợ i kinh khủng hỏa khí đều thu liễm du vân cũng theo đó biến trở về hiền hòa thanh niên một bên vũ đại sương trợt tiến lên không người cầm nắm một đạo hồ s vân công tử đây là lần này tham gia thi đấu hóa cơ tu sĩ tình báo trong đó có chút nước ngoài tu sĩ thân phận thần bí chỉ có thể siêu tập đến đôi câu vài lời còn xin công tử đối đầu lúc chú ý cẩn thận đặt ở cái này đi thì tối ta sẽ nhìn hòa tu con n g ư ơ i lấp lóe thanh âm không mặn không nhạt vắng vẻ tiếng vọng không cần quá chú ý tại ta lần này minh kinh vạn triều hội thế lực khắp nơi tụ tập ở đây trong đó truyền thừa đạo thống liên quan đến rất rộng các ngươi cũng đi nhìn nhìn một cái nếu là từ đó đạt được cơ duyên lấy mở đất con đường các ngươi cũng có thể thành cựu huyền đan cũng có thể kế thừa sư tôn ý、chí. còn có cái kê luyện khí t ỉ thí cũng là dưỡng khí tụ thế tốt kỳ ngộ cũng phải coi trọng nghe được du vân như thế nói vũ đại sương thân thể k h ẽ run cùng đến thấp hơn một điểm đại sương hiểu rồi công tử kia hào h ả o dưỡng thần tu hành đại sương sẽ không quáy dày công tử dứt lời hắn liền lui ra ngoài càng đem bốn phía một đám tu sĩ mang đi chỉ lưu du vân một người nhìn qua đám người rời đi thân ảnh hỏa tu mở môi mất máy chầm mặt thật lâu sau đó liền một lần nữa nhập định tu hành sư tôn nơi đây tình nghĩa tuy là cơm cầu nhưng mây vĩnh viễn không bao giờ quên tất báo đáp lại ngay kế tiếp hét dài một tiếng long ngâm hiển nhiên kinh trên không trầm đục chiều dương liền từ chân trời dâng lên trong nháy mắt liền đem bên ngông chiếu dọi triệt sáng lạnh âm khí cơ nhanh chóng tiêu tán vũ hành linh c h ạ c h quần quận b i ế n hóa xích dương hỏa khí thì tùy theo tràn ngập đại điện mà ở ngoài sáng kinh trên không cựu trọng cung khuyết hàng cư thiên địa chính giữa là thế gian chính chủ bát phương phủ đảo bảo vệ b ộ t phía cấu kết ngàn vạn p h á p trợ lấy thành hạo h ã n đại thế một trăm lẻnh tám tòa cự thạch đài lơ lửng bất động mỗi một tòa đều có phương viên trăm trượng lớn nhỏ dày mấy trượng là bàn thạch cẳng có cường đại đại đạo vận xa xa nhìn lại liền tựa như trên trăm tỏa núi nhỏ nằm ngang giữa không trùng tướng minh kinh thành khu đều che đậy không thiếu phía dưới từ lâu người đông n h ì nghỉ ị hy vọng ô ép một chút một mảnh âm thanh triều huyền áo càng có mấy trăm mặt hư hảo bình t r ư ớ n g lâm tại lâu vũ ở giữa đem cự thạch trên đài hình tượng đều hiện ra liền ngay cả ngoài thành cũng có bình t r ư ớ n g bố trí thiên tiêu thi đấu cử hành nhiều như vậy về sớm đã biến thành nhân tộc thịnh sự thứ nhất tự nhiên cũng hình thành cực kỳ hoàn thiện chế độ càng là dùng cái này phát triển ra rất nhiều sự vật như tấn thăng đánh cược lúc trước tạo thế xảo lập thanh danh các loại phản phục dân chúng thích nghe nóng sự tình dạng này đã có thể trình độ lớn nhất địa hội tụ nhân vọng để khôi thủ chứng thực huyền đan hy vọng càng lớn cũng có thể trên dưới một lòng tráng l ư ợ n g nhân đạo để cao nhân tộc lực ngưng tụ vì thế triệu thanh không chỉ là ở ngoài sáng kinh trong phạm vi hai trăm dặm bố trí rất nhiều hình chiếu bình chướng càng là hao phí đại khí lực lấy rõ ràng điện là đầu mối then chốt đem thi đấu tình huống chuyển đến các nơi nhân đạo chân quân nơi đó lại ngược lại hình chiếu dùng cái này đem ảnh hưởng mở rộng đến lớn nhất triệu thanh cao cư tại cựu trọng đến lớn nhất mê ngông pháp tướng h i ể n hiện thiết đ i ệ tôn dung nông lung mạn sương không mong n u ồ n hắn cho hoàng bao như vân giả thiên trên đó dị thú long phượng xoay quanh chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống bạch ngọc châu v a i nhau rung động vì thiên địa h o à ề n t h à n h kim hoàng minh huy tràn ngập hoàng mũ rộng rãi vĩ ngạn theo uy thế lan tràn ra giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều thân hồn run r ẩ y cho dù là những hóa cơ đó tu sĩ tâm thần cũng đ ỗ n g nhiên chị minh bản năng hướng phía tôn này vĩ ngạn tồn tại quỳ xuống đất thành kính dập đầu bãi kiến ngô hoàng bãi kiến ngô hoàng như núi kêu b i ể n gầm tiếng gọi ẩm ĩ văng lên bàn bạc nhân vọng dòng lũ tùy theo nhện lên hướng về kia tôn hoàng bánh liệt hội tụ tống công minh các loại chân quân mặc dù không đến mất Cùng cách cũng nhân hoàng vị cách ảnh hưởng dưới, cũng vẫn là vị vì dưới, đó một lời liền có thể ép sơn hạ trần trung sinh ngưỡng vọng tiên địa chính giữa cái kia vĩ nạn tôn hoàng cho dù hắn uy thế đã tiêu giảm rất nhiều nhưng vị cách hàng lộ ra cũng vẫn là đâm vào chu t h ử a minh hai mắt nóng đau n h ấ t tâm thần vì đó run rẩy hồi hộp không thể không túi đầu che lạnh mắt rơi xuống nước hạ điểm điểm hết nước cẳng có mắt hơn hạt trâu tùy theo n ị a điểm bất quá hắn lại là không sợ ngược lại c ò n mừng như vậy đại nhân vật nếu là nhà ta có thể ra một tôn bốn cảnh lo gì bất an lo gì gia tộc không được bên cạnh chu gia chúng tu thì bị dọa đến kinh hoàng thất sắc nhao nhao dựa vào đến đây chu gia liên càng là bước nhanh bay thẳng lấy sinh đạo khí cơ là chu thừa minh nối lại con mắt lại vì hắn ép xuống phục thân thể linh đan như thế mới không được gì nhưng dù vậy cũng vẫn có lưu lại đạo ngân leo lên trên đó chậm chạp ăn mòn huyết đ ủ ha ha ha nhân hoàng tôn uy thật đúng là kinh khủng chắc hẳn hiện tại có không thiếu ra băng cùng ta đồng dạng tao nổ a chu thừa minh cười băng lấy t i ệ n tay đem huyết thủy bôi ở không minh trắng đoán lông tóc bên trên cũng là dẫn tới cự thú nhìn chăm chú tăng thúc công nói cẩn thận chu văn sùng có chút tiến lên sắc mặt ngưng trọng như sắt sợ có vĩ lực từ thiền không rơi xuống đã thấy chu thừa minh khoát tay đừng như thế sợ hãi hắn là cao quý nhân hoàng ý chí thiên hạ thương sinh ta lại không có ngẫu nghịch mạng phạm há lại sẽ bởi vì con này nói phiến ngữ mà tội p h ạ t ta chỉ là nhất thời hứng khởi muốn nhìn một chút cái này trưởng n g ự thế gian phân đất phong hầu thiên hạ vương hầu t r u n g chủ đến tội cùng là bậc nào uy nghiêm ngươi liền hảo hảo tu thần đợi chút nữa thi đấu như thế nào cũng muốn đánh ra cái tên tuổi đến dương dương lên ta bạch khê chu thị uy danh nói xong hắn lần nữa ngưỡng vọng tiên cung lại chỉ đứng tại cung khuyết đệ bất trọng ẩn ẩn có thể trông thấy tôn hoàng d ư huy thì thảo nói nhỏ cũng không biết ta chu ra khi nào có thể ra dạng này trí cường dạ tổ phụ lao nhân ra ông ta có một không hai tây nam như mặt trời ban trưa ứng có thể lấy đi chính là ta không thấy được nghe được lời nói này chu văn sùng mấy người cũng không tốt lại nói cái gì nhao nhao trở lại riêng phần mình vị trí điều dưỡng k h í tước lấy chuẩn bị tiếp xuống thi đấu chu văn hiển ngồi tại chu văn sùng bên cạnh thân bởi vì không thể xuất chiến cũng là sắc mặt biến hóa không chừng nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể phối hợp phục hiệu sau một khắc tâm thần chìm tại huyền độc luyện từ thiên địa tri độc câu một chút nương làm mở mịt bích quang sau đó vứt cho chu văn sùng ta là lên không được nhưng ngươi phải đem cái đồ chơi này mang lên muốn để thế nhân biết xong tự hùng danh danh tiếng không thể một mình ngươi ra chu văn sùng nghe tiếng cắm cười chật phân bụng hiện ra một cái xanh đậm tiềm thử l quang thời gian lập lòe liền đem cái kia mở mịt bích quang một bụng nuốt vào chỉ là dù là cái này tiềm thử đã là trí độc c h i vật tại bích quang ăn mòn ở d ư ớ i cũng vẫn là bị thực đến nhục thân tối giữa càng có trận trận mục nát á c khí hiện hiện để cho người ta bản năng chán ghét c ă m hận liền tựa như thiên địa vì đó chán ghét mà vứt bỏ như thế nào lập tức khủng bố như thế bá đạo nghe được câu này chu văn hiển cũng là đắc ý cờ nhạt nhưng mặt mày nhưng thủy t r u n g hơi n í u lấy gáy mắt càng hiện ra thơ máu mặc dù là luyện hóa thiên địa c h i độc hắn mời thiết sơn tại thể phép huyết n ụ c chế phụ để chu cảnh hoài lấy sinh đạo sinh trường k h á c đưa rất nhiều gọn thế đồ vật ở thể nội thời thời khắc khắc đều chịu được lấy kịch liệt đau nhức khổ sở nhưng có thể vì huynh trưởng tán thưởng trưởng bối coi trọng là tộc nhân chỗ binh cái kia hết thể đều đằng giá đi đánh chính là nếu là huyền độc dùng không có lại đến tìm ta có thể chớ mất đi cổ độc song tử danh hào i ự u trọng cung khuyết chỗ cao nhất triệu thanh ngồi ngay ngắn đại vị bên trên nhìn qua phía dưới một đám b ở i vì dòm nhìn mà trọng thương tu sĩ cũng là sắc mặt bằng lãnh một bên tống công minh cũng là có chút tiến lên túi đầu nói nhỏ các bang tu sĩ sơ lâm minh kinh ngưỡng mộ thánh cho tôn h uy khó tránh khỏi sẽ quên tôn thi mong rằng b ệ hạ thứ tội chấm không giận đây chỉ là tức giận lại có yêu vật lặn xuống chấm dưới mỹ mắt quả nhiên là gan to bằng trời h o a n g uy quần quận kinh khủng đem hoàn vũ thiên tượng hóa thành một mẩu mà ở ngoài sáng trong kinh thành lại có hơn mười đạo thân ảnh l ạ nhiên không một tiếng động tan g ã tan giá. bốn phía phạm nhân tiểu tu thậm chí đều không có chút nào phát giác mặc dù có hóa cơ tu sĩ có cảm giác biết cũng có v i lực h i ể n hiện đem ý thức lặng yên cải biến xem ra c h ấ n bốn mươi năm không hiển uy những cái kia x u ấ t sinh liền lại r dù dịch truyền c h â m ý chỉ để yêu thuộc vệ hào hào đồ bên trên một đồ đem cảnh nội những dị tộc kia thân thuộc đều chém gãy mất những cái kia x u ấ t sinh căng cơ nghe được câu này thống công minh cũng là có chút bất đắc dĩ tại cái này hơn mười năm ở giữa yêu thuộc vệ ra vẻ yêu thai thú triều quét sạch đại triệu cổ hạ cùng thái huyền nam cảnh diễn sát không thiếu dị tộc thân thuộc nhưng cũng tận lực địa lưu lại bộ phận càng là dung túng hắn phát triển làm tìm tăng nguyên tố nguyên manh mối càng là dưới đây xác định mấy tôn tiềm ẩn nhân tộc cảnh nội đại yêu tung tích hiện tại triệu thanh như vậy giận nói hạ lệnh hiển nhiên là định dùng những cái kia đại yêu tính mệnh chấn n h i ế t vụ trộm yêu t à lấy bảo đảm bạn triều hội thuận lợi cử hành ai lại phải một lần nữa lưu dây truy tung lao thần tuân chỉ nói xong hắn tống công minh thân hình liền hóa thành khói xanh lượt lờ tiêu tán không còn chỉ lưu triệu thanh cô độc ngồi ở trên không đạm trong đại điện quan sát m i n mông đại đều hắn hai con người kim hoàng sang trói nhưng cũng càng thâm thúy uy thế cũng theo đó nội liễm cho đến chỉ còn một đạo m ê n h mông hư ảnh hiện hiện ở trong thiên địa lây chấn động m ê n h mông ở tại đỉnh đầu một mảnh liên miên thiên cung chậm rãi hiện hiện chính là thứ nhất tay tạo thành nhân đạo hư cảnh rõ ràng điện huyền diệu khí cơ tràn ngập phía dưới tất cả cự thạch đài đem trên đài t ỉ n h huống đều chiếu rọi cùng lúc đó tại một phương bất quá phương biên mười lăm dặm bí cảnh bên trong ngàn vạn yêu thuộc quái vật chiếm cư trong đó hoặc chậm g i ế t hoặc tu hành ồn ào gào thét quanh quần k u n g rước nồng đầm huyết tinh bay thẳng tâm thần đục ngầu ác khi liệu chuyện không cần tại bí cảnh chính giữa thì đứng thẳng một phương to lớn bia đá trên đó tràn đầy lít nha l chỗ cao nhất c à n g ngồi một đạo huyết hồng thân ảnh toàn thân trên giới là kinh khủng gai nhọn chỗ bố trí cao triệu tám long ngâm gầm nhẹ tiếng vọng n g h i ê m nhiên là một đầu cường đại long nhân cũng là hoàng tộc khách khanh tiêu lâm mà này phương bí cảnh chính là triệu thanh dùng để vun trồng yêu thuộc vệ huyết hải cảnh tiêu lâm chính nhắm mắt tu hành lấy một điểm huyền quang ở tại trước mặt đột nhiên hiện hiện trong nháy mắt mắt rồng m ở to yêu y như vực sâu kinh khủng đem chọn cái bí cảnh chân áp tất cả yêu thuộc đều là quận mình c u i đầu không thể đ ộ n đậy tới thật đúng lúc vậy bản tọa liền đồ vài đầu rắn hào hào tính toán lợi tức thân kiên lực khôi chương một trăm tám mươi lăm thân kiên lực khôi trận trận yêu phong hiển nhiên kinh bí ẩn khu vực tập ra tại nhân đạo hoàng huy tre đại dưới lạng yên không một tiếng động biến mất tại mênh mông chân trời là mới tàn sát nơi đ â y bí ẩn biến hóa minh kinh trên dưới ngàn vạn sinh linh tất nhiên là không biết rõ tình hình giờ phút này toàn bộ đều đắm chìm trong thiên kiêu thi đấu cùng nhiệt bầu không khí bên trong tu giả l á i tranh danh lần được bảo tụ thế mà ma quyền sát trưởng p h à m nhân thì điên bọn tới trả lâu sòng bạc không chấp mắt nóng nhìn hình chiếu bình chướng biểu hiện tình huống lấy tập trung kiếm lời đương nhiên triệu thanh ngầm đồng ý đánh cược các sản nghiệp hương thịnh vì thi đấu càng thêm nhiệt liệt nhân đạo tráng đ ư ợ c đến càng thêm t â n mãnh mà không phải thừa cơ vơ vét dân chúng tài phú cho nên đánh cược chú thẻ đánh bạc thiết lập hạn mức cao nhất chỉ làm di tình đến lợi hiệu quả về phần đi nói tư nhân sòng bạc đặt cược cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng vậy cũng đúng là đáng lợi chẳng trách người bên ngoài mà tại ở trong đó cũng có yêu t à thân thuộc không ngừng chui vào minh kinh thẩm thấu ra ngoài thành các mặt có chút càng là hóa thành tiệu bàn phương nước sử đoàn hoặc là thi đấu tuyển thủ những n à y đại bộ phận đều bị triệu thanh nhìn ở trong mắt nhưng ngoại trừ trong đó cá biệt ngoi v ị hắn tiện tay gạt bỏ còn lại đều là phong túng không để ý tống công đem những này đều nhất nhất nhớ kỹ manh mối đồ một gốc dạ n g liền lấy những n à y trên đỉnh đi kiểu gì cũng sẽ móc ra cả lớn lao thần tuân chỉ y theo thiên tiêu thi đấu quý cũ trước hết nhất tổ chức chính là luyện khí tỷ thí mặc dù lên đài người đều là các nơi thiên tiêu nhưng nhân tộc sáu vực trên dưới một trăm bang quốc phương viên mấy bạn g i ả m cương vực cho dù một triệu lấy một người dự thi cũng có tám phẩy ba không không có chỗ nào mà không phải là luyện khí cao trọng đạo thống pháp môn cũng là thiên ký bách k h á i anh hào kỳ tại tầng tầng lớp, lớp. chu thừa minh đám người đứng ở xem trên này cũng là nhìn đến liên tục cảm thán khác lấy ảnh lưu niệm thủ đoạn nhớ chi những n à y nước ngoài thủ đoạn thật đúng là khó lường lấy thân là khí cơ tụ linh tại huyết đục dùng cái này đến bắn ra cường đại hung uy quả nhiên là công phạt tốt l ậ p ý còn có cái k i a quá huyền tiên môn đạo sĩ cũng không biết ra sao bí thuật lại có như thế cường hãng ngự vật chi thuật nhất n i ệ m có thể khống chế mấy chục thanh pháp khí coi như trưởng ngự không đủ tinh thâm nhưng chỉ cần không gặp đại thế lực một nhân cũng có thể bằng vào phương pháp này xông ngang thẳng lên chu thừa minh ánh mắt tại cự thạch trên đại không ngừng đạo quanh cảm khái không đ ớ t trong lòng bàn tay lưu ảnh ngọc g i ả n cũng không có nhàn hạ được phần chu ra trường cư một chỗ mặc dù có tây nam tu hành giới làm cơ sở có thể nhìn thấy đạo thống cũng không nhiều hiện tại khó được có cơ hội mở rộng tầm mắt hắn tự nhiên không thể bỏ qua dù sao mắt thấy mở rộng có khác ảnh lưu niệm làm cơ sở chỉ cần tu sĩ、si、tại một đạo có chỗ tạo nghệ liền nhiều thiếu có thể từ tương tự thủ đoạn bên trong n ộ ra cái gì đến hoặc là t h ủ hắn vỡ lòng dùng cái này hoàn thiện tự thân đạo thống truyền thừa nếu là người cô đơn tán tu đối với cái này tự nhiên không phải rất để ý nhưng đối với tiên tộc tông môn mà nói đây cũng là cực kỳ kinh nghiệm bị b á u một đ ờ i không thành cũng có thể ân chạch hậu nhân lấy thành nắm nâng nếu đứng ngóc đứng đấy tranh thủ thời gian nhớ một cái quay đầu đặt vào tóc kho đợi các trưởng bối trải bớt thanh minh các ngươi những tiểu tử này cũng có thể đi theo đường phúc chu gia liên các loại một đám chu gia tử đ ệ nghe tiếng ma động cũng là đứng ở xem trên đ à i không ngừng ảnh lưu niệm hoặc là nhìn đến sinh t h á n cái này một nhà lập ý ngược lại là vô cùng tốt nhưng trong đó quá thô giáp ứng cho là vừa thành tựu không lâu man liêu quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng k h nô cường hành thô cạnh bá khí a chu thừa minh không ngừng nói xong lôi tướng thì đứng nạo nghệ phía sau hành vọng bốn phía xem đài tình huống bởi vì nhân đạo hưng thịnh cùng các nơi truyền thống trận bố trí thế lực ở giữa vãng lai không còn lúc trước như vậy hữu hiểm cho nên đến đây xem lễ huyền đan t r ầ n quân cũng không nhiều chỉ mơ hồ có thể cảm giác được nam tôn lại đều là kết thúc cựu trọng trong cung điện không hiện tôn dung như thế về phần xem trên này vô luận là uy tín lâu năm huyền đan thế lực hoặc là tân tấn tiên tộc t ô n g môn mạnh nhất đều tràn qua hóa cơ định phong tồn tại mặc dù có khí tức thắng qua lôi tướng người nhưng cũng không có mạnh hơn nhiều thiếu hoan vũ trên không những cường giả này khí tức không đoạn giao phong va chạm chấn động đến vân tiêu dung chuyển càng có mấy đạo hướng phía lôi tướng ẩn ẩn đè xuống lại đều bị lôi đỉnh trộm ẫ n diện không hề nghi ngờ những n à y hóa cơ đỉnh phong tồn tại chính là vì lần này thi đấu tụ thế chứng thực huyền đan mà đến lập tức liền đã bắt đầu m ì n h tranh hàng đấu dùng cái này đến chiến đấu dù sao lôi đài chém giết quá mức gian khổ hơi không cẩn thận đều là sinh tử tranh đấu nếu là hiện tại đem đối thủ đ á ra đi cũng có thể giảm mất một chút phiền á i mà tại ở trong đó du vân ngồi tại võ sơn môn xem trên này cho dù an tọ bất đậu, cũng có hỏa vân phần đem một mảnh hoàn vũ đều hóa thành phi hồng nóng bỏng dù là không ngừng có tồn tại hướng hắn bức ép cũng vô pháp dung chuyển hòa vân mảy may ngược lại còn bị đốt thiêu đốt t h â n khí cơ vì đó bị ngăn trở thiên hạ này anh hảo quả nhiên lại như cá giết sang sống thao thao bất tuyệt chỉ là ở trong đó mấy người có thể độ thiên quan lại có mấy người có thể thành t i ể u chân quân bản tướng có thể thành sao lôi tướng thì thao nói nhỏ châu cao thì chuyển đến tu sĩ la lên đem suy nghĩ câu về. thứ ba mươi bảy phương lôi đài trấn nam quận quốc sắc chính p h đối chiến thái huyền vương vực lưu vân tông hàn kình trong lúc giơ tay nhấp chân chữ triệt lấp loe yếu ớt phát sáng có khắc sinh khí từ huyết nhục trong gân mạch chảy ra hiện hiện quần quân không rước hóa thành kinh khủng mãn lực xem này cũng vì đó keo kẹt rung động giọng nói như chuông đồng rung động to quần quận cũng là chấn động đến chu thừa minh đám người m ả n g nhĩ đau nhức hào t i ể u tử liền để ngoại tổ nhìn xem luyện đến thế nào chu thừa minh c ư ờ i v ô v ô cự hán cánh tay hán tuy là thiết sơn hậu duệ nhưng cũng giữ lại chu gia huyết mạch tại bạch khê trên núi sống nhiều năm như vậy ngoại trừ dòng họ khác biệt cái khác sớm đã cùng chu gia bản tộc tử đệ không thể nghi ngờ như vậy la lên tự nhiên cũng không sai chính thủ định không phụ gia tộc vi binh cự hán kích động cười nhưng bởi vì tướng mạo hung hành cũng là lộ r a phá lệ dữ tợn sau đó liền hướng về bầu trời bên trên cự thạch đài tung đi v anh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn cự thạch kia đài vì đó rung động có thể tiếp nhận cựu trọng đánh nền đá phiến đá cũng là bị nện ra tơ nghệ lưới rất nhỏ v ế t rách mặc dù bất quá phương viên v à i thước p h ạ m bi lại rất nhanh liền bị tọa t h a i tu sĩ chữa trị nhưng cũng để phía dưới ngàn vạn xem người vì đó yên tĩnh c h ậ t bộc phát ra kịch liệt la lên đây là cái nào nhà tu sĩ như thế dũng mãnh bất quá luyện khí bất trọng lại đem lôi đài đều là b ỡ g i a hỏa này tên gọi là gì đặc cược lão tử muốn đặc cược lao vô lại đừng có gấp ngươi xem trước một chút đối thủ của hắn là ai đây chính là ngự khí tiên sư pháp khí như t o i đưa hưng b cự thạch trên này hàng kinh cá tử có đứng sừng sững một góc quanh thân lơ lửng mười ba đạo đao kiếm châm lưới đao các loại công sát pháp khí càng có thuẫn giáp những vật này hộ tại thân thể nhưng nhìn qua nơi xa cái kia thân mang đơn bạc trang phục khôi ngô cử hắn cũng là sắc mặt ngưng trọng như sát hắn kế thường ngự vật chi thuật tự nhiên biết tự mình đạo thống tai h hại cái kia chính là rất khó tinh thâm đối phó tu sĩ tầm thường tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng nếu là đụng phải những cái kia c h u y ê n tu một đạo cường giả như thể tu kiếm tu hỏa tu các loại liền cực dễ dàng bị q u ả n chế hiện tại hắn vừa mới lên này còn muốn bắt t r ư ớ c sư minh m ộ t dạng đại sát tư phương đối diện liền đụng tới cái hư hư thực thực thể tu c ầ m n h â n cái này khiến hắn làm sao không giận hiện tại cũng chỉ chờ đợi trước mặt r a hỏa đạo hạnh không nên quá cao lưu vân tông hàn kình xin chỉ giáo bạch khê chu thị sắc chính thủ mời đạo hữu chỉ giáo cự hán cao r ộ n g hét lớn quanh thân chữ triệt bắn ra phát sáng t r ậ t giống như hình người bạo lòng hướng về hàn kính sông ngang oanh đến đủ đầu gối đ ạ p đất phát ra ngột ngạt tiếng vang cũng là dọa đến hàn kính rún sợ vội vàng thúc làm pháp khí tập sát vây quét c h a n h c h a n h c h a n h chỉ gặp đao kiếm châm lưới đao các loại pháp khí như thoi đưa giống như cầu cổng phong mang lạnh thấu xương trói mắt nhưng a n h tập tại cái k i a mang ngu trên thân lại chỉ phát ra kim thạch tiếng va ba chạm vang không chỉ có không có để lại mảy may vết tích ngược lại tại cự hán hai tay nện như lên dưới một đạo pháp khí trực tiếp liền đứt đoạn nổ nát vụn hóa thành khắp nơi trên đất mảnh phản vệ chi lực bay thẳng tâm thần chấn động đến hàn kính thân thể liên chiến nhưng nhìn qua càng tới gần cử hán trong lòng sợ hãi như sóng c h i ề u hiện nào còn dám lưu lại hướng về hậu phương đ i ê n cùng trốn chạy lại điều khiển còn lại pháp khí ký kết ra cường đại sắt chiêu dùng cái này kéo dài ngăn cản chính là biết lực chiến không đ ị ư h lại muốn ngược lại đem cử h á n kéo chết dù sao thể tu mặc dù tinh lực hùng hậu nhưng dù sao cũng có hạn luôn có hao hết thời điểm t h â n kiên lực thôi nhưng sắt chính thủ há lại sẽ cho hắn cơ hội này cũng không muốn bại lộ lai lịch của mình một tiếng giống to vang lên h á n quanh thân chữ t r i ệ n bắn ra phát sáng bỗng nhiên cường thịnh vốn là cổ đồng thân thể càng thêm sâu tối quyền thế kinh khủng cường hành liền tựa như không thể phá vỡ cự truy trực tiếp đem trước mặt mấy đạo pháp khí cường thế c h ấ ở b ỡ kinh khủng phản vệ tùy theo bộ phát hàng kinh chính trốn chạy thân thể lập tức như bị xét đánh một ngụm tinh huyết địch t u ô n ra mà ra ngã nhào xuống đất mà sau lưng thì chuyển đến tiếng vang chầm chầm nồng đậm hắc ảnh đem che c h e quay đầu nhìn lại liền gặp một đôi màu đỏ tươi con ngươi chính n ắ m nhìn hắm đạo hữu đa t ạ chương một trăm tám mươi sáu các ngươi ý như thế nào chương một trăm tám mươi sáu các ngươi ý như thế nào hàng kinh bại rất sắc bén rơi xuống đất bại toàn bộ tỉ thí từ đầu đến cuối đều lộ ra ngang ngược nguyên thủy liền như là c u ồ n g đồ hùng nhân làm ác nhưng lại dẫn tới phía dưới phàm tục thấp tu huyền áo kích động gào thét lớn âm thanh triều c u ầ n c u ộ n chấn động đại đều những phạm nhân này không biết cái gì đạo thống tiên pháp càng không hiểu như thế nào kỳ hảo coi như trông thấy tu sĩ thi pháp cũng chỉ là kính sợ gắn sợ liền sẽ không còn có cái khác bất kỳ cảm thụ mà s á t chính thủ chỗ thi cái kia chính là tất cả mọi người đều là sẽ man lực với tước cho dù biết cái này phía sau cũng là tiên pháp bọn hắn cũng, cũng có cảm xúc gõ có thể thắng tiên trong lúc nhất thời minh kinh nội thành huyên náo không lớt càng lạc có thiết thống linh tiếng gọi ở mỹ v ă n g lên cái này chính là chuyện tốt người cho sát chính thủ lấy s ư n g h à o lấy thuận tiện áp chú cũng vì giảm thiếu phiền thoái không cần thiết dù sao có rất ít tu sĩ nguyện ý tục d a n h của mình cho người ngoài biết điều này cũng làm cho hắn trở lại xem là lúc bị một đám tử đệ trêu ghẹo thiết thống linh trở về a đây không phải chúng ta thiết thống linh a quả nhiên là vì phong bạ khí chính thủ ca chính thủ ca tại bộ kia bên trên cảm giác gì a đám người lao nhau trêu ghẹo hỏi đến cũng là để sát chính thủ chân tay luôn uống ngại ngùng túi đầu không chút nào đơn thuốc kép mới như vậy hung uy lập tức dẫn tới chu t h ử a mình đám người v u i cười mà tại cựu trọng cung khuyết chỗ cao nhất t r i ệ u thành an tọa bất động ánh mắt thì rủ xuống nhìn qua tỉ thí trên đài đủ loại tình huống mặc dù sát chính thủ thân bên trên ấn có rất nhiều phụ lục có k h ắ c pháp khí che lấp bình thường hóa cơ tu sĩ cho dù có linh nghiệm cũng rất khó nhìn thanh hắn chân thực nội tình nhưng những này rơi vào huyền đàn tồn tại trong mắt cái kia tất nhiên là nhìn một cái không sót gì tại huyết nhục h ả i cốt bên trong vẽ phụ lục tướng mà cấu kết dẫn dắt là tụ thế k i thân là tăng khỏe mạnh cường trăng khí có khắc sinh đạo là nguyên sinh sôi không ngừng quần quân không rước ngược lại là một đạo không sai lầm ý chỉ tiếc liên quan đến đạo t ắ c quá nhiều quá t ạ n nhất định không thành được việt đan nếu bị hóa cơ chiến lực bày trận xây quân đại giới lại quá lớn khó mà đại quy mô vung trồng đáng tiếc hắn là người hoàng càng trưởng ngự triệu đình trên trăm năm cho dù vẫn có bản tâm đ a m chiêu suy nghĩ cũng khó tránh khỏi xé hướng nhân tộc đại cục bên trên muốn mà s á c c h í n h thủ khí tức thật u thiết vung trồng bắt đầu cũng đơn giản bất luận cái gì rèn thể bảo vật đều có thể không giống truyền thống đạo tham pháp như thế chỉ cần hao tổn đơn nhất thiên địa chi khí tự nhiên l à manh động coi đây là bản gốc chế tạo quân ngũ ý nghĩ nhưng đơn giản về đơn giản trong đó cánh cửa nhưng cũng cửa cao ự c c chỉ riêng là cái kêu huyết lục vẽ lục liền muốn mấy vị phụ lục đại sư thời khắc trở lệnh cũng là để hắn chủ bước một bên tống công minh nghe tiếng gật đầu thấp giọng nói l ã o thần coi là phương pháp này tuy có rất nhiều thai hại nhưng hắn t i ề n cảnh cũng là cực kỳ rộng lớn nhưng cùng chu g i a đổi lấy lại từ mấy vị đại sư thôi diễn làm đơn giản hóa gọn thế tiến hành chuẩn phía dưới thiên tiêu thi đấu vẫn như cũ tiến hành mà theo lấy thời gian trôi qua đào thải người cũng càng ngày càng nhiều còn thừa đều là các phương nhân tài kiệt xuất tình hình chiến đấu cũng là càng kịch liệt chiến đến đằng sau càng là không phải thiên t i ê u không thể lưu liền ngay cả một chút thế lực nhỏ luyện khí c ử u trọng tu sĩ đều bởi vì thủ đoạn đ ơ n nhất căn cơ ngọc cạn mà không ngừng thua trượt là đau khổ buồn bã trạm mà chu ra chuyến này nặng tại đồi b ả o ý tại khai thác tầm mắt mà không phải làm náo động mang tới tử đ ệ thực lực tự nhiên đều không mạnh cho nên tại thi đấu bên trong biểu hiện cũng không thể coi là tốt cho nên đợi hoàng hôn lúc hoàng hôn đấu vòng loại kết thúc ngoại trừ chu gia liên sát chính thủ chu cảnh hồng ba người tiến nhập trước một trăm lẻ tám vị chiếm cứ một phương cự thạch đài còn lại vô luận là chu gia bản tộc tử lệ vẫn là phụ thuộc tu sĩ đều là đều bị thua tại ở trong đó sát chính thủ cùng chu cảnh hồng đều là lấy thực lực cường đại đem địch nhân cưỡng ép đánh tan như thế mới chiếm cứ đại cao chu gia liên thì hoàn toàn là ỷ vào sinh đạo kinh khủng khôi phục ó khát pháp khí h ộ thân ngăn thế đem đối thủ hao tổn đắc lực kiệt mà mà dạng này đắc thắng biện pháp tại toàn bộ thi đấu đều có một phong cách riêng lại thêm chu gia liên tại tỷ thí về sau đều sẽ cho đối thủ trị thương hồi khí cũng là được minh bình tiên tử xưng hảo anh t à dương đỏ quạt như máu vân tiêu đ a không một trăm lẻ tám tòa cự thạch đài treo cao thiên cùng phía trên đều có bóng người đứng xứng xứng hoặc là ngự kiếm phiếu miểu kiếm tu hoặc k h o á t xa sắn lăng thiên tử hoặc là trang phục k h o á t thân khôi ngô c ử h á n tay nâng tịnh bình bích váy y địa tiên đấu vòng loại mặc dù đã kết thúc nhưng lại không phải luyện khí thi đấu kết thúc ngược lại vẫn là điền cùng hơn bắt đầu c h ă m tu tranh danh lấy tụ nhân vọng thiên tiêu thi đấu lấy ngưng tụ nhân vọng khí thế cái này không riêng đối chứng thực huyền đan có trợ đối t h ấ p tu cũng c ó to lớn í c h lợi như chứng thực hóa cơ như lĩnh hội tu hành các loại có thể đăng cái này đài người tự nhiên không lo lắng mình không thành được hóa cơ bọn hắn chỉ l à muốn tụ càng nhiều nhân vọng vì tương lai chứng thực huyền đan làm chuẩn bị vì thế có chút luyện khí tu sĩ càng là cưỡng chế cảnh giới liên tiếp tham gia hai giới thậm chí ba giới thiên tiêu thi đấu liền làm muốn vì nhiều tụ một số người nhìn lấy mở đất tương lai con đường v ề phần nói ở trong đó được mất như thế nào cái kia chỉ có mình có thể nói định lôi tướng đứng ở xem đài chính giữa khi tức thu liễm công hiện chính hài lòng nhìn qua nơi xa cự thạch trên đài kịch liệt t ỷ ị lý lại tại lúc này hắn nhũ mày dư quang nhìn về phía cách đó không xa vài tòa xem đài tâm thần cũng theo đó trầm xuống hắn tu hành lối đạo tại trấn nam q ậ n quốc trạm yêu trừ ma hơn mười năm càng là c h ấ n sắc không thiếu dị tộc thân thuộc mà điều này cũng làm cho hắn trong n h ữ cõi u minh đối yêu tả có chỗ ghét cho dù yêu tả thân thuộc khí tức không hiện có đôi khi tâm thần cũng sẽ có điều cảm giác mà tại vừa rồi hắn ngay tại cái kia v à i t ò a xem trên này cảm giác được cực kỳ yếu đớt chán ghét cảm giác cái này khiến hắn làm sao không lo yêu tả đã thẩm thấu đến tình trạng như thế sao mà ở ngoài sáng kinh trên không m ê n h n ô n g cương không bên trong sổ tôn thân ảnh to lớn đứng sừng sững c h i ế m cứ cự long bức trên mây hung thú lâm h ù n g cho dù uy thế không hiện cũng vẫn là dẫn tới vân hải t r ầ n thấp khí cơ nhiều ngừng lại trời đất trên dưới vì đỏ biến h bây giờ minh kinh huyền áo nhân tộc các bộ đều có sứ giả ở đây chính là nhấc lên náo động hao tổn nhân đạo l ú c liền lấy những cái tia sâu kiến tính mệnh đổi được chúng ta công lao các n g ư ờ i ý như thế nào một tôn cự long t h a n nhẹ cái khác tồn tại đang muốn túi đầu đ ắ p lại tại chỗ rất xa h o à n v ũ lại là đột nhiên thiên địa khí cơ bạo động càng là xuyên qua vân tiêu cơ ư cùng mênh m ô n g dị tượng hiện hiện thiên địa một tôn cự thú hư ảnh đạp lập mênh m ô n g d n dị thú giống vang vọng tự phương